Biết hắn là hỏi Lý Mẫn không phải hỏi Lý Hoa. Hắn trong lòng cư nhiên nhìn đến nàng thương lúc sau suy nghĩ Lý Mẫn. Chu Ly tưởng chính là, nếu dựa theo Lý Mẫn y y thuật, có thể hay không có thể trị hảo Lý Hoánh thương. Nói Lý Hoánh suy nghĩ nhiều, chi bằng nói Lý Mẫn câu nói kia là đúng, là hắn phát thần kinh, mới có thể nghĩ đến làm nàng cấp Lý Hoánh trị thương. Hai người ngồi một lát, một trận không nói chuyện. Đại khái là nghĩ đến trong viện gió mát, người bệnh không thể quát phòng, chính mình ở chỗ này nói người bệnh lại chỉ có thể bồi. Chu Ly ngay sau đó sai người bị tiệu, chuẩn bị hồi phủ. Tam gia có việc muốn đi vội vã sao? Lý ánh đương nhiên là lưu luyến mà đứng lên hỏi. Bồn Vương tuy nói ở trong phủ đợi mệnh, nhưng là, một ít công văn ngày ngày đều đưa đến trong phủ yêu cầu xử lý. Chu Ly quay đầu lại, ở nàng má trái thượng quét hạng, thở dài, Mã Duy, đem dược liệu lấy lại đây cấp tam tiểu thư. Là, chủ tử. Mã Duy theo tiếng, lập tức sai người tiến vào. Tiến vào hai cái gã sai vặt, trong tay đều ôm vài hộp dược liệu. nghe nói vương ngự y thì làm người ở trong cung hỏi dược bổn vương nghĩ có thể là thương thế của ngươi phải dùng đến bổn vương đưa đến vương ngự y thì trong tay không bằng đưa đến ngươi nơi này phương tiện liền thuận tiện đưa tới chu ly nhàn nhạt mà nói lý hoánh ngay sau đó cảm động đến ngũ tạng lục phủ đều nhiệt hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ tam gia đại ân đại đức nay thương là ngươi bởi vì bổn vương chịu quá bổn vương sao có thể bỏ mặc đứng lên đi dứt lời chu ly phất tay háo, làm người lưu lại dược Xoay người rời đi. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Lý hoánh bị liếu xanh đỡ về phòng sau, một hơi lại không có bởi vì Chu ly tới hơn nữa cho nàng đưa dược mà thư hoãn, ngược lại là càng buồn. Nghe nói, tam gia tới phía trước, đi qua tin đến hộ quốc công phủ. Liêu xanh ở nàng bên thai nhỏ giọng báo tin. Lý hoánh lập tức lớn tiếng cười lạnh, như thế nào, chẳng lẽ còn là nàng khuyên tam gia tới xem ta, tam gia mới đến xem ta. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy Tam Gia mới vừa nói những lời này đó sao? Tam Gia biết đều là ta vì Tam Gia ai thương, là Tam Gia thương tiếc ta. Tam Gia là người nào? Tam Gia có thể nhớ kỹ cái kia bệnh lão quỷ. Liêu xanh bọn người một ngụm đại khí không dám ra tới. Lý Huánh vươn đầu ngón tay chọc đến nàng trên chán, thẳng chọc ra một cái ao hám tới, cho ta trường điểm đầu óc. Liêu xanh ăn đau không dám nói lời nào. Lý ánh ngồi ở ghế dựa nghỉ khẩu khí, nói, Tam Gia làm người là hảo. Nhất định lại là nàng hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện giật gân. Tam gia không có khả năng thượng nàng đương. Nàng cùng Tam gia trước kia có hôn ước thì thế nào? Tam gia là trước coi trọng người là ta. Liêu xanh chỉ biết một sự kiện nhi. Đều nói là Tam gia truy Lý Hoánh, chính là, ngày đó ở trong hoa viên cùng Chu Ly tương ngộ Lý Hoánh, là riêng lưu tại trong hoa viên. Nói vậy điểm này, liền Chu Ly chính mình cũng không biết. Đi! Lý Oánh hướng nàng huy xuống tay. Tam tiểu thư, Thất thần làm cái gì? đem dược liệu đưa đến ta cứu cứu nơi đó đi ta cái này thương sẽ trị hào hảo so trước kia càng xinh đẹp không tin người lý mẫn trở mọi người đều nói vương ngự ý về bản lĩnh rất lớn trong ngoài phụ nhi đều có một tay lý oánh trên mặt cái tiếc thương ngày đó lý mẫn là tự mình thấy chu lý như thế nào chịu kia tiên phong tuy rằng lợi hại nhưng là chu lý xác thật là cho hoàng thượng để lại chút tình cảm lý oánh có thể hay không như vậy hủy dung Muốn xem Vương Triệu Hùng trị ngoại thương là cái dạng gì bản lĩnh? Vương Triệu Hùng bản lĩnh, có thể nhiều ít nhìn ra Thái Y Hải Viện những cái đó đại phu nhóm bản lĩnh tới rồi nơi nào. Vương Triệu Hùng, Thái Y Hải Viện Thái Y, y ở, khẳng định là không thể lấy tới cùng Dương Lạc Ninh so. Dương Lạc Ninh kia gọi là cáo mượn oai hùm lang bam, lừa lừa bình thường dân chúng còn hành, đi vào trong cung khả năng chết đến liền xương cốt đều không dư thừa. Cho nên, Lý Mẫn là man chờ mong Lý ánh trên mặt thương cuối cùng là cái cái gì kết quả Đối với cái này muội tử nên đã chịu trừng phạt, kỳ thật kia một roi vẫn là nhẹ chút. Với vặn, Thái y y viện có người chưa hôm đó tới, mang đến lô đại nhân mời tin. lỗ đại nhân là Thái y y viện viện phán, tương đương với Thái y y viện ngồi đệ nhị hoặc là đệ tam đem ghế gặp người, dùng hiện đại chữa bệnh hệ thống tới so sánh, chính là tương đương với vệ sinh bộ phó bộ trưởng. Cái này trước quan man đại một cái, tuy rằng chỉ là chính lục phẩm quan viên, chính là quan hệ trong hoàng cung mọi người ốm đau sinh tử, quan chức không cao, địa vị quan trọng. thân phận chịu người tôn kính, Lý Mẫn làm niệm hạ giúp chính mình mở ra tin, lại tiếp nhận đến chính mình quét hai mắt, giọng quan khẩu nữ tự động xem nhẹ, đơn giản rõ ràng điểm chính mà nói, thai y y viện các vị thai y đi hề, bởi vì đều không có nghe nói qua nàng cấp tề thường tại hạ thai ngoài tử cung trần bệnh xuất từ nơi nào, nguyên nhân chính là vì là chưa bao giờ nghe thấy tên bệnh, lại bởi vì tề thường ở vì sao mất mạng sự phải nhớ lục ở y y án, bởi vậy, thỉnh Lý Mẫn đến thai y y viện tỉ mỉ rõ ràng biểu ý thượng. Thỉnh nàng quá khứ lý do thập phần minh sắc chính nghĩa, trên thực tế, này đó cáo giả nhóm trong bụng đã ôm chút cái gì tâm tư, lý mẫn là rõ ràng. Ai làm cho bọn họ đều là đồng hành. Đương Đại Phu, sợ nhất chính mình nhìn không ra tới bệnh, bị đồng hành đã nhìn ra, kia tương đương là bắt cơm bị người đoạt đi rồi, trực tiếp uy hiếp tới rồi sinh kế, trong lòng có thể nào không bắt đầu sinh sợ hãi. Lý mẫn là không nghĩ tới đoạt thái y để viện đồng hành nhóm bắt cơm, nhưng là... Nhân ra chỉ sợ cũng là nàng không đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng thế. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, những cái đó cáo giả nhóm trong lòng rất rõ ràng điểm này. Lý Mẫn chỉ có thể là ngồi xe, đi gặp Thái Y hệ viện các vị đồng hành. Thái Y hệ viện thiết lập tại cung đình ngoại, nghe nói Ly Lý đại đồng hộ bộ địa chỉ cũng không xa. Lúc này bồi nàng đi người, chỉ có Lan Yến. Lý Mẫn biết Lan Yến ở tối hôm qua bị tập kích sự kiện chung không có sau khi bị thương, đối cái này hiệp nữ bội phục đến tự điểm, nói. Trước kia chỉ là tại thuyết thư dân hữu cư nghe người ta giơ đao múa kiếm chuyện này, nói lên nữ hiệp thân nhẹ như yến, vượt nóc băng tường, thần kỳ đến không được, tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không giống người thường. Lan yến đỏ mặt lên, trả lời, nô tỳ tối hôm qua thượng không có có thể bảo vệ chủ tử, đã là thất trách. Tiểu vương ra cùng phu nhân, đại thiếu mãi mãi không có như vậy trừng phạt nô tỷ, nô tỳ tâm tồn ái náy. Không, tối hôm qua thượng nếu không phải ngươi kéo hạ thời gian, đám kia thổ phỉ vọt vào trong xe ngựa. Ta đã sớm bị loạn đao chém chết. Lý Mẫn nói xong lời này, là nhớ tới tối hôm qua cứu chính mình hai nhóm nhân mã. Thấy thế nào, bán tiên trộm, hòa ly hồn đao là hai nhóm đến từ bất đồng địa phương nhân mã, bởi vì, giữa hai bên cũng không có phối hợp hợp tác động tác. Có người liều mạng muốn giết nàng, có người liều mạng tưởng cứu nàng. Từng người lý do là cái gì? Xe ngựa ở Thái Y ỉa Viện trước cửa ngừng lại. Một người Y ỉa Sĩ đi ra Thái Y ỉa Viện, đến xe ngựa trước tiếp nàng. Lý Mẫn xuống xe, thấy trước cửa sạch sẽ, một người trong cung tiểu thái giám ở trước cửa cầm cây chổi quét rác. Từ y yểm sĩ lanh đi vào thái y yểm viện sân, sân, hành lang, đều là sạch sẽ, không có người được đặc biệt dừa hương, là bởi vì thái y yểm viện phân vài khối địa phương, phóng dược liệu, nấu trung dược đều ở ngự dược phòng, không ở nơi này. Nơi này chủ yếu là các thái y yểm là làm công địa phương, các thái y chuyện này nhiều lắm đâu, không ngừng phải cho trong cung các vị chủ tử xem bệnh. Có đôi khi Phụng Hoàng thượng chỉ dụ xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, mỗi năm muốn viết làm nghề y hề chỉ nam, chỉ đạo phía dưới địa phương các vệ sinh cơ cấu cùng với dân gian tổ chức đối phó tình hình bệnh dịch từ từ. Viết y án chờ việc vặt vanh cũng là thập phần dườm ra. Đều nói đại phu viết chữ giống như họa quỷ phù, không có vài người thật có thể xem hiểu đại phu khai cái gì dược cái gì phương. Nay chỉ là một ít đại phu kỹ xảo, không nghĩ người bệnh biết quá nhiều. Nhưng là, đại phu không phải không thể hảo hảo viết chữ, trên thực tế. Trong lịch sử, có chút đại phu vẫn là nổi danh thư pháp gia Văn nhân đều lược hiểu ý sự lời này là không sai. Đương cái đại phu có bao nhiêu không dễ dàng có thể tưởng tượng được đến. Đặc biệt gặp được người bệnh là quyền quý, là cái ngươi chỉ không hết liền phải chém ngươi đầu người. Giống ngày hôm qua, Thái Hậu đều phải chém nàng Lý Mẫn đầu. Nếu không phải nàng Lý Mẫn sớm đoán được Thái Hậu tâm tư nói. Đương đại phu, xem mặt đoán ý đặc biệt quan trọng, xa xa không ngừng là sẽ xem bệnh liền có thể. Một đường hướng bên trong đi, là đi đến Thái Y Hải Viện Túng Hành Triều Sâu Đại Khái có một nửa địa phương, lô đại nhân văn phòng thiết lập tại nơi đó. Tới rồi cái này địa phương, nhìn thấy người nhiều. Những cái đó mặc quan bảo bọn nam tử, rất nhiều tuổi đều là nửa trăm, từ làm công trong phòng ngầm đầu, đỉnh quan ngũ vướt hoa dâm trồng dâu, nhìn nàng nữ tử này từ hành lang trải qua. Bọn họ trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, chưa từng có nghe nói nữ tử có thể tiến cái này địa phương. thái hậu cùng hậu cung các nương nương đều chưa từng có đã tới cái này địa phương huống chi chỉ là hộ quốc công phủ vương phi lệ vương phi lỗ đại nhân cho mời y dìa sĩ nói xong lời này dũ đứng ở cửa cũng không có đi theo đi vào lan yến như vậy đứng ở môn trụ biên chờ mệnh giúp lý mẫn thủ vệ lý mẫn bước qua ngạch cửa thấy trong phòng cách cục rất đại là tam gian thất dùng hai mặt thủy mặc bình phong ngăn cách giữa bên phải cửa sổ kia gian thất có thể nhìn thấy thư phòng bút mực cùng án thư bên trái giữa tường kia gian thiết có giường. Trung gian là đái khách địa phương, một cái đá cẩm thạch bàn cho tử, thả mấy cái tiểu chén trà cùng một cái ấm trà. Từ bên tay phải, ngay sau đó đi ra một cái lao giả, đỉnh đầu đỉnh đầu con ngũ, thân xuyên lam lụi lục phẩm con bào, hai tấn bạc phơ, trên mặt hồng nhuận, rất có tinh thần. Gom lại to rộng cổ tay háo, ôm tay hướng Lý Mẫn ấp cái thân, thần lỗ trọng dương tham kiến Lệ Vương Phi. lỗ Đại Nhân khách khí. Lý Mẫn nói. Lệ Vương Phi xin mời ngồi. Lỗ Đại nhân nói. Lý Mẫn cũng không khách khí, ngồi ở chính mình nên ngồi vị trí thượng. Phía dưới người đi lên châm trà. Lỗ đại nhân ngồi ở hạ tòa, cổ tay háo dấu ở khỏe miệng thượng thỉnh thoảng hò khan hai tiếng. Thấy phía bên ngoài cửa sổ hành lang, người đến người đi, đều từ bên ngoài nhìn ra xa trong phòng quan sát bên trong tình hình. Lỗ đại nhân như vậy như mày, đối đảo xong trà dược đồng nói, làm vương ngựa ý cùng lưu ngựa ý ý vào đi. Này hai gã ngự ý, ý đều là trước sau tiếp nhận quá tể thường ở người. vương triệu hùng cấp tề thường ở khám gia hỉ mạch lưu ngự y còn lại là nhìn tề thường ở chết xui xẻo cuối cùng tiếp nhận người lý mẫn không có gặp qua vương triệu hùng trong trí nhớ mặt không có vương triệu hùng bộ dáng ký ức có thể là vương triệu hùng không có thường xuyên đến thượng thư phủ duyên cớ vương triệu hùng là không có thường xuyên đi vương thị châu đó bởi vì đều biết lý hoa ở trong cung hậu cung nhậm chức hắn vương triệu hùng ở trong cung làm việc này tương đương với kiên rẻ phòng người miệng lưới hiện tại Nhìn hai gã ngự y y một trước một sau từ cửa tiến vào chỉ bằng tuổi xem, đều không sai biệt lắm. Lý Mẫn là nhận không ra. Duy Độc có thể ngửi ra một chút hương vị chính là, Vương Triệu Hùng vào cửa khi như là trước nhìn nàng một cái. liếc mắt một cái đánh giá xuống dưới, Vương Triệu Hùng trong lòng là lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, hắn gặp qua Lý Mẫn, ở Lý Mẫn lúc còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ lúc ấy, Lý Mẫn đã gầy không được, hoàn toàn phát dục chưa toàn dinh dưỡng bất lương bộ dáng Chính mình mội mội ở thượng thư phủ như thế nào ngược đái kê nữ sự, hắn Vương Triệu Hùng không phải hoàn toàn không biết tình. Nhưng là, cái nào gia đình giàu có phu nhân không phải làm như vậy. Ở hắn xem ra, Vương Thị đối đãi Lý Mẫn tính nhân tử, làm Lý Mẫn có thể sống đến hiện tại. Chỉ là, sống đến bây giờ, mầm hai họa hiệu ứng cũng liền tới rồi. Làm còn muốn trừ tận gốc, những lời này thật đúng là không có sai. Vương Triệu Hùng mắt thấy, mội mội cái này kế nữ hiện giờ là không chỉ có hết bệnh rồi. Dinh dưỡng đi lên sau cái loại này mỹ lệ, chỗ mã càng thêm duyên dáng yêu kiểu, là có thể đem lý hoa cùng lý bánh đều so đi xuống phong hoa, làm nhân tâm đầu vì chấn không nhỏ. Thần Lưu Thành Đức, Thần Vương Triệu Hùng, Tham Kiến Lệ Vương Phi, đều không cần khách khí, bổn phi bất quá là đã chịu Lô đại nhân mời tới nơi này nhìn xem, không có ý khác. Lý Mẫn nói chuyện khi mặt mang đạm nhiên mỉm cười, vài phần đại khí lập tức biểu lộ với nói nên lời. Lưu Ngự ý ý nhìn hạ Vương Triệu Hùng, không phải ngươi muội muội trong phủ nữ nhi sao? Vương Triệu Hùng bãi đầu, không phải thân nữ nhi, kế nữ, phức tạp, khó trách phía trước không có nghe ngươi Vương Triệu Hùng để qua muội muội trong nhà có cái lợi hại có thể cho người xem bệnh hỏi khám cô nương. Lưu Nữ y thì Vũ về tiểu trong dâu, trước một bước Vương Triệu Hùng ngồi xuống. Vương Triệu Hùng cẩn trọng mà lui vài bước, lại ngồi xuống. Lý Mẫn lệnh như băng quang đảo qua người này đỉnh đầu. Vương Thị trong nhà có cái y thì thuật lợi hại huynh trường, Lý Mẫn lúc trước bệnh muốn khi chết. Lại trước nay không có thỉnh quá Vương Triệu Hùng lại đây cho nàng xem qua bệnh, Vương thị ý tứ là nói người trong nhà cấp người trong nhà xem bệnh ngược lại không tốt, muốn cố kỵ, nhưng Lý Huánh hiện tại trên mặt thương là ai xem. Vương thị tưởng ngược chết cái nữ, cái này đương đại phu đại cứu cứu vừa không khuyên can, cũng không hỗ trợ, khoanh tay đứng nhìn kỳ thật cũng là một loại phạm tội, so tiếp tay cho giặc càng đáng sợ. Lý mẫn vạch chân nắp trà, thổi một miệng trà ly khẩu, hôm nay buổi sáng, tam gia trong phủ cấp buồn phi đưa tới phong thư. nói là tam tiểu thư ở trong phủ cố kỵ chính mình thương không thể chữa khỏi buồn phi lúc ấy nghe xong liền kỳ thượng thư phủ tam tiểu thư thương không phải vương ngự y tự mình xem xét quá sao vương triệu hùng cái chán toát ra viên hãn giữa sân lỗ đại nhân cùng lưu ngự y giống nhau cả kinh hay là lý mẫn đây là trước công lỗ đại nhân trầm thanh hỏi vương ngự y yể đây là chuyện gì xảy ra vương triệu hùng đứng lên trả lời hồi vương phi đại nhân tam tiểu thư cái này thương, miệng vết thương tận xương muốn sợ quá là yêu cầu chút thời gian hiện giờ trước dùng chút tiêu xương sinh mủ phương thuốc bảo trì miệng vết thương sạch sẽ đến lúc đó lại dùng chút sinh cơ khư hủ dược vật chỉ là một ít dược liệu chưa tìm đủ toàn chưa toàn dược liệu vương ngự y không cần quan tâm nói vậy tam gia đã đưa đến thượng thư phủ trong phủ đi tam gia dù sao cũng là quan tâm tam tiểu thư lý mẫn nói vương triệu hùng nghe nói dược liệu tề không có thở phào nhẹ nhõm ngược lại là cảm giác đỉnh đầu huyền thượng một cây đao như thế nào là chu ly tới đưa dược hắn bất hỏa vương thị nói làm nàng đi tìm chu ly chính là nguyên nhân này chu ly đem hắn cấp dược liệu làm ra hắn đến lúc đó dùng chu ly dược vô pháp bảo đảm chữa khỏi lý hoánh thương hoàn hảo như lúc ban đầu chu ly chẳng lẽ sẽ không trách tội với hắn là ai đi cầu chu ly lý hoánh cái này cháu ngoại gái quá kỳ cục sẽ không ngẫm lại nàng đại cứu tử tình cảnh sao lỗ đại nhân cùng lưu ngự ý thì nghe cũng là hai mặt nhìn nhau chu ly viết thư tín thỉnh giáo lý mẫn đã thuyết minh Chu Ly tín nhiệm Lý Mẫn y y thuật. Phía trước vẫn luôn có nghe tiểu đạo tin tức nói, phía trước Chu Ly là vứt bỏ quá Lý Mẫn người. Có thể muốn gặp, Lý Mẫn tại hậu cung giúp tề thường ở cùng thập kiểu ra xem bệnh sự, đã đạt được trong cung không ít người chú ý cùng tín nhiệm, lệnh Chu Ly người như vậy đều có thể đối Lý Mẫn sinh ra 180 độ chuyển biến cái nhìn. Này, này không phải cái gì sự tình tốt. Nếu đều quan tâm tam tiểu thư thương thế, không bằng lệ vương phi hồi thượng thư phủ cho chính mình muội muội nhìn xem. lưu Ngự y hề vớt tiểu trong dâu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu mà nói câu này nói hảo phản công một cờ lỗ đại nhân cùng vương triệu hùng soát nhìn về phía lý mẫn người y thuật không phải thực hảo sao cho chính mình muội muội xem cái thương có cái gì khó lý mẫn mày như là một ninh, khó khăn mà nói bổn phi cũng không am hiểu ngoại khoa không hiểu trị thương khẩu sự lời này bổn phi cũng chuyển quay lại cấp tam gia trong phủ chỉ có thể làm phiền vương ngự y cùng các vị thái y để lo lắng rốt cuộc đó là hoàng thượng tương lai con dâu đúng hay không các vị đại nhân vương triệu hùng hơi kém nhảy dựng lên ngươi sẽ không xem ngoại thương sao có thể lúc trước vĩnh chi đường trước cửa ngươi cấp tiểu hổ tử dùng bạch cập đừng tưởng rằng tin tức này không có truyền tới người khác lô thai bổn phi chỉ có biết một ít cầm máu dược vật cái khác thật đúng là không hiểu lý mẫn nói mặc kệ nàng lời này là thật là giả lỗ đại nhân nghĩ có lẽ lý mẫn bổn ý là không muốn cùng thái ý để viện các vị tranh nhưng lỗ đại nhân tưởng chính là hy vọng lý mẫn có thể bị thu vào hắn dưới trướng chỉ là cùng bọn họ không tranh có ích lợi gì rốt cuộc là viên bom hẹn giờ lỗ đại nhân mắt nhỏ trận lóe ý bảo phía dưới y lìa sĩ đem hắn dự bị tốt y nghĩa án mang lên y lìa sĩ tuân mệnh tới rồi hắn trong văn phòng trong tay phùng hai bổn y nghĩa án ra tới bắt được lý mẫn trước mặt lỗ đại nhân nói thỉnh lệ vương phi xem qua đây là thái y nghĩa viện y nghĩa án là y án đều không phải là hoàng thượng ý chỉ vốn là không nên bị người ngoài đọc nhưng là bản quan đã xin chỉ thị quá hoàng thượng hoàng thượng nói là muốn cho lệ vương phi nhìn một cái vậy hai hoàng thượng tới vạn lịch ra chỉ tên nói họ muốn nàng xem y gây án nếu không phải những lời này lý mẫn khả năng trực tiếp lấy lại đây nhìn dù sao nhìn về sau có cái gì vấn đề trách nhiệm tự cấp nàng xem y gây án lỗ đại nhân trên người nhưng là biết y gây án giống như hiện đại bác sĩ bệnh lịch giống nhau không phải người nào đều có thể xem cho nên hỏi nhiều một câu Cấp hỏi ra cái vạn lịch ra tới. Hoàng đế đều phải nàng xem xét y dạy án, giống như nơi này phải có chút vấn đề. Lý mẫn đôi tay tiếp nhận lỗ đại nhân đưa qua y dạy án, tương lượng ở trong tay, không hậu, khả năng chỉ là ký lục một cái người bệnh. Bên cạnh dùng tuyến phùng đính, trang giấy tinh tế, mở ra sau mặc tự thư viết công chính, đây là cấp đồng liêu xem, di lưu cấp đời sau, tương đương làm công tích, không phải lừa gạt người dùng. Viết đồ vật đương nhiên là muốn rõ ràng rõ ràng, tùy thời có thể để làm rõ. mấy thứ này khả năng còn không phải ngự y ỉa viết là thái y ỉa viện phụ trách công văn phương diện này quan viên viết giống như lại mục linh tinh người theo nàng biết này thái y ỉa viện không chỉ là đại phu ở quản lý đại phu còn có đại nội tổng quản thái giám đóng quân từ cửa sổ nhìn ra xa đi ra ngoài giống như có thể thấy một cái thái giám bóng dáng thổi qua không biết có phải hay không nào giác lệ vương phi như thế nào lỗ đại nhân rối rối cổ hỏi còn lại hai vị ở đây ngự y ỉa cùng với ở ngoài cửa sổ lót đủ thiếu đầu, đều đang chờ nàng có thể nói ra cái dạng gì nói. Đại khái đều là hy vọng nàng là miệng chó phun không ra ngà voi tới, trang bức, như vậy, mọi người đều có thể an tâm. Lý mẫn là muốn làm như vậy, giống chính mình bà bà nói, ngẫu nhiên dấu rốt có cái này tất yếu. Khiếp khiếp mắt, nhưng nếu không có việc gì mà mở ra trong tay ý hệ án, nhìn kỹ khởi trang giấy thượng sở ghi lại. Phụ nhân, bắt đầu xưng hô dùng phụ nhân, không phải kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này thân phận. có phải hay không trong cung người, trong cung chủ tử hoặc là nô tài chi phân, xem ra là cô y dâu dếm bệnh lịch thân phận. Đi xuống đọc, ba ngày tố bụng nhỏ lãnh cảm, đại tiện thiên đường, mạch tượng huyền tế, lươi chất thiên hồng, rêu bạch hoàng nghị, tọa ở nguyên phương gia nhập chế hương phụ, ngũ linh chi. Lý mẫn ngẩng đầu, thấy các vị ngự y y, y, y hệ sĩ từng đôi trong mắt, không ngừng ở trên người nàng nhìn chằm chằm, cũng ở nàng phiên đọc y, y án thượng nhìn chằm chằm. Nhìn ra nay bổn y án còn không phải thái y để viện tất cả mọi người có thể xem tùy tay liền đem chỉ nhìn một tờ y án khép lại lý mẫn mặt quay lại lỗ đại nhân kia lỗ đại nhân bổn phi nhìn không ra cái này y án có gì vấn đề còn thỉnh lỗ đại nhân chỉ điểm bến mê lỗ đại nhân nghe xong lời này trên mặt lập tức bung lỏng cười nói lệ vương phi nhưng nhìn ra này y án viết chính là bệnh gì người kỹ càng tỉ mỉ thân phận không có nói tỉ mỉ nhưng là theo bổn phi suy đoán người này hoạn hẳn là phụ khoa bệnh một câu xuống dưới lỗ đại nhân sắc mặt lại có chút cương may mắn xem qua này phân y dự án lưu ngự y cùng vương triệu hùng giống nhau lộ ra ngạc nhiên y dì án nhưng xa không ngừng không có viết rõ người bệnh thân phận mà thôi liền phương thuốc đều viết thập phần mơ hồ người bệnh kể ra bệnh trạng giống nhau không được đầy đủ lý mẫn làm sao thấy được khai xương dùng phụ nhân phụ nhân cả đời phụ khoa bệnh là cùng với cả đời rất nhiều bệnh thoạt nhìn giống thường thấy bệnh nhưng trung quy này căn đều cùng phụ khoa bệnh có quan hệ chỉ vì phụ nhân cùng nam tử trung quy bất đồng tỷ như này y án trung sở xương bụng nhỏ lãnh cảm đại tiện thiên đường mạch tượng huyền tế Lươi chất thiên hồng rêu bạch hoàng nghị Tọa ở nguyên phương gia nhập chế hương phụ ngũ linh chi ngũ linh chi là phụ khoa dùng dược trung bình dùng lưu thông máu hóa ứ dược vật trí nhất thứ bổn phi kiến thức hạn hẹp thật đúng là không biết cái nào nam nhi tiêu hóa bất lương khi dùng phụ khoa dược tới giải quyết ống đau có lẽ lô đại nhân có thể giới thiệu như vậy đại phu cấp bổn phi nhận thức Lý Mẫn một câu dùng từ đó là vạch trần dấu đầu lòi đuôi xiếc. Kỳ thật loại này xiếc thật là chút tài mọn, có điểm bản lĩnh đại phu, đều có thể từ phương thuốc cùng dùng dược nhìn ra manh mối. Lỗ đại nhân đám người kinh chính là, Lý Mẫn dễ dàng nói ra y y lý, nhất châm kiến huyết, phi y y kỹ thuần thục chuyên gia, rất khó nói như thế tự tin thông thấu, như là hạ bút thành văn. Nay thượng thư phủ nhị cô nương tuổi còn trẻ, có thể nào cùng bọn họ này đó ở y y học lăn lộn vài thập niên lão đại phu đánh đồng? Nếu không phải ở hiện đại y học dạy học hệ thống phát đạt, hơn nữa Lý Mẫn từ nhỏ đi theo tổ phụ học y hề, nàng xuyên tới khi, kỳ thật ở hiện đại có 30 tuổi, ở y học lăn lộn tuổi khẳng định là thượng thư phủ nhị cô nương không thể so. Lý Mẫn năm đó đi theo học tập chuyên gia, giáo thụ, cái nào không phải ở tiền triều đông đảo cổ đại chứ danh chuyên gia cơ sở thượng lại tiến thêm một bước, cho nên nàng có thể ở cổ đại này đó lao đại phu trung lập đủ không phải không có khả năng. Ai làm nàng phía trước đã là đứng ở người khổng lồ trên vai tới học tập y thì học. Ở lỗ đại nhân đám người vô về tiểu trong dâu, nghĩ có phải hay không nên khen lý mẫn một chút khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền tiến vào một tiếng, đều nói lệ vương phi y thuật tinh vi, có này độc đáo giải thích, nay xem ra đồn đãi cũng không phải hoàn toàn hư cấu sự. Phòng trong mọi người nghe thấy thanh âm này, lập tức bá một chút, toàn bộ đứng lên. Ngoài phòng người, đã toàn bộ quỳ xuống, hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. chỉ thấy kia đạo tôn quý ngôi cửu ngũ hoàng kim long bảo ở cửa sổ chi gian thổi qua đầu nhọn long ủng vượt qua ngạch cửa đi đến lỗ đại nhân dẫn đầu phất đánh đầu gối đầu quý xuống dập đầu thần lỗ trọng dương khâu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn thuế vạn vạn thuế đủ rồi vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế trong tổ tiên chưa từng có một cái có thể sống đến vạn thuế vạn lịch ra một bên rún nếp gấp mày một bên như là dương mi đánh giá hô lớn vạn tuế những cái đó ngựa ý ỉa nói đều đứng dậy đi Châm chỉ là đến hộ bộ xem xét xử lý chút việc nhi thuận đường tới thái úy y viện bên này nhìn một cái các vị ái khanh. Những cái đó quỳ người, đều kinh sợ mà cho nhau giao lưu ánh mắt. Bởi vì phía trước, cũng chưa nghe nói qua vạn lịch ra muốn tới tin tức, đại gia cân nhắc không rõ vạn lịch ra ý đồ đến. Lỗ đại nhân dùng đôi mắt nhỏ, hướng đứng ở vạn lịch ra mặt sau thái giám tổng quản thử hỏi. Thái giám tổng quản lý công công lắc lắc đầu. Khả năng vạn lịch ra thật là thuận đường, nhất thời tâm huyết dâng trào. Đi ngang qua Thái Y ở viện cửa, liền thuận tiện tiến vào nhìn liếc mắt một cái. Hoặc là nói, vạn lịch ra là vừa đẹp thấy Lý Mẫn từ hộ quốc công phủ tới, ngồi kia trên hộ quốc công phủ xe ngựa. Hộ quốc công phủ xe ngựa là có thập phần rõ ràng tiêu chí, trên xe ngựa đều sẽ có hộ quốc công phủ tiêu kỳ, màu đen mặt cờ kim sắc sóng gợn. Vạn lịch ra nhìn đến này mặt kỳ, rất khó không nghĩ đến chính mình công đạo lỗ đại nhân làm sai sự. Hậu cung bởi vì tề thường ở cùng thập cửu ra chuyện này. đều ở truyền lệ vương phi y thuật như thế nào lợi hại đối này thái hậu cùng hoàng hậu lại một câu thanh âm đều không có phát liên cung hộ quốc công phủ quan hệ mật thiết dung phi đều không có lên tiếng hắn đi qua hàm phúc cung cố ý ở lý hoa chỗ đó ngồi ngồi nghĩ lý hoa đối trong nhà muội muội hẳn là tương đối hiểu biết nghe được muội muội nổi danh có lẽ sẽ ở trước mặt hắn thuận tiện để cử chính mình muội muội kết quả lý hoa giống nhau là nửa câu không có nói cập quá lý mẫn từ đầu đến cuối đều trang làm không biết Lý Hoa sao có thể nhắc tới Lý Mẫn? Đảo không phải nói nàng không nghĩ nhân cơ hội khen một chút Lý Mẫn để biểu hiện chính mình tỉ mội tình thâm, loại này dối trá siếp nàng khẳng định có thể làm ra tới. Chỉ là nàng hiện tại không khéo, biết chính mình cùng Lý Mẫn quan hệ rất kém cỏi, đối Lý Mẫn căn bản không hiểu biết, Lý Mẫn như thế nào học được y lý thuật trong nhà không ai có thể nói rõ ràng. Nàng nếu là nhắc tới cái này đề tài, vạn lịch ra hỏi, dò hỏi tới cùng, nàng Lý Hoa đáp không được, chẳng phải là tự vào miệng. Đến lúc đó còn như thế nào biện giải chính mình tỉ muội tình thâm Nếu thái hậu không hỏi Hoàng hậu không hỏi Dung Phi nương nương đều không nói Lý Hoa dứt khoát mượn cơ hội làm bộ không biết Nói như vậy Chính mình cũng sẽ không dọn cục đá tạm chính mình chân Nhưng là Lại đem vạn lịch ra buồn tới rồi Vạn lịch ra nghĩ thầm Thái hậu Hoàng hậu không nói một chuyện Dung Phi không nói có thể là bởi vì Lý Mẫn là chính mình muội muội con dâu Không thật dài lưới Lý Hoa bất đồng Làm Lý Mẫn tỉ tỉ Sao lại có thể không vì muội muội cao hứng? Từ hàm phúc cung ngồi một lát, vạn lịch ra quăng cái đại mặt lệnh cấp Lý Hoa liền đi rồi. Đây là lần đầu tiên Lý Hoa ở vạn lịch ra chỗ đó tao ngộ mặt lệnh, mới biết được, vô luận nàng làm nào giống nhau, bàn tính lại đánh thật tốt, đều không thắng nổi, ở vạn lịch ra trước mặt làm cái gì đều là sai nhi. Bởi vì hoàng đế là cái dạng này, nếu hắn thích một người, người này chẳng sợ làm chuyện sai lầm hắn nhìn đều thích. Nếu hoàng đế lực chú ý ở một người khác trên người. Những người khác chẳng sợ làm chuyện gì nhi đều là sai. Hiện tại, hoàng đế lực chú ý tất cả tại lý mẫn trên người. Hơn nữa hoàng đế không giống những người khác, là chân chính đi thường tần trong cung xem qua thập kiểu gia. Thập kiểu gia dù sao cũng là chính mình nhi tử, vạn lịch ra đau lòng nhi tử còn tuổi nhỏ vì chính mình mấy cái lao bà chi gian tranh giành tình cảm mà thụ hại không cạn. Một mặt dặn dò thường tần hảo hảo chiếu cố thập kiểu gia, Thường tần cũng là cái người thông minh. Tuy rằng ngày thường là làm việc điệu thấp đến như là độn vào trong đất không có người chú ý tới, hướng vạn lịch ra nói, thập cửu ra nhớ mong lưu tỷ tỷ. rốt cuộc thập cửu ra tuổi còn nhỏ, vọng hoàng thượng không nên trách tội. Đối lưu tần khí, vạn lịch ra không cái ba tháng nửa năm khẳng định là tiêu không đi, thường tần lời này trùng quy chúng củ, hắn ngược lại là nghe xong đi vào, nói, chấm quay ai đều sẽ không trách đến hải tử trên đầu. Ngươi về sau là đứa nhỏ này dưỡng mẫu, tương đương với mẹ ruột. Thường mang thập cửu ra đến Thái Hậu Phúc Lộc cung đi ngồi ngồi. Một câu, phủ quyết làm Lưu Tần tới xem thập cửu ra xin từ trước. tương lai còn dài, Lưu Tần không đổi Nay chỉ là ủy thác thường tần trước thăm thăm Hoàng đế khẩu phong. Vạn lịch ra không có mượn này lại làm Lưu Tần bị phạt, hoặc là nổi trận lôi đình, đã là tốt nhất kết quả. Bởi vì Hoàng thượng cũng là cái sĩ diện, sao có thể hai ngày trong vòng lật lọng nói không giữ lời. Lưu Tần ủy thác thường tần chuyện thứ hai, cũng là thường tần quan tâm. Thái hậu bên kia tuy rằng nói, có làm thái y, y ở viện phái người lại đây cấp thập cửu gia trị liệu chu sa chúng được bệnh. Nhưng là, Lưu Tần trong lòng đã chỉ hướng vào Lý Mẫn cái này đại phu. Muốn cho Lý Mẫn tới cấp thập cửu gia xem bệnh, không trải qua thái hậu, cũng đến trải qua hoàng thượng. Thái hậu bên kia không biết là có ý tứ gì, ngày ấy làm Lý Mẫn trở về lúc sau không có làm Lý Mẫn lại tiến cung. Muốn làm được chuyện này, chỉ có thể là từ vạn lịch gia gật đầu. Thương tấn đối thập cửu gia cũng là thương tiếp, đối vạn lịch gia nói. thần thiếp xem thái y yề viện ngựa y yề lại đây đều là cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt tận trách không có thần thiếp nói xen vào đường sống chỉ là thập cửu gia từ nhỏ uống rửa uống sợ đối cái nào ngựa y yề lại đây đều là thực sợ hai bộ dáng ngược lại nghe nói lần trước lệ vương phi vào cung cấp thập cửu gia xem bệnh khi cùng thập kiểu gia giống như rất hợp ý hai người nhất kiến như cố thập kiểu gia đến bây giờ đều sẽ nhớ mong lệ vương phi thương tấn biên nói thập kiểu gia ở bên cạnh nghe thấy lý mất tên cũng đi theo mở ra non nớt miệng nha hô ứng hoàng thượng sẽ làm lệ vương phi tái kiến thấy thập kiểu ra sao vạn lịch gia nghe được nhi tử kia hai tiếng đáng thương thần cầu lập tức trong lòng mềm tưởng cái này lý mẫn nếu thật sự y thuật cao siêu làm nàng cấp nhi tử chữa bệnh chưa chắc không thể vừa vận thái y yểm viện lỗ đại nhân đệ trương sổ con nói là bởi vì tề thường ở y án kỷ lục vấn đề muốn cho lệ vương phi đến thái y yểm viện nghị sự như vậy thỉnh cầu nếu đặt ở trước kia vạn lịch gia xem đều không cần xem Trực tiếp ném. Nữ tử vào cung cho người ta xem bệnh, vốn dĩ liền không hợp thể thống, còn nói cái gì đi thái ý địa viện thảo luận ý địa án. Có thể nói, vạn lịch ra biết Lý Mẫn một tay tự viết hảo, nhìn chúng chính là Lý Mẫn tự. Nhưng là, đối với Thái Hậu thỉnh Lý Mẫn vào cung tới cấp thập kiểu ra xem bệnh cùng cấp tề thường ở cha mạch chuyện này, kỳ thật trong lòng là không quá thuận. Nữ tử ở trong nhà giúp chồng dạy con là được, đến bên ngoài xuất đầu lộ diện cho người ta xem bệnh tính thứ gì. Chỉ là... Nghĩ đến Lý Mẫn đã không có lão công, cũng sẽ không có hài tử, này hết thể lại đều là bái hắn vạn lịch gia chỉ hôn ban tạo. Vạn lịch gia trong lòng tả dối rắm hưu dối rắm cuối cùng ngẫm lại, xem như vì nhi tử đi, làm lỗ đại nhân cầm phân y án đi trước thử hạ cái này Lý Mẫn có phải hay không thật sự sẽ y hề thuật, vẫn là nói bằng vào cái gì giang hồ mánh khóe bịp người hành lừa đến trong cung tới. Hiện tại, tựa hồ cái này khảo nghiệm có rồi kết quả, hắn vừa rồi ở bên ngoài trải qua khi vừa vặn cũng nghe thấy. Chói lọi đầu nhọn long ủng đứng lặng ở lý mẫn trước mặt lý mẫn cùng mọi người giống nhau quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu trước mắt chạm cái này năm 60 tuổi hoàng đế nghe nói là đáp danh hoàng triều một thế hệ minh quân tạo thành giờ này ngày này thái bình thịnh thế trong lịch sử nổi danh hoàng đế hậu cung trước nay cũng là muôn màu muôn vẻ vạn lịch ra tại vị thời điểm công tích hiển hách văn võ song toàn bình thường thích nghe diễn ái thi họa là cái có tài hoàng đế phong lưu tài tử giai nhân toàn ái nhìn đến đến nay Vạn lịch ra hai tấn gian có đầu bạc, tinh thần lại là nhấp nháy, cùng người trẻ tuổi giống nhau tinh thần phân chấn bồng bột ánh mắt, cùng với trải qua sóng to gió lớn gợn sóng bất kinh lòng dạ. Ngẩng đầu làm chấm nhìn xem. Vạn lịch ra hơi trầm xuống thanh âm, như là biển sâu khẽ cầm huyền, có thể trực tiếp chấn đến nhân tâm đầu chỗ sâu trong. Lý mẫn đây là lần thứ hai diện thánh. Lần trước, cách nói dèm châu, nàng liền hoàng đế bộ dáng gì đều không có nhìn thấy. Nhưng là, làm nàng tới tưởng. Vạn lịch gia khẳng định cũng không phải một cái bình thường lao nhân. Nay hoàng đế làm nàng xem, nàng ngâng lên khỏe mắt nhẹ nhàng trước ngó liếc mắt một cái, quả nhiên Vạn lịch gia này khí thế khí độ đều là kiên quyết bất đồng một cái lao nhân. Tuổi già sao? Nét mặt tỏa sáng Vạn lịch gia một chút đều không có vẻ người lao, cùng thái hậu nương nương giống nhau, đều là thập phần tinh thần có thể tùy thời tuyệt bút vung lên xử lý đại sự tình người. Vạn lịch gia tắt túi đầu đánh giá này trước mắt nữ tử, liếc mắt một cái đi xuống, hắn trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm gặp quỷ như thế nào không phải gặp quỷ chỉ nhớ rõ lần trước lý mẫn cùng lý Vánh một khối ở hôn tiến đến thấy hắn khi lý mẫn quỷ gối lý Vánh bên người cùng lý Vánh một so một trên trời một dưới đất đương nhiên khi đó cách dèm trâu hắn cùng hoàng hậu chỉ là bằng dèm trâu ngoại mơ hồ thân ảnh đi phán đoán cho nên hai người phục sức nổi lên tính quyết định tác dụng không nghĩ tới hắn vạn lịch ra cũng có nhìn lầm kia một ngày trước mắt nữ tử này chứng ngưỡng mặt phấn loạn má, một thân áo xanh, giống như đứng lặng ở ba tháng ven hồ bên cạnh theo gió phiêu kéo cánh liễu, tỏa sáng linh động chi mỹ. Lý Hoa cùng Lý Oánh tuy rằng cũng đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân, nhưng là, thật không có lý mẫn như vậy một đôi mắt. Lý mẫn trong mắt tràn ngập một loại đại khí cơ trí, làm sáng tỏ, nhìn không ra bất luận cái gì tạp chất, giống chân trời đám mây giống nhau xa hoa lộng lẫy. Đến vạn lịch ra tuổi này, thiên hạ cái gì mỹ nhân không có gặp qua. Rất nhiều mỹ nhân đều là phấn tục, bình hoa chỉ dựa vào một khuôn mặt. Lớn lên xinh đẹp tinh xảo người có rất nhiều, nhưng là, muốn chân chính có tài hoa nữ tử, lại là khả nộ bất khả cầu. Nếu không, vạn lịch ra như thế nào đến tuổi này càng thêm cầu tài như khác. Vạn lịch ra giữa môi một ngụm giật than thanh tùy theo phiêu ra tới, hay bình thân, lệ vương phi. Lý mẫn quỷ chân toan, thấy bốn phía những cái đó thái y đi hề nhìn nàng cùng hoàng đế không dám động, đành phải chính mình trước đứng lên, cảm tạ hoàng đế, đứng ở một bên thượng. Vạn lịch ra chừng mắt nhìn mắt những cái đó còn quỷ, như thế nào. Trâm nói các ngươi đều nghe không thấy. Các ngươi là thai điếc, vẫn là châm người câm. Thần, thần chờ là thai điếc. Lỗ đại nhân lấy tay háo tử lau lau cái chán mồ hôi, đứng lên sau chạy nhanh thúc dục phía sau người đứng lên. Đều ngồi đi, cũng cho trâm dọn trường ghế rửa tới ngồi. Vạn lịch ra nói. Lập tức, có người vội vội vàng vàng đem thái y y viện tốt nhất kia trương ghế rửa hai người nâng tiến vào. Vạn lịch ra ngồi ở mặt trên. nhìn những cái đó rũ lập người biết bọn họ là sẽ không ngồi ngồi nói khẳng định như đứng đống lửa như ngồi đống than lại là một tiếng thở dài chấm đến nơi này là hủy khuất các ngươi hoàng thượng đây là chỗ nào nói hoàng thượng đến thần chờ nơi này thị sát, là thần chờ phúc phận lỗ đại nhân vội vàng nói một khi đã như vậy ngươi cho chấm nói nói phúc ở nơi nào vạn lịch ra nói lỗ đại nhân khô cằn mà trương trương ngôi đáp không được vạn lịch ra vạch trần nắp trà uống một ngụm trà Thấy hắn không đáp lời, lông mày dương lên, cười nói, pháo lép đi. Chớ muốn nói ngươi cái này lỗ trọng dương, trước nay đều không phải cái chụp nhân mã thi liều, học nhân ra chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hoàng thượng huấn chính là, thần là không tốt với tài ăn nói người. Lỗ đại nhân tất cung tất kính, sắc mặt nghiêm túc mà đáp, này tựa hồ mới là hắn bản sắc. Ân. Vạn lịch ra lại ăn khẩu trà, ánh mắt nhìn phía lý mẫn. Mọi người thấy hắn ở lý mẫn trên mặt tỏa định lại có nửa nén hương lâu dài công phu. Hoàng đế suy nghĩ cái gì ai cũng không biết. Qua một lát, vạn lịch ra nói, lệ vương phi lần trước ở trong cung cứu thập kiểu gia sự, chấm nghe người ta hội báo. Đây là thân thiếp buồn phận. Lý mẫn đáp, túi đầu. Vạn lịch ra bắn thẳng đến nàng ánh mắt không có động, ngươi cho chấm lại lặp lại một lần, thập kiểu gia đến chính là bệnh gì. Hồi hoàng thượng, thập kiểu gia đến chính là chu sa dùng quá lâu chúng độc. Biết là ai làm sao? Lý mẫn khẳng định biết cũng không thể nói. Ân, Có điểm can đảm. có điểm bản lĩnh biết đúng mực khó trách thái hậu như vậy thích ngươi thái hậu thích nàng thái hậu thích nàng còn sẽ đột nhiên vắng vẻ nàng đúng rồi trong hoàng cung chân chính thích một người là muốn giấu ở trong lòng tuyệt đối không thể nói ra lệ vương phi biết thập cửu gia hiện giờ dọn đến nơi nào sao vạn lịch ra hỏi thân thiếp có nghe nói là thập cửu gia hiện giờ ở thường tần dưới gối quá thực hảo thương tần là ở trường xuân cung ngươi biết thập cửu gia đang ở nơi nào Xem ra là quan tâm thập kiểu gia, cùng thập kiểu gia hợp ý chấm tưởng, thập kiểu gia bệnh, giao cho lệ vương phi tới xử phạt, lệ vương phi ý hạ như thế nào. Lý Mẫn lập tức quỳ xuống, nếu đây là hoàng thượng ý chỉ, thần thiếp không dám chối tử. Vạn lịch ra trầm mặt, tùy theo lưỡng đạo tầm mắt quét đến những cái đó phía trước không có phát hiện đến thập kiểu gia trúng độc những cái đó lang băng trên đỉnh đầu. Lỗ đại nhân chờ chư vị đầy đầu đều là đổ mồ hôi đầm địa. Lý Mẫn vừa rồi lời này xem như cấp hoàng đế thắng một nước cờ Ly mẫn khẳng định không nốc. nếu không phải hoàng đế ý chỉ, nàng ăn con báo gan cũng là không dám tiến cung cấp hoàng tử chữa bệnh, chỉ không hết, một cái mụ phù thủy danh hào đều có thể quan đến nàng trên đầu, đem nàng sống sở sở thiêu chết. Vạn lịch gia muốn nàng chủ động để cấp thập kiểu ra chữa bệnh, nàng muốn hoàng đế trước cho nàng một cái vào cùng cho người ta xem bệnh đại phu danh phận. Cho nên, vạn lịch gia này không bắt đầu tức giận khởi những cái đó vô dụng ngựa ý hề. Nếu không phải những người này vô dụng, Hắn yêu cầu làm một nữ tử vào cung cấp thập kiểu ra chữa bệnh sao. Lỗ đại nhân chờ cái chán mạo hắn đều có thể tiếp một chậu nước. Ai, vạn lịch gia này thanh than ý vị tìm trường, châm thỉnh lệ vương phi đến trường xuân cung, cấp thập kiểu ra y địa bệnh. Lý mẫn không đắc ghi, lỗ đại nhân những cái đó đã đồng thời trước quỳ xuống tới thỉnh tội, thần, thần chờ thỉnh hoàng thượng giáng tội. Các ngươi sai lầm, đến lúc đó rồi nói sau. Vạn lịch gia nói, ánh mắt lại quét hồi lý mẫn chỗ đó, lệ vương phi đáp ứng không. Là hoàng thượng ý chỉ, thân thiếp chắc chắn tận tâm tận lực, chưa khỏi thập kiểu gia bệnh. Lý mẫn nói. Vạn lịch ra trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngón tay niết nắp trà tử mơn trớn ly khẩu, dùng trà không có hứng thú, đem chung trà thả lại khay bạc thượng, đứng, dậy, chấm hồi cung đi. Các ngươi, lỗ đại nhân, đem thập kiểu gia y thì án giao cho lệ vương phi. Thần tuân chỉ. Lỗ đại nhân khái đầu nói. Vạn lịch ra ánh mắt, ở lý mẫn buông xuống trên đỉnh đầu quét một chút sau lại rời đi. trơ ngự giá rời đi thái y nghệ viện lỗ đại nhân đám người mới dám chậm rãi đứng dậy lỗ đại nhân rốt cuộc tuổi lớn lưu ngự y y cùng vương triệu hùng đi qua đi hỗ trợ đem lỗ đại nhân nâng dậy tới lỗ đại nhân quay đầu lại đối y y sĩ nói đem thập kiểu gia y nghệ án mang tới lý mẫn thấy hắn đầu gối run ánh mắt chuyển qua đến cái khác địa phương y y sĩ thực nhanh tay phủng tới thập kiểu gia y nghệ án từ các ngựa y khẩu thuật kỷ lục xuống dưới cấp thập kiểu gia dùng quá phương thuốc cùng dược chừng dùng năm đại bổn Lý Mẫn chỉ thấy này đôi rắn chắc sổ khám bệnh, đều như mày. Chuyện này, kỳ thật sớm nên phát giác. Cư nhiên thái y thì ở viện không có người phát hiện, là bởi vì, nơi này đại phu từng người vội vàng từng người việc, đều không muốn lẫn nhau giao thông sao. Nếu là như thế này, thuyết minh nơi này trên đầu mặt mấy cái chủ quản chi gian cũng là khiếm khuyết giao thông. Khó trách sẽ xảy ra chuyện nhi. Lỗ đại nhân làm người đem thập cửu giao y thì án giao cho nàng khi, vừa rồi quỳ xuống không cười khỏe miệng rốt cuộc xà hạng hơi hơi gợi lên một cái độ cùng đối lý mẫn nói hôm nay thần chờ lính giáo lệ vương phi tinh vi y địa kỹ khâm phục đến cực điểm nếu liền hoàng thượng đều mở miệng muốn lệ vương phi cấp thập kiểu ra chữa bệnh nơi này lao phu còn có một phần y địa án làm lao phu chờ các vị đại phu giống nhau đau đầu hồi lâu tưởng thỉnh lệ vương phi thuận đường xem qua liếc mắt một cái dứt lời đem nguyên lai like đưa tới cho nàng xem qua kia hai phần y án chung mặt khác một phần đặt ở thập cửu ra năm đại bổn y địa án mặt trên lợi hại người luôn là muốn đem lợi hại nhất kia cái quân cờ phóng tới cuối cùng tướng quân. Lý Mẫn đã sớm biết thái y hệ viện đều là chút cáo giả. Chỉ là không nghĩ tới vạn lịch ra sẽ đột nhiên tới, gần nhất quấy giày cục diện, vốn dĩ này đàn cáo giả tương đối tin tưởng nàng vô tranh đoạt chi tâm. Kết quả, hiện tại, này đàn cáo giả là xem nàng không vừa mắt. Sớm muộn gì sự, những người này xem nàng không vừa mắt là sớm muộn gì sự, chẳng qua nghe theo ngoài cung từ trưởng quay ý tứ, vốn định đem thời gian này kéo dài một chút. làm từ thị dược đường có thở dốc thời gian quay đầu lại không biết nên như thế nào hướng từ trưởng quầy công đạo chỉ có thể cấp từ trưởng quảy thăng tiền lương lý mẫn trong lòng tưởng rời đi thái y y viện ngồi trên xe ngựa lan yến giúp nàng đem một đống bệnh lịch dọn lên xe đối này đó công văn cũng là thập phần tò mò bật thốt lên một câu đại thiếu nãi nãi mấy thứ này là muốn đại thiếu nãi nãi xem xong sao nay đôi y án nhìn kỹ số dưới không có mấy ngày không có khả năng lý mẫn nghĩ trở về sợ lại phải bị niệm hạ nói là mọt sách một cái dù sao cũng phải xem còn muốn vào cung đến thường tần nơi đó vân an thập kiểu ra lý mẫn tùy tay trước cầm lấy kia chỉ lỗ cáo giả cho nàng thêm kia buồn bệnh lịch căn cứ nàng kinh nghiệm suy đoán phía trước đệ nhất buồn khảo nghiệm nàng y hệ án cáo giả cho nàng bảy buồn phụ khoa bệnh tưởng là nàng cấp tề thường ở trần bệnh chính là phụ khoa bệnh phụ khoa vì nàng am hiểu nếu nàng ở cửa thứ nhất bị vướng ngã nói cáo giả nhóm sẽ bắt đầu ngửa mặt lên trời cười dài Cười nhạo nàng liền một cái phụ khoa ca bệnh đều nhìn không ra tới, nói rằng cái gì thai ngoài tử cung trần bệnh. Nếu nàng vượt qua cửa thứ nhất, không có quan hệ, này cửa thứ hai, khẳng định là nghi nan tạp trứng, liền cáo giả nhóm đều không làm rõ được nghi nan tạp trứng, cáo giả nhóm đem danh dự đều đánh bạc đi tạp trứng. Cái gì kêu tạp trứng? Tạp trứng thường xuyên cùng nghi nan hai chữ dùng ở một khối, nói cách khác, bởi vì trứng tạp, cho nên nghi nan. Trứng tạp, là một ít nghi nan người bệnh nhất thường thấy bệnh trạng. các loại chuyên khoa bệnh trạng đều khả năng xuất hiện ở một cái người bệnh trên người, chẳng phải làm đại phu nhóm đau đầu rất là hoang mang, nên từ chỗ nào vào tay chữa bệnh. Phạm la bệnh, khẳng định đều có một cái nguyên nhân. Như là mắt bệnh, có chút người cho rằng mắt bệnh chính là mắt bệnh, kỳ thật, rất nhiều mắt bệnh cùng toàn thân mặt khác bệnh đều là liên hệ ở một khối. Lý Mẫn mở ra cáo giả cấp y y án, cẩn thận nghiên đọc lên. Lan Yến thấy nàng nhìn đến như thế nghiêm túc, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, giống nhau rất là tò mò, hỏi Đại thiếu nãi nãi, đây là trong cung ý dạy án sao? ân, Lý mẫn đáp, khoe miệng treo lên một mặt ý vị dài lâu cười khổ. Nàng trong tay lấy này bổn ý dạy án, không phải những người khác, đúng là vị kia nghe nói ở cảnh dương cung bị bệnh hồi lâu chủ tử, thuộc phi nương nương. Xe ngựa ngừng ở hộ quốc công phủ trước cửa. Lý mẫn đi vào thời điểm, nghe nói bà bà đã trở lại, chạy nhanh đến bà bà trong viện tỉnh an. Hai ngày không có thấy bà bà. Vưu thị là hai ngày này thấy rất nhiều người liền lỗ thân vương trong phủ đều đi một chuyến đi qua lúc sau mới biết được chính mình con dâu mang đến kia ra dược đường sinh ý ngày gần đây tới đã rực rỡ thành thế nào tư thị dược đường đã nhiều ngày một ít dược liệu tới rồi thiếu trạng thái tư trưởng quay vội vàng phái người khắp nơi tìm dược chính là dược liệu thứ này trừ bỏ đương quý thu thập chứa đựng qua cái tiêu quý muốn cũng khó lý mẫn nghĩ vội vặn chạy nhanh cùng từ trưởng quay thương lượng đem chính mình dược viên tử xây lên tới để ngừa vặt nhất Ngồi ở vưu thị tiểu hoa đại sảnh, Lý Mẫn bị bà bà chiêu đãi một ly trà. Vưu thị nói lên chu Lý cùng nàng nói sự, nghe nói ngươi đối binh khí có chút hiểu biết. Cái này, không phải chuyên nghiệp, Lý Mẫn thành khủng mà phủ nhận, không, con dâu chỉ là tin vỉa hẻ, có biết một vài. Lý Nhi nói ngươi bác học đa tài, không có không hiểu. Vưu thị đốt đốt ánh mắt bắn tới trên mặt nàng. Vưu thị hiện tại đã cảm thấy nước phù sa không chảy rỗ ngoài, nếu chính mình con dâu thật sự có tài hoa, hà tất để lại cho nhân ra. Nói, chính là lỗ vương phi đều nói, nói thượng thư phủ người có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế, như vậy đa tài đa nghệ nữ nhi cư nhiên vẫn luôn cất giấu, đối ngoại tuyên bố là bệnh lao quỷ. Lỗ vương phi gần đây cùng quang lộc tự khanh ra đi gần, nghe lư phu nhân nói chính mình nữ nhi hoàng hậu cũng ở làm khó dễ, nói ly đại đồng cùng vương thị thật có thể tàng. Ly đại đồng cùng vương thị có thể một khối hộp máu. Vưu thị nghĩ đến điểm này lại là cười mị khai mắt, thượng thư phủ này khối bảo tàng hảo. Làm cho bọn họ hộ quốc công phủ nhật lầu Về sau, trong phủ có rất nhiều sự Đều yêu cầu ngươi giúp đỡ Lý Nhi tuổi con nhỏ Ngươi thân là trưởng tẩu, nhiều phụ tá hắn Vưu Thị nói Lý Mẫn đứng dậy, đáp là Vưu Thị tiếp theo cầm lấy trong tầm tay một phong thơ Giao cho nàng Đây là lệ nhi phía trước Gửi về nhà chung cuối cùng một phong thư tử Lý Mẫn sửng sốt vươn tay vừa muốn cự tuyệt Vưu Thị nói Nhìn xem đi, không có gì chỗ hỏng Là không có chỗ hỏng Nàng cung cái kia nghe nói đã chết lão công, liền mặt đều không có gặp qua lão công, một chút đều không hiểu biết liền làm phu thê nam nhân, là cái gì duyên phận đều hảo. Nhưng là, gà cho chính là gà cho, đương nhân ra tức phụ chính là đương nhân ra tức phụ, hiểu biết một chút, lại là ngại gì. Rốt cuộc, nàng còn muốn ở hộ quốc công phủ ở lại. Lý mẫn đôi tay tiếp nhận tin, nói, con dâu bái đọc xong cho mẫu thân đưa về tới. Vưu thị không có trả lời, giống như này phong thư để lại cho nàng cũng không cái gọi là. Lại nói tiếp, đây là như thế nào một phong thư từ đâu? Lý Mẫn hồi tưởng đại gia trong miệng có quan hệ đối nàng lão công đủ loại miêu tả, không ngoài, một mặt giống ma quỷ, một mặt nói là Mỹ Nam Tử, có một chút giống nhau chính là, là ở trên chiến trường không đâu địch nổi tướng quân vương gia. Quân nhân A, nhiệt huyết. Nhớ trước đây một đám đồng học ở trong trường học nói tương lai muốn gả cái gì Nam nhân là, nói đến có Nam Tử khí khái, một đám đều sẽ nói lên màu xanh lục quân doanh. Năm đó nàng một cái trong ban có cái nam sinh toàn quân, sau lại, nàng còn cùng cái kia nam sinh thông qua vài lần gửi thư, nhớ rõ cuối cùng một phong thơ, kia nam sinh nói chính hắn thăng quan, lên tới đoàn trước. Tin khẩu viu thị là hủy đi quá, Lý Mẫn trở lại trong phòng, làm mọi người lui ra ngoài sau, rút ra phong thư bên trong giấy viết thư. Trong phòng hơi hơi một chản ánh nến chiếu trên giấy mặt tự. Nói thật, cái này tự, thật sự giống nhau. Chỉ có thể nói, miễn cưỡng xem ra viết chính là cái gì. Hạ bút đặc biệt cuồng thảo một người, thực phù hợp ở trên xa trường không đâu địch nổi hình tượng. Lý Mẫn đối này một chút đều không kinh ngạc. Tin phục trong quân viết tới, mang đều là quân doanh khí vị. Thời gian qua lâu như vậy, Lý Mẫn vẫn như cũ có thể ngửi được giấy gian dấu kín hạt cắt hương vị, làm người tim đập thình thịch. Viết chính là, cấp trong nhà báo bình an, chính mình muốn đi tiền tuyến, có một chút phiền thoái nhỏ yêu cầu xử lý, trong nhà không cần lo lắng, bị hảo khánh công rượu ngon trở là được. Tâm sự vài câu. Tổng cộng không vượt qua 10 câu nói. Chính là, lại có thể làm người không cấm mũi đau sót. Nếu nàng không có nhớ lầm. Nay phong thư tới rồi vưu thị trong tay thời điểm, hẳn là lệ vương ở tiền tuyến mới vừa đánh bại người hồ. Sau đó, chưa từng có hai ngày, chuyến gia lệ vương ở trên chiến trường đã chết tin tức. Lý Mận hút khẩu khí khi mới phát hiện chính mình trong tay nắm giấy viết thư tay có một chút run, không cấm bật cười. Chỉ là này cười, rất là miễn cưỡng, nàng không dám đôi gương xem, sẽ nhìn ra không giống như là cười. Không có người sẽ không thương tiếc anh hùng. Như là nàng đối lúc ấy mười một gia trả lời như vậy, có thể gả cho một cái anh hùng nàng cảm thấy thực tự hào. Kia buổi tối, nàng mất ngủ. Ngày hôm sau, Vưu Thị không có làm người đến nàng nơi này lấy về tin, nàng đem tin, lão công cấp trong nhà cuối cùng một phong thơ, giấu ở chính mình tư nhân trong ngăn tủ. Đại sớm, thương tân hẳn là nhận được vạn lịch ra tin tức tốt, lập tức phái người tới đón nàng đi trường Xuân Cung. Giá xe ngựa to đến hộ quốc công phủ người mười 11 gia Chu Kỳ. Chu Kỳ cùng Chu Tế quan hệ cực hảo, điểm này cơ hồ mọi người đều biết. Chu Kỳ cong đôi tay đi vào hộ quốc công phủ tiếp người khi, cười tự xưng, ta đây là cho ta bắt ca chạy chân tới. Chu Kỳ nói chuyện đều là khẩu không cố kỵ sợ, thường xuyên ai vạn lịch ra mắng. Vưu thị như mày, nghĩ có phải hay không nên cấp Chu Kỳ thượng ly trà đại khách. Chu Kỳ đã đối với Lý Mẫn cùng Chu Lý chức cố tự nói nổi lên chính mình nói. hắn vòng đến chu lý phía sau dùng đầu ngón tay búng búng cắm ở chu lý trên eo ngọc tiên khẩu khí ông cụ non mà nói tiểu lý vâng ra đây là ngươi ngày đó chịu thượng thư phủ tam tiểu thư dùng roi sao nghe nói này ngọc tiên vẫn là năm đó tiên hoàng ban cho hộ quốc công phủ đừng với ta nói dối nga ta cùng cửu ca đánh quá đánh cuộc xem ngươi có phải hay không dám dùng này roi chịu tam tiểu thư chu lý lấy roi chịu lý hoánh sự kỳ thật vưu thị cho tới hôm nay nay khi nay khắc cũng không biết đều là bị những người khác cùng nhau ngông ở cổ kết quả 11 cái này miệng rộng không lựa lời lập tức tuân ra tới chu lý còn không kịp dùng sức chừng chu kỳ làm hắn ý miệng vưu thị bên kia đã kinh đến rất sắc mặt hướng chu lý trầm thanh âm nói ly nhi ngươi lại đây chu kỳ thế mới biết chính mình nói lậu miệng vội vàng hướng chu lý bóng dáng vây vây tay xúc viên môi nhỏ giọng nói ta thật sự không biết mẫu thân ngươi không biết ngươi tự giải quyết cho tốt đi dù sao ngươi không có làm sai sự chu lý bắn trở về ánh mắt tưởng đem hắn làm thịt ra vẻ không biết thản nhiên lay động giấy phiến quay lại thân tránh đi chu lý giao nhỏ mục chu kỳ hướng lý mẫn túi mình vái chào thỉnh lệ vương phi lên xe đi trước trường xuân cung lý mẫn cọ qua bên cạnh hắn mang theo xuân mai bước lên xe ngựa lan yến beo đao đi theo nàng phía sau chu kỳ như vậy nhìn mắt lan yến meo lại trong mắt nói thật là bát ca nói không phải nha hoàn lan yến nhướng mày không để ý tới hắn chu kỳ trong lỗ mũi ngự ngại lên phía trước xe giá, cây quạt đầu đánh vào xem chóng váng phúc tử đầu vai, còn không mau đi, muốn ra chính mình tới đánh xe sao. Ròi ngựa vung, xe ngựa lộ cục, hướng trường Xuân Cung chạy tới. Trường Xuân Cung vị trí so thiên, tại hậu cung bên ngoài, xem như lãnh cung phạm vi. Rất nhiều người đều chỉ biết Thường Tần là bát hoàng tử mẹ đẻ, đến nỗi Thường Tần ở vạn lịch ra chỗ nào chịu không được sủng ái, đáp án khẳng định là không được sủng ái. Có thể là bởi vì Thường Tần không được sủng ái, Thái Hậu nghĩ tới nghĩ lui. mới đem thập cửu ra sắp đặt ở trường xuân cung trường xuân cung nhưng thật ra thực thanh tĩnh trừ bỏ thường tần trong cung mặt khác hai cái tú nữ đều là đáp ứng mà thôi thân phận chưa từng có bị vạn lịch ra sủng hạnh quá mắt thấy tuổi tác cũng là cao mất đi được sủng ái cơ hội thường tần cùng ngày hai cái tú nữ quanh năm suốt tháng tường an không có việc gì nhiều năm như vậy đều vượt qua tới bởi vì lẫn nhau chi gian đều không có cái gì hảo đố kỵ thập cửu gia đã đến cấp quản cu é trường xuân cung mang đến một ít tươi mát điệu hoặc bắt tinh thần phân chấn làm trong cung này đó sống một ngày bằng một năm các nữ nhân phảng phất tìm được rồi mùa xuân không ngừng thường tần đối thập kiểu gia yêu thích đến không được mặt khác hai vị đáp ứng giống nhau là hận không thể mỗi ngày cấp thập kiểu gia trích ngôi sao trích ánh trăng chính mình bên người có cái gì thứ tốt đều cấp thập kiểu gia chô đo tác thập kiểu gia bị lưu tần giáo dục thực hảo điểm này lý mẫn lần trước gặp qua thập kiểu gia liền biết đến thập kiểu gia một chút đều không tham cũng không ra kia cổ ngoan ngoãn nhậm cái nào người nhìn đều là thích Bởi vì vạn lịch gia công đạo quá các vị hoàng tử, lớn tuổi càng là cần thiết đến xem cái này chịu khổ đệ đệ. Thái tử ngày hôm qua đã tự mình đã tới, hôm nay không có tới, làm theo làm người để ra đồ vật lại đây cấp thập kiểu gia là một đôi tinh xảo đồng nhân, một cái đồng nhân động tác như là hậu nghệ bán tên, một cái đồng nhân như là ở đánh túy quyền Nghệ sĩ đem đồ vật làm giống như lúc, làm tiểu hài tử nhìn thập phần thảo hỷ. Tặng đồ thái giám thuật lại thái tử nói cấp thập kiểu gia nghe. thái tử điện hạ hy vọng thập cửu gia khỏe mạnh bình bình an an đến hành quan lệ sau thái tử điện hạ có thể giáo thập kiểu gia bắn tên luyện quyền thập kiểu gia nháy ngây thơ chất phát trong mắt hỏi là nói giống lệ vương như vậy sao lưu tần ngầm cùng dung phi quan hệ hảo không thể thiếu thập kiểu gia ở bên chơi đùa tình hình lúc ấy nghe thấy hộ quốc công chu lệ chữ không tiểu thái dám vội vàng lắc đầu là thái tử điện hạ nhưng người ta đều nói sáng nay luận ai là anh hùng lệ vương vì cái thứ nhất lệ vương bắn tên Nói là lúc còn rất nhỏ, đã vượt qua triều đình mọi người. Thập kiểu gia kia đồng chí miệng gì cũng đều không hiểu, chỉ nói thật. Thương tần cùng hai cái tú nữ ở bên cạnh vừa nghe, đều ngây ngẩn cả người. Là, chu lệ tuổi kỳ thật cùng mấy cái lớn tuổi hoàng tử đều không sai biệt mấy. Khi còn nhỏ, một khối luyện kiếm tập mũi tên cơ hội đều không ít. Mọi người đều nói là bồi thái tử tập võ. chu lệ đó là không cần phải nói, sao có thể so với kia chút từ nhỏ ở trong cung lớn lên hoàng tử. Ở quân doanh lăn lộn ra tới hán tử, không tới 10 tuổi, đã có thể kéo cung bắn tên cưỡi ngựa, mọi thứ đều được, mọi thứ xuất sắc. Có một lần thái tử cùng phía dưới chúng huynh đệ một khối so mũi tên, chu lệ ngạnh sinh sinh không có làm quân, quăng thái tử tám bia thành tích. Phải biết rằng, so mũi tên tổng cộng cũng mới 10 bia. Sau lại, cứ nghe vạn lịch ra nghe nói việc này về sau, nốt ở chính mình trong thư phòng buồn hồi lâu. Loại này lời nói không thể ở trong cung nói, càng không thể ở thái tử điện hạ trước mặt người ta nói. Thương tần cùng hai cái tú nữ trên chán đều quải ra giọt mồ hôi. Thương tần đến tột cùng không thể so lưu tần, cùng thập Cửu Gia tiếp xúc thiếu, không hiểu thập kiểu Gia. Nếu là lưu tần, trước nay đều sẽ không làm thập Cửu Gia cùng thái tử đơn độc gặp mặt. Rốt cuộc thập Cửu Gia tuổi còn nhỏ, cái gì đều còn không hiểu, nào biết đâu rằng này đó lời nói có thể nói này đó không thể nói. Giáo, hai tử không nhất định nhớ rõ chủ, giống hiện tại, thập kiểu Gia sao có thể phân rõ đây là thái tử người. Lúc này, một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến trở về nói cho thái tử thập kiểu gia so với ai khác đều hiểu biết thái tử đối huynh đệ một mảnh tâm ý quay đầu lại thập kiểu gia đưa một đôi chính mình viết tự cấp thái tử làm tạ lễ nói mấy câu số dưới lập tức giải mọi người xấu hổ thương tần quay đầu vừa thấy là chu tế tới cười nói bắt ra mau vào trong phòng ngồi không được chu tế nói cửa cung tới lời nói nói lão 11 mang theo lệ vương phi tới rồi bảy ba lâu bệnh quân thân chủ tử mùa thu tiếng bước chân chậm rãi đến gần xem lá cây đều bắt đầu có biến sắc phiêu linh dấu vết lý mẫn xuống xe ngựa sau tuy phía trước dẫn đường 11 một gia chu kỳ đi phía trước đi thương tần trụ trường xuân cung ở phía trước đại khái mà chỗ vị trí không tốt lắm quan hệ thổi kia phong hàn vèo vèo thẳng thổi cửa cung thái tử người đi rồi về sau thương tần làm người đem bản đu dây hệ hảo chuẩn bị làm thập kiểu ra chơi bàn đu dây trong cung không có gì hảo ngoạn trừ bỏ món đồ chơi nữ hải tử chơi chơi bàn đu dây nam hải tử có thể leo cây nhưng là thập cửu gia thân thể còn ở điều dưỡng không bằng cấp thập cửu gia chơi chơi bàn đu dây một trận sung sướng tiếng cười từ trong cung truyền đến không có gì hải tử tiếng cười đều là nữ nhân lý mẫn đứng lại chân trống trải trong viện một đống nữ nhân vây quanh một cái tiểu hải tử chuyển bên tay trái sáu rác tiểu đình hóng gió bát hoàng tử chu tế ngồi ở thạch đôn thượng chính mình cầm hồ trà tay phải phe phẩy một phen giấy phiến nhìn trong viện chơi đùa đại nhân tiểu hải tử khoe môi ngéo một cái thái giám dán ở bên thai hắn nói ai tới khi hắn buông trong tay ấm trả thu cây quạt đứng lên gió thổi hắn bạc lụa chuột quái áo choàng đĩnh bạc dáng người giống như thái dương phía dưới chiếu một cây tuyết tùng giống nhau lý mẫn đi vào sân khi trong viện vui cười đã đình chỉ thập cửu ra từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới thẳng đến nàng trước mặt tới hai điều cẳng chân mại dùng sức một đôi tay nhỏ nắm nắm tay chạy đến nàng trước mặt khi khuôn mặt nhỏ bùm bùm hồng hồng giống cái tiểu quả táo lệ vương phi Thập Cửu gia nhìn đến nàng tới thật cao hứng. "Thập Cửu gia, thần thiếp cấp Thập Cửu gia thình an." Lý Mẫn hướng tiểu chủ tử hành lễ. Bọn họ bên người lão 11 giơ lên tương phi cây quạt đầu, ở Thập Cửu gia đỉnh đầu mũ thượng nhẹ nhàng gõ, "Thập Cửu gia, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi 11 ca sao?" Thấy Lệ Vương phi giống thấy vàng giống nhau, "Ta đâu? Ta chạy đi đâu?" Thập Cửu gia chớp đôi mắt nhỏ hạt châu, "11 ca." "Ê." Để... Lão 11 đáp lời, Từ đình hóng gió đi xuống tới bắt hoàng tử đi tới, thường tần đám người vội vàng tránh ra con đường. Ngươi như thế nào khi dễ khởi 19, 11. Chu tế hô thanh, sáng ngời thanh em giống như thái dương giống nhau. Chu kỳ đem cây quạt cắm vào bên hông giống như tảng nổi lên gây án công cụ. Quay đầu đối chu tế dường như không có việc gì mà cười cười. Bác ca, ta nào có? Có. 19 hô một tiếng, sờ sờ chính mình ngủ, hắn gõ ta ngủ. Một câu, tất cả mọi người vui vẻ. Thập cửu ra thật sự đáng yêu đến cực điểm, cũng không biết có phải hay không hải tử duyên cớ. Người thường cáo trạng cũng sẽ không nói nhân ra gõ mũ mà không phải gõ đầu. Chu Tế đi tới Lý Mẫn trước mặt, xem nàng hôm nay xuyên bột củ sen váy áo, nói, ngày hôm trước giống như ở trong cung mới thấy lệ vương phi xuyên qua này một kiện. Nghe thế câu nói, Chu Kỳ quay đầu giống nhau nhìn hạ Lý Mẫn, gật đầu nói, là, ta nhớ rõ là cái này. Lý Mẫn đáp lời, thân thiếp quần áo kiểu dáng đều không sai biệt lắm. bắt ra cùng 11 gia chỉ sợ đều nhớ lầm. Chu Kỳ nghe xong phảng phất bắt được lược điểm, khỏe miệng câu càng thêm lợi hại, "Lệ Vương phi, vì sao đem quần áo đều làm không sai biệt lắm tiểu dáng, có phải hay không sợ nhân gia không biết xuyên chính là cùng kiện quần áo?" Cái này lão 11, vĩnh viễn miệng chó phun không ra ngả voi tới. Lý Mẫn nâng lên ánh mắt tranh tranh hữu lực, trước đó không lâu Giang Hoài mới vừa phát lũ lụt, dân chạy nạn dân đói vô số, gia viên bị hủy không nói, quần áo có hay không xuyên đối bọn họ tới nói. còn không có bụng có hay không ăn quan trọng thân thiết cho dù là vì hoàng thượng triều đình xuyên mấy ngày đồng dạng quần áo hay là mười một gia cho rằng này cũng có sai chu kỳ tức khắc thu thanh kinh ngạc ánh mắt quét đến trên mặt nàng tùy theo môi cắn cắn bắt ca ta lại thua rồi không ngừng một lần thua ở nàng thiện biện tài ăn nói hạ nói lý mẫn thiện biện còn không bằng nói lý mẫn thân chính không sợ bóng tà chu tế khỏe miệng phát hỏa ý cởi càng thêm sán lạ đối mười một nói kia cũng là ngươi xứng đáng đúng hay không Đúng vậy, đối, ta xứng đáng. Lại như thế nào chọc, cũng không thể chọc tẩu tử. Nói, Chu Kỳ cười ra vẻ từ khi một chút, đôi mắt lại bắn về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn tưởng, tẩu tử, tẩu tử, lão mười một câu này tẩu tử ngữ mang hai ý nghĩa. Kỳ thật, lão mười một kêu nàng một câu tẩu tử là không sai. Chu Lệ lại nói tiếp cùng bọn họ tổ tông là cùng cái. Thập cửu ra kéo Lý Mẫn quần áo, Lệ Vương Phi, tiến vào buổi mười chín chơi. Đoàn người tùy theo vào phòng. Thập kiểu ra tuổi còn nhỏ, thường tần không dám phóng hắn một người ngủ, buổi tối an bài hắn ngủ ở chính mình kia trong phòng nón gác. Một đám người ở thường tần phòng khách ngồi. Trường xuân cung phòng ốc thiếu, chỉ là sân đại thôi. Điểm này nhưng thật ra làm cho Hải tử chạy tới chạy lui ở trong sân chơi đùa. Lý mẫn tử cửa sổ trông ra, có thể thấy rất nhiều thái giám bận rộn, là ở thu thập thập kiểu ra chơi món đồ chơi. Thường tần mặt hơi chút thiên trường, điểm này diện mạo là giống Bát gia, Bát gia mặt cũng là thiên lớn lên, nhưng là... Ngũ quan lớn lên hảo có thể thấy được thường tần năm đó hoa dung ngọc mạo như thế nào nháy mắt hấp dẫn vạn lịch ra. thường tần phong tình ở chỗ an tĩnh vô luận ở khi nào đều là ngậm một mặt nhàn nhạt mỉm cười ở bên cạnh quan khán cũng không nói chuyện như vậy an tĩnh nhân nhi vô luận ai nhìn đều là thích đặc biệt có đôi khi nam nhân tâm tình không tốt thời điểm nhất hy vọng nhìn đến chính là như vậy một cái tương đương với đầu gỗ giống nhau người lý mẫn cấp thập cửu ra một lần nữa kiểm tra rồi hạ hầm rằng đem mạch hỏi. Thập kiểu gia gần đây lưu nước núi sao. Mười Chín đáp không rõ ràng lắm thời điểm, đều là chiếu cố 19 người thay thế thập kiểu gia trả lời. Thương tần vội vàng vùng trong tay trung trà, đáp lời nói, thập kiểu gia này hai ngày là giống có chút cảm mạo cảm bạo. Ho khan, chảy nước mắt, đôi mắt phát ngứa. Đúng vậy trả lời câu này đúng vậy thời điểm, thương tần nhìn Lý Mẫn ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Tuy rằng vô số người đã bắt đầu ở truyền Lý Mẫn liệu sự như thần, nhưng là, thật không có tự mình trải qua quá người. là không thể cảm nhận được loại này khiếp sợ. Chu tế không biết khi nào đình chỉ trong tay trà, lão 11 ở ghế trên không an phận dựa tới tới sát động tác ngừng lại. Hai cái đáp ứng hai mặt nhìn nhau. Đều là hết sức chăm chú mà đang nghe Lý Mẫn nói chuyện, sợ lộ một chữ. Lý Mẫn nói chuyện cũng là không yêu nhiều lời, nhiều lời vô nghĩa nàng chính mình đều cảm thấy phiền, tích tự như kim, lại cũng không thấy đến. Chỉ là, nếu có này đó vô nghĩa thời gian, nàng cảm thấy không bằng ở trong lòng đầu cân nhắc nhiều một chút. Hùng chi. Nơi này là hoàng cung, hôm trước nàng ở chỗ này mới chính mắt thấy đã chết một người. Chờ cân nhắc xong rồi, Lý Mẫn là người ôm Thập Cửu Gia đến Tiểu Loan Các đi chơi. Thập Cửu Gia vốn dĩ không quá nguyện ý đi, Lý Mẫn đáp ứng hắn, hắn viết chữ xong nàng sẽ đi qua xem. Thập Cửu Gia vừa nghe Cao Hứng mà nói, đều nói Lệ Vương phi tự viết đẹp, Lệ Vương phi muốn dạy 19 viết chữ. Kỳ thật Thập Cửu Gia trí lực hẳn là so bạn cùng lứa tuổi thiếu vừa đến 2 tuổi. Cho nên nói chuyện, thập phần non nớt. Muốn nói bốn năm tuổi hải tử, nói chuyện đã thập phần cơ linh, sẽ không khi thì lộ ra một hai câu ngu đần nói. Thập cửu ra vào nón các, từ hai cái đáp ứng bồi đi vào chơi. Ứng nói này hai cái đáp ứng cũng thông minh, biết chính mình ở chỗ này nghe, trừ bỏ có vẻ chính mình bắt quái thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đặc biệt ở trong cung mặt. Thương tân làm người một lần nữa cấp lý mận thay đổi ly trà nóng, lại làm người bưng hai bàn đầu phộng đi lên. biết hai cái hoàng tử thích gan đậu phộng chu kỳ vứt khởi trong tay đậu phộng ngửa đầu tiếp một viên trong miệng hàm răng nhai kéo kẹt kéo kẹt vang chu tế vô về nắp trà, khoe mắt dư quang vẫn luôn ở đối diện nhân thân thượng lý mẫn biết hắn suy nghĩ cái gì đừng tưởng rằng cái này bắt hoàng tử suy nghĩ nữ nhân ở cái này bắt hoàng tử trong lòng nữ nhân khẳng định xa không kịp cái khác đồ vật trong tiểu thuyết ái viết mấy nam nhân đồng thời mê thượng một nữ nhân nhưng là này vĩnh viễn không phải chân tướng chân tướng là Càng là quyền cao chức trọng nam nhân, nam nhân muốn chính là đối bọn họ hữu dụng đồ vật. Nữ nhân giống nhau, chỉ là cái công cụ, một cái đồ vật. Chu tế muốn ở nàng nơi này được đến cái gì đáp án, giống như thái hậu, giống như vạn lịch gia, cho nên, sáng sớm ở thường tần nơi này chờ. Tuy rằng tại ngoại giới người ánh mắt, tựa hồ không phải như vậy, cho rằng bát ra chỉ là đối nàng thân là nữ tử thân phận cảm thấy hứng thú mà thôi. Lý mẫn cầm lấy chung trà, suyết một ngụm trà nóng. Thương tấn hỏi, Lệ Vương Phi. Không biết thập kiểu ra hai ngày này có hay không hảo chút? Nương nương. Lý mẫn xoay người, kính cẩn mà nói, thập cửu ra bệnh, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, thuộc về ngoan thợ. Một ngày hai ngày không có khả năng hảo. Có vô pháp tử như giải. Thương tấn hỏi cái này lời nói khi mày ưu sầu. Có giải độc phương thuốc, nhưng là, trừ bỏ dược vật dùng, ẩm thực muốn phối hợp thượng. Nhiều làm thập cửu ra ăn chút ngũ cốc hoa màu cùng với rau dưa trái cây, có lợi cho bài độc. Thương tần vừa nghe nàng lời này cao hứng, chẳng sợ thời gian lâu một ít, có hy vọng tương đương tuyệt vọng hảo. Nàng méo tay háo khăn đôi tay không khỏi hợp lên, cầu nguyện nói, cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời rốt cuộc là đáng thương đứa nhỏ này. Cảm tạ hoàng thượng. Cảm tạ hoàng thượng cái gì, thương tần lại không có nói ra. Tám phần là cảm tạ hoàng thượng đem thập cửu ra đưa đến nàng nơi này. Lý mẫn không có thiếu cảnh giác, thập cửu ra bệnh lần này nàng lại đến xem, lập tức lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Tạp chứng, cảm mạo cảm mạo thể hư ho khan chảy nước mắt đôi mắt phát ngứa sưng đỏ này không đều là thuộc phi nương nương y lý án viết bệnh trạng tối hôm qua thượng ngủ không được thời điểm nàng chỉ có thể là đem từ thái y y viện dọn về tới y lý án phiên lại phiên thập cửu giao y lý án phiên xong phiên thuộc phi sau đó phát hiện hai người kia không biết có phải hay không trụ cùng cái cung quan hệ có chút bệnh trạng còn man tương tự yêu cầu hỏi lại hỏi nhưng là muốn hỏi ai lý mẫn tính hạ tâm nếm thử hỏi hỏi thương tần thục phi nương nương trụ cung là cảnh dương cung thương tần đáp đối lý mẫn không có bất luận cái gì nghi vấn đối diện hai cái hoàng tử ánh mắt lại quét lại đây cảnh dương cung ly nơi này xa sao lý mẫn làm như không nhìn thấy đối diện hai người thương tần nhiệt tâm mà cấp lý mẫn nói rõ phương hướng cảnh dương cung cùng trường xuân cung chống đánh xuôi kèn thổi ngược nói cách khác cảnh dương cung ở phía đông trường xuân cung ở phía tây ly cảnh dương cung gần chính là cẩm linh cung Cảnh Dương Cung ở Cẩm Linh Cung mặt sau. Lệ Vương Phi cùng Dung Phi Nương Nương là thân thích, Dung Phi Nương Nương ở tại Cẩm Linh Cung. Như vậy vừa nói, Lý Mẫn rõ ràng, nhưng là, không có giải trừ nàng nghi vấn. Lý Mẫn lại hỏi, ta lần trước đi qua Dung Phi Nương Nương Cẩm Linh Cung, giống như này mỗi cái cung, phòng ốc số lượng đều bất đồng. Đúng vậy. Thương Tân cưới đáp, hậu cung nhà cửa nhiều, nhưng là, nào có khả năng mỗi cái trong phòng đều cho người ta trụ. Mỗi năm tiến cung tân nhân chỉ nhiều không phải ít. Mặt sau cùng câu nói kia xem như nêu ý chính. Có đôi khi hoàng thượng tưởng không thu nữ nhân tiến hậu cung, cũng phải cố kỵ này cố kỵ kia. Nhưng là, tiến vào các tân nhân, tễ một cái sân có rất nhiều, bởi vì có đôi khi không phải phòng ở không đủ, là thái hậu hoàng thượng hoàng hậu an bài, một hai phải làm người như vậy tệ ở một cái trong viện. Giống thường tân nơi này tính lãnh, phòng ốc không nhiều lắm, còn một hai phải tễ hai cái đáp ứng tiến vào. Vì cái gì? Đáp án chỉ có cái kia an bài làm như vậy nhân tâm bên trong nhất rõ ràng. Nhưng Lý Mận muốn biết, còn không phải cái này, nàng kỳ thật muốn hỏi chính là, cảnh dương cung hoàn cảnh như thế nào, cây tối nhiều sao, loại chút cái gì hoa hoa thảo thảo. Thập kiểu gia trụ nhà ở Ly Thục Phi nhà ở gần sao. Này đó, mới là đối nàng thân là đại phu phán đoán nguyên nhân bệnh có lợi nhân tố. Cuối cùng, vẫn là đối diện tung tăng nhảy nhót 11, thật sự chịu không nổi các nàng hai cái chậm gì gì nói chuyện tiến độ, gác chung trà đối Lý Mận nói. Lệ vương phi nếu muốn đi thập cửu ra trước kia trụ địa phương nhìn xem, ta mang ngươi đi. Lý Mẫn đối này đã có thể tò mò, mười một ra, ngươi như thế nào mang ta đi. Đó là hoàng thượng hậu phi sân, cho dù là hoàng thượng nhi tử, không phải thăm mẫu thân bái phòng huynh đệ, đều không thể tùy ý bước vào. Lão mười một nhảy nhóc nói, có cái gì khó? Tú tuệ cung ở cảnh dương cung phụ cận, ngươi không biết. Lời này hỏi xào diệu. Hình như là nói nàng lý Mẫn đối tú tuệ cung nên thập phần hiểu biết đến thấu triệt đúng vậy. Nhưng là, nàng Lý Mẫn cố tình không biết Tú Tuệ Cung là nơi nào. Vì thế, mười một cười tặc. Bác Hoàng tử Chu Tế ho nhẹ một tiếng, cũng như là che giấu trụ đến khẩu ý cười, nói, Tú Tuệ Cung là tĩnh phi nương nương trụ. Đúng vậy mười một tiếp thượng một câu, đầu ngón tay chỉ hạ chính mình, ta mẫu thân, chủ cũng là tĩnh phi nương nương Tú Tuệ Cung. Mười một gia Chu Kỳ mẫu thân, là Vương Tiểu Nghi, so với Lưu Tần, thường tần còn muốn cao một bậc, ở tại tĩnh phi nương nương trong cung. Dựa theo hoàng tử sinh ra về sau không thể mẫu thân chính mình nuôi nấng quý củ, mười một là bị tĩnh phi nuôi nấng lớn lên, nhưng là, vương thiệu nghi ở một cái trong viện, đương nhiên là có thể thường xuyên thấy chính mình nhi tử. Tĩnh phi nhi tử, tam hoàng tử Chu Ly, tam gia là ở hoàng hậu nương nương xuân tú cung nuôi nấng đại. Hảo giác dối phức tạp quan hệ, lý mẫn tưởng. Theo lý thuyết, Chu Kỳ coi như là tĩnh phi con nuôi, chính là Chu Kỳ cùng Chu Ly cũng không thân cận. Ta khi còn nhỏ ở tú tuệ cung đầu tường bò một chút, đều có thể nhìn đến cảnh dương cung cái gì cảnh trí. Mười một khoa trương mà thổi xong câu này ra châu Thương tân lập tức sốt ruột mà hò khan vài thanh. Loại sự tình này như thế nào có thể người ở bên ngoài nói ra, bị người lợi dụng liền xong rồi. Chu kỳ cười ha hả mà xua xua tay, lệ vương phi không phải là người như vậy, nàng mới khinh thường làm loại này mật báo sự. Lý mẫn đảo hận không thể nào một ngày sau lương tham cái này mười một một quyển. Mặc kệ nói như thế nào, đi tú tuệ cung, giống như có thể làm bộ lơ đãng mà chiều cảnh dương cung coi trọng vài lần, bởi vì tiện đường. Chu kỳ chính là ý tứ này. Nếu là gặp được ai hỏi cập, nói chu kỳ hồi tú tuệ cung thăm mẫu thân cũng hảo, nói Lý mẫn muốn quải đi cẩm linh cung xem dung phi cũng hảo. Lý mẫn tưởng, lại như thế nào hỏi, khẳng định cũng là hỏi không ra cái nguyên cớ, thật không bằng chính mắt chính mình đi nhìn một cái. Như vậy, tạm thời bái biệt thường tần, cùng 11, lao bác. Một đường đi tới đi cảnh dương cung. Bởi vì chiêu số xa, vài người cùng nhau đi khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi, vừa mới bắt đầu một đoạn đường, vài người đều là ngồi cỗ kiệu đi. Tới rồi kia phụ cận, lại hạ cỗ kiệu. Đây là đi đến cảnh dương cung cửa nách. Lý Mẫn mới vừa hạ cỗ kiệu, thấy phía trước một cái thái giám công công dẫn theo rổ từ cửa nách ra tới. Lý Mẫn liếc mắt một cái sắc bén mà quét đến hắn giỏ che phóng dược thảo từ giỏ che khe hở toát ra tới dấu vết. Kia thái giám công công nhìn thấy nàng. như là kinh nghi hạ. Bác hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử từ nàng mặt sau đi lên tới, mười một hỏi, Chu Công Công, ngươi là đi đâu? Chu Công Công nhìn thấy bọn họ mấy cái xuất hiện đã là có chút hoảng loạn thần sắc xuất hiện, vội vàng đem giỏ che tàng tới rồi phía sau, quay lại thân đáp mười một nói, mười một ra, nô tài là đi ngự dược phòng cấp Thục Phi nương nương nhìn xem dược nấu hảo không có. Thục Phi nương nương thân mình hảo chút không có. Chu Kỳ lại hỏi, Chu Công Công túi lầu nói, Trong cung lưu tần cùng tề thường ở đều xảy ra chuyện, thục phi nương nương vốn dĩ liền thân hư thể nhược, hàng năm lâu bệnh cuốn thân, hai cái đều là thục phi nương nương trong cung người, thục phi nương nương cùng lưu tần lại là tình như thủ túc lưu tần cùng thập kiểu ra xảy ra chuyện về sau, thục phi nương nương trong lòng cái kia khó chịu, 11 ra có thể tưởng được đến. 11 ra, không biết 11 ra còn có nhớ hay không khi còn nhỏ đến cảnh dương cung tới chơi, thục phi nương nương ngồi 11 ra chơi sự, cảnh dương cung ly tú tuệ cung gần. tuệ trong cung người đến cảnh dương cung ngẫu nhiên tới xuyến môn là có. Lão 11 như là nghĩ tới. Khi đó, Lưu Tần mới vừa hoài thượng thập cửu ra đi, ở trong phòng an thai không thể ra tới. Hắn bị cung nữ đưa tới cảnh dương cung chơi khi, không có gặp được Lưu Tần, ngược lại là gặp rất nhiều người đều không thấy được Thục Phi. Thục Phi là lớn lên thập phần tinh xảo người, giống như họa giống nhau xinh đẹp, xem đến hắn đôi mắt đều ngây ngốc. Có người lúc ấy dán ở bên thai hắn đối hắn nói, lòng dạ hẹp hỏi tình. Là nói thuộc phi lớn lên quá Mỹ duyên cớ, vạn lịch gia đã từng nói qua, ai dám nhiều xem thuộc phi nhiều liếc mắt một cái, trừ bỏ hắn vạn lịch ra bên ngoài, đều là cần thiết chọc rất đôi mắt. Có thể thấy được vạn lịch gia đối cái này Mỹ nữ ái chi thâm thiết. Cổ nhân câu cửa miệng, hồng nhan họa thủy, hồng nhan bạc mệnh. thuộc phi trên người tập trung này hai điểm, giống như mỗi loại đều có. Nói trở về, thuộc phi không có hài tử, cùng dung phi nương nương giống nhau. Thuộc phi liền hài tử đều không có hoài thượng quá. Lý Mẫn nhìn mắt cái kia cảnh dương cung cửa nách, không biết có phải hay không vừa mới chết hơn người quan hệ, bên trong một cổ như là âm trầm trầm gió thổi ra tới. Kỳ thật nhìn đến Chu Công Công một khắc, nàng đã biết không dùng tiến cảnh dương cung tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, bởi vì nàng muốn đáp án đã có. Có lẽ là đại phu thương hại tâm có tác dụng, Lý Mẫn đối cái kia Chu Công Công nói, nếu trong rổ kia dược là nương nương phải dùng, nói cho nương nương không cần dùng. Chu Công Công trên mặt soát, rất sở hữu nhan sắc. chờ lý mẫn xoay người chu công công đông nhiên đầu gối rơi xuống đất như là đối nàng quỳ một chút tiếp theo động tác thần tốc bỏ dậy lập tức liền chạy vào trong môn hai cái hoàng tử đều nhìn lý mẫn trong mắt đều chỉ có một nghi vấn cái gì dược lý mẫn nhẹ giọng đối mười một nói mười một ra trở về đi đều tới cửa không cần một câu mặt sau hàng nghĩa chỉ có lý mẫn chính mình rõ ràng chu kỳ trừng mắt nhìn trừng mắt đang muốn nàng người này như thế nào như vậy cho dù là biết chút cái gì Có thể sấn này coi trọng vài lần không phải cũng hảo, dù sao đều đến nơi này tới, đừng lãng phí. Chu tế lại là cọ qua bên cạnh hắn, hô thanh, khởi tiệu. Bác ca, chu kỳ ai một tiếng, đuổi theo hai người bọn họ. Trở lại trường xuân cung, Lý Mẫn cấp thập kiểu ra khai phương thuốc tử, đối thường tần công đạo. Này hai ngày, không cần mang thập kiểu ra ở trong sân chơi. Thập kiểu ra lúc này chúng gió không tốt. Ai? Thường Tân lập tức đáp ứng. Lý Mẫn tùy theo vào nón cát. Bồi thập cửu ra luyện một lát tự. Tới rồi giữa trưa cơm điểm thời điểm, Lý Mẫn phải đi. Thường tấn lưu không được, lúc này, Chu Tế cùng Chu Kỳ hai người ở đỉnh hóng gió chơi cờ. Bác ca, không đi cùng lệ vương phi ngồi ngồi. Chu Kỳ nhỏ giọng đối lao bắt nói. Ngồi nói cái gì đâu? Chu Tế nhúng mày, cười hỏi. Ngồi hai mục nhìn nhau cũng hảo. Chu Kỳ nói, ta xem, cái này kêu làm gần thủy lâu thiên trước đến Nguyệt. Thật vất vả, Thái Hậu đem thập cửu ra đặt ở trường Xuân cung. Hoàng thượng lại đáp ứng làm lệ vương phi lại đây cấp thập kiểu ra chữa bệnh, đây đều là bát ca phúc khí không phải sao. Chu tế nghe chỉ là cười mà không nói. Chu kỳ thấy hắn không nói lời nào, thật sự buồn bực, nói lên, tam ca ngày hôm qua, nghe nói viết phong thư từ cho lệ vương phi, bát ca ngươi có biết hay không tam ca viết gì? Ta như thế nào biết? Đã biết nói, tam ca không đem ngươi cùng ta đều thu thập. Ta mới mặc kệ tam ca thu thập không thu thập ta, thật muốn hỏi hỏi lệ vương phi tam ca cho nàng viết gì? chu kỳ như là cả người ngứa ngồi đều ngồi không được chu tế chỉ phải uống trụ hắn nói ta khuyên ngươi không cần nhiều chuyện Tam ca kia tính tình không phải dễ trọng, còn có hiện giờ lệ vương phi là nhà ai tức phụ nàng lao công không phải chu kỳ nói chưa xong đông nhiên ngừng hai người lẫn nhau ánh mắt lặng lặng không tiếng động thương tấn đưa lý mẫn ra khỏi phòng khi chu kỳ lập tức nhảy dựng lên nói ta đưa lệ vương phi hồi phủ đi người là ta tiếp ra tới ta đáp ứng quá tiểu lý vương gia phụ trách đem người bình an đưa trở về. Lý Mẫn đối này cũng không cự tuyệt, tưởng lần trước trở về khi gặp được phong ba, giống như từ trong cung ra tới luôn là không thế nào an toàn. Sau lại, một đường trở lại hộ quốc công phủ, cũng không có gì đặc biệt ngoài ý muốn. Thái y y viện. Biết được Lý Mẫn buổi sáng đi xem qua thập kiểu gia, lỗ đại nhân cùng Lưu Ngự Y Chu Ngự Y ở trong văn phòng cho nhau nhìn nhìn. Chu Ngự Y nói, Chu xa chúng độc, không phải một ngày hai ngày có thể giải, kỳ thật nàng không tới cửa đi xem. phương thuốc cũng có thể khai ý tứ này không phải bệnh buộc phát nặng lý mẫn chỉ cần dựa lần trước từ thập kiểu ra nơi đó nhìn đến bệnh trạng hạ dược cũng có thể lưu ngữ ý ghìa đối này gật đầu nàng này không phải là bởi vì lỗ đại nhân cấp kia bổn y y án quyết định đi cảnh dương cung tìm tòi đến tột cùng thuộc phi cái kia chứng tạp thực cái gì bệnh trạng đều có nay đều chị không biết đã bao nhiêu năm vẫn luôn là khi tốt khi xấu thái ý ghìa viện đại phu nhóm cơ hồ đều mau bó tay không biện pháp mới làm Lý Mẫn đi thử thời vận, nhưng là này đó lòng dạ thâm hậu các thái y ý ý, kỳ thật trong nội tâm là đều sợ đến thuộc phi một chút đế. Thuộc phi này bệnh, nếu là thập kiểu ra là chúng độc nói, thuộc phi này bệnh chín không rời mười, không sai biệt lắm là như vậy. Chúng ngự y không rõ chính là vì cái gì Lỗ đại nhân muốn đem thuộc phi y án giao cho Lý Mẫn, cái này cũng không phải là Vạn Lịch gia chủ ý, tuy rằng nói Vạn Lịch gia vẫn luôn cũng từng có hỏi thuộc phi bệnh tình, Lỗ đại nhân sờ soạn tiểu tròng dâu nói. thập cửu ra chúng độc chuyện này đừng nói cho ta các ngươi đều nhìn không ra tới phía dưới người một cái đều không lên tiếng lên tiếng thuyết minh bọn họ biết không lên tiếng đồng dạng thuyết minh bọn họ trong lòng có quỷ cái này quỷ không phải bọn họ nhận hối lộ mà là không nghĩ đi cho người thập cửu ra bệnh mọi người đều lẫn nhau không thông khí cũng chính là việc này kỳ thật chính là điển hình cho nhau trốn tránh trách nhiệm ai đều không nghĩ đi bóc thập cửu ra nguyên nhân bệnh mặt sau một cái khác gốc gác cho nên Mọi người đều rõ ràng, thập kiểu ra cái này bệnh lặp đi lặp lại, trong chốc lát cái này tiểu bệnh, trong chốc lát cái kia tiểu bệnh, cùng cảnh dương cung vị kia nhiều năm lâu bệnh chủ tử không sai biệt lắm, khẳng định có cái gì huyền cơ. Nhưng là, cảnh dương cung cái kia chủ tử đều bị bệnh nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy, nếu đem cái này gốc gác bóc ra tới, chuyện phiền phái nhi lớn. Chỉ là, ai càng không nghĩ tới chính là, lý mẫn bóc ra tới. Thái hậu hoàng thượng giống như đều không biết tỉnh, chấn kinh rồi. Đại gia lúc này tưởng trở về, mới biết được, thập kiểu gia chúng độc, cùng cảnh dương cung vị kia chủ tử lâu bệnh, còn có như vậy một chút sai biệt. Trong cung đi nhầm một nước cờ, đã có thể đến không được. Nhìn một cái thái y hệ viện hiện tại đối mặt gian nan tình cảnh sẽ biết. Mắt thấy, Lưu Tần bị phạt, tề thường ở đã chết. Nhưng là, trung quy, cuối cùng, nếu thái hậu cùng hoàng thượng trước sau cho rằng nên có nhân vi thập kiểu gia chuyện này phụ trách nói, muốn chỉ đến ai trên đầu, nên làm cái gì bây giờ? cảnh dương cung cái kia chủ từ bệnh vẫn luôn là thái ý, ý ở viện tâm bệnh vội vặn lý mẫn không phải thực dám bóc sao lỗ đại nhân thuận nước đẩy thuyền làm lý mẫn đi bóc hảo cáo giả tâm tư lý mẫn là rất rõ ràng nếu không như thế nào sẽ nhận được y án lúc sau vừa thấy là thuộc phi sẽ lộ ra dở khóc dở cười biểu tình lỗ đại nhân cho rằng lý mẫn là tiếp cái phỏng tay khoai lang lý mẫn lại trong lòng rõ ràng lưu tần là dung phi người cảnh dương cung theo hôm nay thường tần giới thiệu lúc sau Nguyên lai like cái này địa lý vị trí là quan trọng đến, ở Cẩm Ninh Cung cùng Tú Tuệ Cung Chi Gian. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Dung Phi lúc trước cùng tĩnh Phi đoạt lấy lý hoánh phải làm cháu ngoại trai tức phụ cùng con dâu. Dung Phi cùng tĩnh Phi sao có thể thân mật? Lưu Tần là nói thay thế Thục Phi quản lý cảnh dương cung. Chính là, hôm nay 11 gia cũng nói, Thục Phi nương nương Mỹ đến không ai có thể so. Như vậy một cái Mỹ nhân nhi, có khả năng thật bỏ được làm người quản lý nàng địa bàn sao? Giữa trưa ngủ cái no rác về sau, Lý Mẫn xủy thuộc phi cùng thập cửu gia y hệ án, thượng tư thị dược đường nhìn xem từ trưởng quầy trưởng quản sinh ý. Ngồi xe đi vào chính mình kia ra tiểu dược đường khi, Lý Mẫn còn nhớ rõ lúc trước chính mình ngày đầu tiên đến nơi này, nhìn tiểu dược đường ở vĩnh chi đường đối diện, một cái là khách đến đời nhà, một cái là dược đồng ngồi ở cửa trụ ngôi rồi bỏ. Lúc ấy chính mình trong lòng đều lạnh, vốn dĩ trông cậy vào cái này dược đường cho chính mình kiếm điểm sinh hoạt phí, kết quả, nào đến cuối cùng. đều còn phải dựa nàng tự xuất tiền túi cho không cho không đến hiện nay vừa thấy vĩnh chi đường cửa sinh ý thiếu hơn phân nửa tư thị dược đường ngạch cửa đã mau bị người dâm nát tư trưởng quay vội vàng làm hai cái nghề mục sư phó suốt đêm sửa chữa trước cửa bậc thang tư trưởng quay là cái khôn khéo người sợ lý mẫn thường thường đột nhiên làm cái đánh bất ngờ bởi vì lý mẫn thường xuyên làm như vậy tư trưởng quay này không phải sợ lão bản tới trông coi là bởi vì lý mẫn nhân khí gần đây quá cao sợ lý mẫn gần nhất bị người vây công Chạy nhanh xử cá nhân, cả ngày canh giữ ở đầu hẻm quan vọng Lý Mẫn có hay không tới. Hôm nay làm cái này trông chừng công tác người là tiểu Lý Tử. Từng nhớ rõ cái này tiểu tử thực thông minh mà ở lão bản trước mặt giới thiệu chính mình, cấp lão bản đổ ly trà. Lý Mẫn xe ngựa ở đầu hẻm bị ngăn cản xuống dưới lúc sau, tuy tiểu Lý Tử vòng đến sau hẻm. Thông minh từ trường quay đã sớm đem dược đường phụ cận dân cư mua hai gian lấy bị không cần, lúc này vừa lúc dùng tới. Nói đại thúc, cũng dọn tới rồi nơi này. Lý Mẫn trải qua cửa khi, gặp Phục Kiến bưng cái tao đồng đến trước cửa sái thủy. Phục Kiến nhìn đến nàng, đôi mắt đều cười khai, chào hỏi, Lý Đại Phu đã trở lại. Nhà ta chúc công tử có thể tưởng tượng niệm Lý Đại Phu. Hôm nay không có mang niệm hạ ra tới, mang chính là Xuân Mai. Xuân Mai cái này nha đầu không biết sao lại thế này, nghe được lời này, cư nhiên không rên một tiếng. Lý Mẫn tò mò mà quay đầu nhìn mắt Xuân Mai, đống nhiên có điểm hoài niệm niệm hạ kia đem mắng đại thúc lớn giọng tử. chúc công tử có hay không cảm giác hảo chút thân là đại phu đã có cơ hội trở về xem xét người bệnh tình huống lý mẫn quan tâm hỏi câu Phu kiến nói lý đại phu muốn hay không đi vào xem chúc công tử nếu là niệm hạ khẳng định chết sống ngăn đón không cho xuân mai rồi lại là không rên một tiếng lý mẫn quay đầu lại lại quét quét xuân mai xuân mai cái chán kỳ thật tràn đầy hãn vào xem đi chúc công tử ở sao lý mẫn nâng lên chân bước qua ngạch cửa Phúc kiến lại bị nàng cái này quyết đoán hành động hoảng sợ. Hắn vừa rồi ở cửa sái thủy không phải sái thủy, là trong trường. Bên trong Chu Lệ cùng một đám quân sư cán bộ ở nghị luận Bắc Cương quân tình đâu. Kia nói mấy câu, hắn cũng chỉ là thuận đường hỏi một chút, không tưởng Lý Mẫn thật sự vào cửa. Đúng rồi, hắn lúc này mới phát hiện sai ở đâu. Sai ở, cái kia cả ngày ngăn đón Lý Mẫn niệm hạ không ở. Nếu là niệm hạ ở, Lý Mẫn khẳng định vào không được môn. Tính sai tính sai rồi. Ở Lý Mẫn nói muốn vào môn thanh âm truyền vào phong khi, bên trong người toàn bộ khẩn trương đến, là chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Đối với này đàn nam hiểu đánh giặc, giết địch khi một đao có thể chém lạc thật nhiều cá nhân đầu các đại tướng tới nói, kỳ thật là không nên có chuyện gì có thể làm cho bọn họ khẩn trương. Công tôn lương sinh ôm kia đôi bản vẽ không biết hướng nơi nào phóng, chu lệ tiếp nhận, một phen toàn nhét vào ngụy lao trong lòng ngực. Mười kỳ chủ hòa mười một kỳ chủ, một cái đã từ sau cửa sổ nhảy ra đi. một cái vạch trần trên nóc nhà ngói đắp lên nóc nhà. Ngụy lao tuổi lớn, không thể học người trẻ tuổi như vậy chạy, chỉ có thể không lưng nằm bò, chui vào giường phía dưới. Công tôn lương sinh vội vội vàng vàng lấy trương thảm che lại giường. Trên bàn buông tha bản vẽ mặt bàn, là một đoàn hỗn độn. Chu lệ cân não vừa chuyển, trong tay cầm đến bút lông, làm bộ muốn viết chữ tư thế đứng lặng ở trước bàn, hoàn toàn đã quên chính hắn là cái quê mùa, đối luyện tự một chút đều không tinh thông. Lý Mẫn nhập phòng thời điểm. chỉ thấy công tôn lương sinh giống như gà sai vặt giống nhau vớt ve giường vì chủ nhân sửa sang lại chăn động tác mà chủ nhân chúc công tử ở trước bàn luyện tự lý mẫn đốn nổi lên một phân tò mò đi qua đi xem hắn viết cái gì tự chu lệ chán thượng treo lên một giọt trầm trọng mồ hôi hắn viết cái gì trên tờ giấy trắng một chữ đều không có viết ngược lại bị hắn cầm bút lông trên đầu rơi xuống mấy viên mặc châu nhiễm Phục kiến đi theo lý mẫn mặt sau vào nhà vội vàng nói lý đại phu ngồi đi nô tài cấp lý đại phu thượng trà Một câu, trong phòng mặt khác hai người mới phản ứng lại đây. Ngồi, ngồi, ngồi. Liền kêu ba tiếng, Chu Lệ tay háo một mặt chán, rốt cuộc có thể ném xuống hắn ghét nhất bút lông. Lý mẫn lại ở hắn bên cạnh nói, chúc công tử viết đi, ta chỉ là đến xem chúc công tử chân hảo chút không có, thấy chúc công tử đứng không ngại, xem ra đã là khá hơn nhiều. Chu Lệ kia nháy mắt trong lòng muốn đi đâm tường. Đầu tiên, hắn còn tưởng ở nàng trước mặt trang chân không có hảo. Tiếp theo. Hắn này không phải sẽ không biết chữ sao. Chẳng lẽ ở nàng trước mặt hiển lộ chính mình quyết điểm. Ánh mắt xử cho chính mình quân sư quẩn mo. Công tôn lương sinh bút ve xong rồi giường trên dưới, thấy ngụy lao góc áo có chút lộ ra tới chạy nhanh nhét vào đi, quay đầu lại nói, Lý Đại Phu vẫn là ngồi đi, ngài nếu là không ngồi nói, chúng ta công tử cũng không dám ngồi. Lý Đại Phu không phải nói chúng ta công tử chân thương yêu cầu dưỡng sao. Lý Mẫn gật gật đầu, xoay người, tùy ý chọn trong phòng một cái ghế ngồi. nay trương ghế rửa dựa, dựa vào giường lý mẫn ngồi xuống lúc sau vừa vặn một chân dẫm tới rồi ngụy lão lại từ giường phía dưới lộ ra tay tháo trong phòng vài người toàn giống đầu gỗ giống nhau đần ra chu lệ trong lòng tưởng đáng chết về sau muốn cho ngụy lão giảm giảm béo nhìn này chỗ nào đều tắc không dưới lý mẫn chính xác bọn họ mấy cái biểu tình có điểm quái dị nói ta chỉ là đến xem chúc công tử chúc công tử không ngồi sao chu lệ chỉ phải lập tức đi đến nàng phía trước tới Lý mẫn bị hắn đột nhiên hướng chính mình phục thấp mặt một dọa, lui lui thân mình, dày đồng thời dịch hạ, ngụy lao chạy nhanh thu hồi chính mình tay háo. Mấy ngày không có thấy. Chu lệ mị tế một đôi đôi mắt, nhìn nàng mặt. Gà đến hộ quốc công phủ lúc sau, giống như biến mượt mà chút, xinh đẹp chút, nàng mặt. Mọi người đều nói nữ nhân gả cho người về sau sẽ biến dạng, giống như nói chính là cái này. Thuyết minh chính mình trong phủ đối nàng hảo, làm nàng ăn ngon, ngủ hảo, chu lệ đối này thực vừa lòng. lý mẫn lại là đối với hắn dưới tóc mái cặp mắt kia có trong nháy mắt thất thần là nàng nằm mơ sao thế nhưng cảm thấy đại thúc đôi mắt rất giống kia buổi tối cầm trong tay đại đao huyết tẩy thổ phỉ trại tử cứu vớt nàng vị kia hắc ý gì ở đại hiệp chu lệ thấy nàng giờ phút này thẳng lăng lăng nhìn hắn ánh mắt nhi không khỏi ở hết hầu gian phát ra một chuỗi cười nhẹ tiếng cười giống như đánh nghiêng rượu ngưỡng phát ra mê người rượu hương nói Lý đại phu này đây vì tại hạ trên mặt lở loét sao lý mẫn hoàn hồn nói Chúc công tử đi đến bản nhân trước mặt làm cái gì? Chu Lệ Linh Cơ vừa động, ngón tay nhẹ đạn hạ nàng đầu vai, Lý đại phu trên vai có một chút trần, tại hạ nhìn không vừa mắt, giúp Lý đại phu đạn đạn. Lá dụng. Đúng vậy. Như là nhặt rớt nàng trên đầu vai lá dụng, Chu Lệ lui lại mấy bước, trở lại đối diện vị trí. Lý Mẫn quay đầu nhìn nhìn chính mình hai bên đầu vai, quay đầu lại, nhìn về phía đối diện, thấy hắn ngồi ở ghế dựa phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá, chính mình giống như là nghĩ nhiều. Phụ kiến chạy nhanh đổ hai ly trà đi lên cho bọn hắn một người một ly lý mẫn ăn khẩu trà vẫn là có chút tiếc hận mà nói tại hạ quấy giày chúc công tử viết chữ công phu nàng là xem hắn chấp bút tư thế khá xinh đẹp cho nên đối hắn viết tự ôm chờ mong chu lệ còn lại là người câm ăn hoàng liên có khẩu nói không nên lời ngươi tưởng tất cả mọi người vòng hắn luyện tự hắn cầm bút tư thế đã sớm bị luyện ra lô hỏa thuần thanh công phu chỉ là cái gối theo hoa đẹp chứ không xài được một chút bút cái gì nhân đều lộ ra tới chạy nhanh uống một ngụm trà, nói sang chuyện khác, liếc mắt một cái, ngó tới rồi nàng trong tay ôm hai buồn y gì án thượng. Là có nghe nói, nàng sáng nay thượng lại bị tiếp tiến cung, lúc này là đi xem thập kiểu da. Nàng khả năng không biết chính là, thập kiểu da mới vừa trăng tròn lúc ấy, hắn đã từng vào cùng đi xem thập kiểu da. Thập kiểu da trăng tròn khi cái kia đáng yêu bộ dáng, đến nay đều lưu tại hắn trong đầu. Thập kiểu da lớn lên có điểm giống lưu tần, khuôn mặt đều là viên hồ hồ, giống như nắm. Suy nghĩ lập tức xà xa, Chu Lệ ánh mắt hơi trầm xuống, nói, gần chút thời gian, có nghe từ trưởng quay nói, nói Lý Đại Phu lại tiếp không ít khó giải quyết người bệnh. Nga! Lý Mẫn nhẹ nhàng theo tiếng. Trong cung sự tình đương nhiên là không thể ngoại chuyện, đây là vì Đại Thúc an toàn suy nghĩ. Nếu có cái gì là Tại Hạ có thể giúp được với vội, thỉnh Lý Đại Phu nhất định phải nói cho Tại Hạ. Lý Mẫn ngừng đầu, thấy đối diện hắn dâu sồn mặt nghiêm túc khi giống một khối pho tượng, làm người không cấm có điểm muốn cười. nhưng là hắn tâm ý nàng nhận được, cười đáp, chúc công tử hào ý bản nhân tâm lĩnh. nếu có cái này yêu cầu sẽ nói cho chúc công tử. dứt lời, ăn xong trong tay trà, nghĩ đến còn muốn chạy nhanh đi xem xét dược đường kinh doanh trạng huống, Lý Mẫn đứng dậy cáo tử. Chu Lệ đứng ở cửa, nhìn theo nàng biến mất ở cách vách trong viện, chỉ cách một mặt tường, hắn này trong lòng vẫn như cũ mỏi mắt chờ mong. ngụy lao từ giường phía dưới bò ra tới, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết vương phi, thật sự làm hắn kinh ngạc không nhỏ. thật xinh đẹp ngụy lao đối công tôn lương sinh nói công tôn lương sinh biết hắn nói chính là đồn đãi trung lý mẫn là bệnh lao quỷ lớn lên nhưng khó coi ai nha ngụy lao lại than một tiếng vương gia đẹp vương phi xinh đẹp tương lai tiểu chủ tử chẳng phải là càng mỹ chu lệ trở về nghe thấy hắn lời này nặng nghề mà quét hắn liếc mắt một cái ngụy lao cười cười chủ tử vương phi tới thăm ngươi ân ngươi nên giảm giảm béo công tôn lương sinh xoay người lấy tay háo che lại miệng chu lệ tiếp theo đối từ sau cửa sổ nhảy ra đi cùng với tránh ở trên nóc nhà hai cái một khối cười nói đều vào đi các ngươi vương phi đi rồi ngụy lao một lần nữa đem bản vẽ quán bình ở trên bàn sau đó đống nhiên nghĩ đến cái gì đối chu lệ nói chủ tử vương phi lần này ra cung sau có thể hay không có người tới tìm giống lần trước lý mẫn ra cung lúc sau lập tức lọt vào người kiếp sát lúc này đâu lần trước nàng không có người bạn hành lại là buổi tối Cùng trong hoàng cung phát sinh sự chỉ sợ không có bao lớn quan hệ. Chu lệ cân nhắc nói, đám kia người muốn giết nàng, vẫn là bởi vì lần trước chúng ta huyết tẩy trại tử. Cho nên, chủ tử, lão thần không phải đã nói sao. Không cần nóng nội. Quá gấp cái gì? Dám đem nàng nhốt ở cái kia địa phương quỷ quái, ta không có một phen lửa đốt kia địa phương tính hảo. Chu lệ lửa giận chưa bình, xoay người ngồi xuống sau, một chân dẫm tới rồi trên giường. Không có thiêu nơi đó. là biết kia khẳng định là thổ phỉ đoạt tới dân cư cải biến lên trại tử nghĩ ngày nào đó đem phỉ hoa đều bưng về sau làm người trở về trụ phía dưới người đều biết hắn đối dân chúng kỳ thật đều thực nhân tử là cái lại nhân từ bất quá chủ tử nếu không bắc kiến người sẽ không nghe thấy hắn đã chết khi mãn thành đều treo đầy cờ hàng chu lệ đối này cũng là cảm thấy thiếu bắc kiến dân chúng một công đạo chỉ chờ nào một ngày mang nàng một khối hồi bắc kiến khi cấp bắc kiến dân chúng kính một chén rượu bởi vì dược đường chuyện này nhiều lý mẫn kiểm toán không có tra xong nghĩ cha xong lại trở về bởi vậy quyết định ở dược đường dùng cơm phái người về trước hộ quốc công phủ báo cáo ban đêm đèn rực rỡ mới lên dược đồng mới vừa ở dược đường cửa treo lên đèn lồng một chiếc xe ngựa to thừa dịp bóng đêm vội vã chiều dược đường xử tới bảy bốn dương cùng lão hổ xe ngựa ngừng ở từ thị dược đường sau lưng ngó nhỏ dày đặc ban đêm thổi mạnh cổ gió thu trên xe ngựa cũng không có treo đèn lồng Tiếp người từ trưởng quay để ra chản đèn lồng qua đi. Chỉ thấy một cái công công chức tử trên xe ngựa xuống dưới. Một cái khác công công công cá nhân, bị hai bên người che trở gian nan mà đi xuống xe ngựa. Phục Yến đứng ở cửa thượng tiểu tâm nhìn nhìn, nhìn người nọ nằm ở công công trên lưng, bị điều thảm toàn thân che lại, cái gì đều nhìn không thấy. Vừa không biết đối phương là nam hay nữ, cũng không biết này cái gì thân phận, càng không cần phải nói gương mặt. Đoàn người vội vã vào Lý Mẫn tiểu viện tử. Lý Mẫn ở trong phòng lấy bút hoa trứng ngủ. bởi vì buổi chiều thụy tường hiên vương trưởng quay biết nàng tới, cố ý lại đây một chuyến, cùng nàng bẩm báo chút sự, thuận tiện đem tiệm vải này hai ngày nhập hàng chướng mục cũng cho nàng xem qua. xuân mai ở lý mẫn trung trả thêm điểm nước, lý mẫn xua xua tay, nàng lui xuống đi, làm dũ đứng ở một bên thượng vương trưởng quay nói chuyện. vương trưởng quay xoa xoa hai chỉ lòng bàn tay, bắt đầu nhỏ giọng nói, đại thiếu nãi nãi, gần đây, phu nhân không có đến thụy tường hiên, thụy tường hiên làm của hồi môn tùy nàng gả tới rồi hộ quốc công phủ. Vương Thị khẳng định là sẽ không nốc đến lại nhúng tay Thủy tường hiên. Chu Lý kia một roi làm Vương Thị hai mẹ con kiến thức tới rồi hộ quốc công phủ uy lực. Nhưng là này không đại biểu Vương Thị cái kia ham món lợi nhỏ tính tình có thể thay đổi. Tiệm bẻ vẫn luôn lưu co Vương Thị nhãn tuyến. Cái này muốn toàn bộ diệt trừ không phải một ngày hai ngày có thể làm đến sự. Lý Mẫn cùng Vương trưởng quậy thương lượng lúc sau quyết định chờ toàn bộ thăm dò rõ ràng lúc sau lại một ổ toàn bưng. Mà Vương Thị nếu biết Vương trưởng quậy bọn họ phản bội chính mình. Tìm nhãn tuyến khẳng định là trước đây chính mình làm người một nhà cố ý xếp vào ở tiệm vải thuộc về nhất trung thành và tận tâm sẽ không phản bội vương thị. Này nhóm người, nếu vì vương thị vừa ý người, làm sự, khẳng định vì vương thị chính mình tư mật sự tình. Vương trưởng quay nói, bởi vậy đều là vương thị tư mật làm người một nhà làm sự. Nàng không có đến thủy tường hiên, lại làm thủy tường hiên người làm cái gì. Tìm lần trước cấp tam tiểu thư đi tìm vải dệt cái kia sư phó, nói là làm hắn đi giang nam lại đi tìm bố. Cho ai làm quần áo? Lý mẫn dừng bút lông, đôi mắt nhìn kia chi sáng quắc ánh đến. Vương trưởng quay thấp giọng nói, cái này không biết, cho nàng làm việc người, chỉ nói muốn một ít hoa một chút mặt liêu. Hoa. Lý mẫn xoay người bắt đầu suy xét lên. Trong phủ mặt, Lý lao thái thái 60 đại thọ nhật tử, còn trường. Huống hổ lao thái thái ăn chay bái phật, mặc quần áo sớm không thích màu sắc và hoa văn, thích tố sắc, điểm này vương thị không có khả năng không biết. Lý đại đồng là nam. sao có thể thích quá hoa quần áo xuyên sẽ bị đồng liêu chê cười cấp lý oánh làm quần áo sao một lần nữa cấp lý oánh làm một kiện áo cưới nghe tôi là có cái này khả năng ngươi chuyện này chờ ta cân nhắc cân nhắc lại nói lý mẫn lấy khăn tay xoa tay một bên nói người của ngươi trước đều đừng cử động nàng muốn cái gì đều thỏa mãn nàng vương trưởng quay kỳ thật tưởng cũng là vương thị cấp lý oánh một lần nữa tìm bố đang muốn nếu không từ giữa làm khó dễ ngăn cản nhưng lý mẫn không làm như vậy Lần trước Vương Thị làm thật quá đáng, chẳng lẽ Lý Mẫn không có nghĩ tới trả thù. Nàng tưởng lấy bố làm cái gì cũng tốt. Công tư phân minh. Tiệm vải sự là công. Nói đến người địa phương nào ra đều cho rằng đây là công sự. Công sự muốn ấn công sự tới làm, mới sẽ không cho người ta miệng lưỡi cơ hội. Nàng tìm sư phó, hoa chúng ta sư phó nhiều ít lao động, nhiều ít tiền đi lại, mua bố bao nhiêu tiền. Tổng cộng hoa chúng ta tiệm vải nhiều ít lao động vật lực, cẩn thận cho nàng tính rõ ràng, ghi tạc chứng thượng. Đến lúc đó cùng nhau bắt được trong phủ làm nàng tiền trả, lại giao hàng. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Cái nào làm buôn bán không phải như vậy. Vương trưởng quay nghe xong nàng này đoạn lời nói, ánh mắt sáng lên, biết nàng ý tứ, cười trả lời. Đại thiếu mãi mãi nói chính là, công và tư yêu cầu rõ ràng. Ân, sổ sách đặt ở ta này đi. Biết ngươi chỗ đó có một phần nguyên bản. Ngươi trở về đi. Ban đêm thiên lãnh, nhiều thêm kiện quần áo. Vương trưởng quay trong lòng ấm áp dễ chịu. đại thiếu nãi nãi, tiểu nhân gần đây bắt được một khối hảo bố, cấp đại thiếu nãi nãi lưu trữ, nay mang theo lại đây cấp đại thiếu nãi nãi xem qua. đại thiếu nãi nãi nhìn phải làm thành cái gì, nói, làm thuộc hạ đi lên, đem tân bố nằm xoài trên lý mẫn trước mặt cấp lý mẫn xem. lý mẫn là nghĩ tới có phải hay không nên cấp bà bà làm kiện quần áo chụp được mông ngựa, lại sợ chụp không tốt, vì thế nghĩ đến cấp bà bà làm kiện áo ngoài. dù sao thu mùa đông muốn tới, tuổi đại điểm, bên trong xuyên kiện áo ngoài là mướn phong lạnh giữ ấm cũng được biểu làm con dâu tâm ý vương trưởng quay là cái hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mặc dù nàng không có nói qua lời này nhưng là biết nàng gả đến hộ quốc công phủ sau nhất định có cái này yêu cầu thường xuyên cho nàng lưu ý chứ lý mẫn quét vài lần kia bố màu sắc và hoa văn cảm giác cũng không tệ lắm nói lưu lại đi trung gian kẹp điểm miên liêu ta phải làm kiện áo ngoài đến nôi kích cỡ gì đó chờ ta làm rõ ràng lại làm người đưa đi tiệm vải sự tình đều xong xuôi Vương trưởng quay ôm bố dẫn người triệt đi xuống. Đồng thời, tư trưởng quay chỗ đó là An Bài Hảo, mới đi đến, đối Lý Mẫn nói, người An Bài ở cách vách trong phòng. Người nào? Tư trưởng quay chưa nói. Có thể thấy được người nọ liền bên người nàng người đều không tin. Ở Lý Mẫn nhấc chân phải đi khi, tư trưởng quay ở bên người nàng nhẹ giọng nói, trong cung tới. Nga! Lý Mẫn như là không cần nghe thấy dường như, hạt lên tiếng. Tư trưởng quay biết nàng trong lòng sớm hiểu rõ, này trong lòng giống nhau kiên định. Đi đến cách vách thấy cửa sổ bị người dùng chăn gắt gao che lại một tầng, hoàn toàn che khuất bên trong quang. Nếu này chỉ là vì giấu người hai mắt kia còn chưa tính. Nhưng xa không chỉ như vậy, đi vào trong phòng, là liền ngọn nến đều bị giấy tiểu tâm mà chu vi trụ, hạ thấp ánh sáng. Trong phòng, chỉ có một chi ngọn nến, điểm ở giữa môn địa phương. Ly cửa xa nhất kia trương giường, là đen nhánh một mảnh. Khó trách từ trưởng quay liền là cái dạng gì người đều một chút dấu vết cũng nhìn không thấy. lý mẫn vào cửa sau. Đối thủ vệ công công nói, người này đứng ở bình phong ngoại, ta sẽ không làm hắn tiến bảo. Hắn là dược đường trưởng quài, ta có một số việc khả năng tùy thời yêu cầu hỏi hắn. Nếu ngươi không đáp ứng, ta không thích nói chữa bệnh y thì người, người bệnh còn muốn kén cá chọn canh, đưa ra không hợp lý điều kiện, thuyết minh người bệnh căn bản không tín nhiệm đại phu, này bệnh cũng cũng đừng trị. Thủ vệ công công đương nhiên không dám đáp ứng hoặc là không đáp ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi trong phòng chủ tử. Nam ở trên giường bệnh người không nói chuyện. canh giữ ở mép giường một cái khác công công đã mở miệng đều ấn lý đại phu nói làm đi thanh âm này lý mẫn vừa nghe liền biết là buổi sáng mới vừa gặp được quá chu công công thủ vệ công công đóng cửa lại lý mẫn vòng qua bình phong một người đi vào đến bên trong phòng này vốn dĩ liền hẹp một chiếc giường biên đứng hai người cơ hồ đều đầy một cái là chu công công một cái khác xem ra là trong cung cô cô cô cô đối lý mẫn khuất hạ đầu gối nô tỷ tham kiến lệ vương phi cô cô là thuộc phi nương nương trong cung lý mẫn đảo qua này trên mặt khẳng định chính mình không có gặp qua đúng vậy nô tỷ cùng chu công công đều là hầu hạ thuộc phi nương nương người cô cô đáp nói như vậy nằm ở trên giường người là cảnh dương cung cái kia chủ tử không có sai có thể đem ngọn nến lấy lại đây sao đại phu cho người ta xem bệnh vọng van, vấn thiết vọng là đệ nhất xem đều thấy không do nói đại phu như thế nào cấp người bệnh xem bệnh nghe lời này cô cô cùng chu công công cũng không dám động Nhưng thật ra trên giường cái kia chủ tử rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm như huyền ti giống nhau mỏng tế thanh tuyến, ở trong không khí tựa như treo ở giữa không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng, lấy chỉ đèn tới, cô cô. Cô cô lập tức đi mang tới một chản đèn dầu. Ánh đèn chiếu vào phòng hắc cám trong một góc, chiếu ra trên giường bóng người. Người vẫn là bị thảm cái đầu đến chân, nhưng là, người là ngồi, không có sai. Lý mẫn nửa quỳ xuống dưới, nói, thục phi nương nương, làm thần thiếp cấp nương nương trước nhìn xem chân, có thể chứ. Trên giường hình người là sướng sốt, tiện đà cười khổ, mọi người đều nói Lý Đại Phu liệu sự như thần, thật đúng là một chút đều không có sai. Liệu sự như thần, thần thiếp không dám nhận này bốn chữ, muốn thật là lời nói, sẽ không buổi sáng đến cảnh dương cung trước cửa gặp Chu Công Công. Nhân lý mẫn lời này, thuộc phi tầm mắt như là ở Chu Công Công trên mặt quét một chút. Chu Công Công lập tức đáp, chính như nô tài bẩm báo nương nương, là Lý Đại Phu khả năng thấy nô tài trong rổ dược tiêu nương nương không cần lại ăn. Lý Đại Phu biết cái kia dược là cái gì dược sao? Nói đến này vị dược, bởi vì nó dược dùng thập phần rộng khắp, rất nhiều người đem nó coi là một loại thường dùng dược. Khả năng dân chúng còn không rõ lắm, nhưng là, Đại Phu dùng dược bên trong, là thích dùng nó, thường xuyên dùng nó. Dẫn tới, một ít người bệnh, khả năng tổng ở Đại Phu phương thuốc bên trong nhìn thấy nó, sẽ đem nó trở thành một loại không độc vô hại đồ vật. Ngắn ngủ nói mấy câu mở đầu, đã khiến cho trong phòng lặng ngắt như tờ. tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp nghe lý mẫn nói chuyện sợ lậu một chữ mắt cô cô cùng chu công công giao lưu ánh mắt mặc kệ nhân ra như thế nào truyền lý mẫn xác thật là có điểm liêu như vậy giải thích cao đẳng khoát luận lại giàu có nội tình thật không phải giống nhau đại phu có thể nói ra tới độ vợ đứng ở bình phong ngoại từ trưởng quậy giống nhau là trong lòng giật mình biết lý mẫn y lý thuật không kém lần trước nghe lý mẫn nói cái gì tiểu xài hồ canh nghe được hắn đều chóng mặt nhức đầu nhưng là đó là nói phương thuốc hán tử trưởng quầy không hiểu thực bình thường hiện giờ lý mẫn nói chính là hắn tử trưởng quầy quen thuộc dữ liệu hắn tử trưởng quầy giống nhau nghe được thực khiếp sợ bởi vì lý mẫn ngắn ngủn mấy chữ liền có thể đem một cái dược lớn nhất đặc tính cùng lợi hại đều nói ra thục phi đám người khẳng định không giống từ trưởng quầy khẳng định vẫn là nghe không hiểu lắm lý đại phu ý tứ là nói ta cái này bệnh ăn cái này dược đã là dược lại là độc trên giường cái kia chủ tự hỏi thục phi nương nương là cái người thông minh thân thiếp không cần nhiều lời Nương nương trong lòng cũng minh bạch Nương nương lâu ngày cái này bệnh vẫn luôn không có hảo thân thiếp không tin nương nương trong lòng chưa từng có hoài nghi quá Lý Đại Phu mới là cái người thông minh Thục phi ánh mắt đảo qua lý mẫn kia trương thanh đạm nhã dung Không có một chút phấn mặt tục khí mặt Phía dưới lại là ẩn chứa làm người khó có thể rời đi ánh mắt quan hoa. Thục phi như là khó có thể che giấu trong lòng một chút tâm cảnh Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng Lý Đại Phu trong lòng hẳn là rõ ràng bổn cung đây là không còn hắn pháp Chỉ có thể tới Lý Đại Phu nơi này tìm kiếm một đường sinh cơ. Thân thiếp chỉ là cái cho người ta chữa bệnh Đại Phu, sinh cơ không sinh cơ loại sự tình này, làm Đại Phu chỉ nghĩ nói một câu, nếu người bệnh chính mình không muốn sống, Đại Phu không có khả năng làm người bệnh sống. Giống vậy cái kia tề thường ở, chính mình làm bệnh không nghĩ chính mình sống, kết quả, thật sự không thể sống, có phải hay không? Thục phi kia một tiếng cười, cùng với nói thê lương, còn không bằng nói cùng này phong bế trong phòng giống nhau âm trầm rét lạnh. Lý Mẫn ngẩng đầu, nương ánh nến có thể thấy nàng ngửa đầu khi lộ ra ở chăn bên ngoài mặt. Kiếp mặt, thật sự làm người kinh ngạc. Phải nói, cùng 11 gia chu kỳ miêu tả quá, vạn lịch ra nói ai xem nhiều liếc mắt một cái đều phải chọc rất người đôi mắt mỹ nhân, quả thực là thiên địa huynh khắc bất đồng. Kỳ thật, không thể nói gương mặt này không có mỹ nhân thái tử. Giống vậy nàng Lý Mẫn, năm đó bị vương thị tra tấn, gầy chơ xương như sải, xương gõ má sung ra, lại mỹ gen lưu truyền tới nay. bị bệnh tra tấn đến cuối cùng cũng chính là kia trương giống quỷ giống nhau mặt được xưng là bệnh lao quỷ trước mắt thục phi bất quá cũng bất quá là như thế chỉ là nàng lý mẫn lúc ấy là gầy xương cốt sông ra tới nàng thục phi là mặt xương phủ xương đến giống cái đại mập mạc phát hiện lý mẫn thấy chính mình mặt thục phi hung hăng hút khẩu khí như thế nào Buồn cung gương mặt này có phải hay không đem lý đại phu đều sợ hãi nương nương thân thiết bệnh gì người không có gặp qua so nương, nương càng giống quỷ người bệnh đều gặp qua Thần thiếp có thể nói liền quỷ đều không sợ, nương nương gương mặt này, ở thần thiếp xem ra bất quá cũng chính là bài tiết không tốt, nhiều chút thủy trầm tích thôi, đem thủy bài, cũng liền gầy xuống dưới. Cô cô cùng Chu Công Công lại là một chuỗi kinh ngạc ánh mắt ở Lý Mẫn trên mặt đảo qua, này thật là, không ngừng là có điểm liêu mà thôi. Ngươi, ngươi mới vừa nói ngươi có thể trị hảo buồn cung bệnh. Thục phi kích động lên, lộ ra ngón tay bắt được thảm. Lý Mẫn thấy nàng lộ ra thảm ngoại tứ chi, không phải không có ngoài ý muốn. Tất cả đều là bệnh phụ triệu chứng. Lời nói muốn từ đầu nói, thuộc phi cái này bệnh, vẫn là yêu cầu nàng từ chu công công trong rổ thấy kia vị dược nói lên, thần thiếp không biết là ai cấp nương nương ra cái này biện pháp. Nhưng là, cái kia dược xác thật không thể lại ăn. Tuy rằng, cái kia dược, có thể giảm bất nương nương một ít chứng bệnh. Thì như, cái kia dược, là một quả bổ khí dược, bổ lòng dạ. Nương nương khí đoản, lại ho khan. Cố tình cái kia dược, lại có thể nhuận phổi khỏi ho, khư đàm bình xuyễn. nương nương dạ dày chàng cũng không tốt thường thường rút gân giường như trong bụng một trận đau đớn kia dược vừa vặn lại có thể thông thả và cấp bách giảm đau cuối cùng nói đến cái này dược nhất thần kỳ công hiệu gọi là giải độc thân thiếp không biết người nọ có phải như vậy hay không nói cho nương nương trích dẫn thần nông nói này dược lâu phục có thể khinh thân duyên yên cơ hồ xem như một quả trường thọ dược thục phi lại cẩn thận nghe xong lý mẫn này đoạn lời nói vừa rồi kích động thần sắc đột nhiên đều bình tĩnh xuống dưới trong ánh mắt Thậm chí phát ra một cổ lệ khí, chăm chú vào Lý Mẫn trên mặt, Lý Đại Phu thật là lợi hại. Cái gì đều không cần hỏi bổn cung, chỉ là xem, đều có thể biết đến cơ hồ rõ ràng. Thân thiếp không dám nhận. Lý Mẫn ngẩng đầu, cung nàng bình tĩnh mà nhìn thẳng. Thục phi quan sát nàng, nàng cũng ở quan sát cái này cảnh dương cung chủ tử. Đối với cái này chủ tử, hiện tại trong cung ngoài cung nghe đồn có bao nhiêu xuất sắc, khẳng định không thua gì nàng Lý Mẫn. Bởi vì nói đến nói đi. Lưu Tần Cùng Tề Thường ở đều là cảnh dương cung người. Vai chính khẳng định không phải nàng Lý Mẫn, muốn cũng là cảnh dương cung chủ tử. Ngươi biết, bên ngoài người đều như thế nào đang nói buồn cung sao. Thục Phi rửa vào đệm thượng, nhẹ nhàng xuyên khẩu khí, hơi thở như mây, mỹ nhân khí chất ý hề nguyên như cũ. Lý Mẫn đôi mắt như là vọng tới rồi phòng rắc đi. Thục Phi ở trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, chỉ sợ Lý Đại Phu trong lòng, ở mới vừa tiếp xúc đến chuyện này khi, tưởng... cùng những người đó là một cái tâm tư đúng vậy như thế nào sẽ có sai đâu tề thương ở cùng nàng trong bụng hải tử đều khó giữ được ai không biết tề thương ở mới vừa ở hoàng thượng chỗ đó được sủng ái tâm cao khí ngạo tưởng cướp cảnh dương cung chủ tử vị trí chỉ kém một cơ hội lại có lưu tần ở cảnh dương cung nắm giữ quyền to sao không cho cái kia cảnh dương cung chân chính chủ tử trong lòng ghi hận đã lâu bởi vậy cảnh dương cung chủ tử ở sau lưng chỉ cần suối dục hạ tề thường ở đi vướng ngã lưu tần Lại nhân cơ hội làm tề thường ở cùng hài tử đã chết, tương đương là nhất tiễn xong điêu. Không nên trách ngươi Lý Đại Phu nghĩ như vậy, chỉ sợ Thái Hậu Nương Nương cũng chỉ có thể hoài nghi đến này phân đi lên. Nương Nương xác định cùng này, cọc chuyện này một chút quan hệ đều không có. Lý Mẫn đã mở miệng. Nếu bổn Cung nói, bổn Cung vốn định ngăn đón tề thường ở, sao lại nghĩ người này cũng bất quá là cái ngu xuẩn, vừa vặn làm lưu tần thu thập rớt, ngươi Lý Đại Phu tin hay không. Cô cô cùng Chu Công Công lúc này đều đi rồi đi lên. Đối Lý Mẫn quỳ xuống, nói: "Lệ Vương phi, chúng ta nương nương, nếu là có tâm hại Lưu tần nói, sớm xuống tay, hà tất chờ tới bây giờ." Việt Vương câu tiễn, nam gai nếm mật, 10 năm không chê lâu. Thực sự có cái này tâm tư tưởng trừ bỏ một người, trăm phương ngàn kế, kiên nhẫn chờ tốt nhất cơ hội là tất yếu. "Nương nương tiểu gì người thông minh, như thế nào không biết chờ cái này tự?" Một đoạn lời nói xuống dưới, vốn định sát nước mắt tranh thủ đồng tình phiếu cô cô cùng Chu công công đều đình chỉ động tác. Thục Phi trong nháy mắt bắn về phía Lý Mẫn quang giống như dao nhỏ. Lý Mẫn tưởng đều không cần tưởng, giờ phút này nhẹ nhàng bóc Thục Phi đấy một chút đều không khó. Thục Phi nương nương, thần thiếp ngay từ đầu nói, thần thiếp chỉ biết chữa bệnh, chỉ nhận được dược. Nhân tâm khó có thể phỏng đoán, lời nói là thật là giả khó có thể nắm lấy, nhưng là, bệnh, dược, đều là sẽ không gạt người đổ vỡ. Nương nương dùng đại lượng cam thảo, là vì giải độc không vì cái khác. Tuy rằng cam thảo có cái khác công hiệu có thể phụ trợ nương nương giảm bớt bệnh trạng. Nhưng là, luận cái khác dược, cũng có thể giúp nương nương làm được điểm này. Chỉ có cam thảo giải độc điểm này, đã có thể phù hợp nương nương giảm bất chứng bệnh sử dụng phương thuốc, không dẫn người hoài nghi, lại có thể giải độc. Nương nương bại liền thua ở, dễ tin người khác nôn luận, có lẽ nói là, dễ tin thần nông nôn luận, thật đem cam thảo đường trường thọ dựng dùng. Cam thảo là vì giải độc, lại như thế nào trở thành độc. Nếu nương nương không tin, lại vì sao tối nay suốt đêm đến thần thiếp nơi này tìm thần thiếp xem bệnh. Thục phi thở hồn hện. Từng đợt xuyễn, ngón tay bắt lấy thảm, nói, buồn cung không có hại người, buồn cung có thể phát thế độc, không có hại qua người. Thân thiếp cấp nương nương giảng một cái chuyện xưa đi. Một con lão hổ nhìn một con tiểu dương, tưởng nhào lên đi ăn nó. Một khắc con dê, thấy một màn này. Nó biết chính mình nếu đi ra ngoài, lão hổ khẳng định đem nó cùng tiểu dương đều ăn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tránh ở trong đùi cỏ nhìn. Nhìn lão hổ đi bước một như thế nào đem tiểu dương ăn. Có lẽ lão hổ ăn no, cũng liền sẽ không tới ăn nó. Thục phi là biết đến, biết có nhân thiết kế tưởng lưu hại thập kiểu gia sự. Nhưng là, nàng không có ra tiếng, cùng lưu tần giống nhau. Khoanh tay đứng nhìn kết quả, hại người hại mình không nói, xa xa không chỉ như vậy mà thôi. Lý Mẫn rũ xuống con người. Thục phi mặt hôi như bại sắc, có chút đồ vật nàng vẫn luôn tưởng không rõ. Đến bây giờ bị lý Mẫn mạch trần lúc sau, nàng rốt cuộc nghị thông suốt. Nguyên lai, nguyên lai có người sớm đã biết, hận chết nàng. Cái này hận nàng không phải người khác, vừa lúc là Lưu Tần. Ngươi rõ ràng vì cảnh dương cung chủ tử, rõ ràng vì thập kiểu ra dưỡng mẫu, bảo hộ thập kiểu ra là ngươi trách nhiệm. Chính là, ngươi mặc kệ người khác ma thủ rối tới rồi cảnh dương cung nơi này, dối tới rồi thập kiểu ra trên người. Nương nương, biết này độc là ai hạ đi? Không, không phải Lưu Tần. Tuyệt đối không có khả năng là nàng. Thục phi rồn dập mà xuyến khẩu khí, ta trên người độc, ở Lưu Tần tới cảnh dương cung phía trước, đã có. cho nên nương nương mặc kệ người nọ tàn hại thập kiểu ra tàn hại tề thường ở, bởi vì như vậy người nọ lực chú ý sẽ từ nương nương trên người rời đi. chính là nương nương có hay không nghĩ tới, kia chỉ lão hổ vĩnh viễn đều sẽ có lại đói bụng ngày đó, đều sẽ nhớ thương kia chỉ giấu ở bụi cỏ trung cho rằng như vậy khoanh tay đứng nhìn là có thể an toàn hàn dương. Thục phi ngón tay bỗng nhiên nắm nổi lên thảm lông, hàm răng hung hăng mà cắn hạ môi, ở trong cổ họng phát ra thanh âm, không biết là gào giống vẫn là rên gì. cảnh dương cung chủ tử. Vừa không là kia chỉ hùng tâm tráng trí vô cùng tham lam lão hổ, cũng không phải một con tâm kế ác độc hồ ly, chỉ là một con yếu đối dương. Bởi vì yếu đối, nó có thể đem sở hữu lương tâm đều xá đi, chỉ biết, khi sinh đồng bạn, không ra tiếng, không ra tiếng, không ra tiếng. lão hổ ăn xong rồi sở hữu dương, cuối cùng còn có thể hay không buông tha nàng đâu. Thục phi trong mắt giống như hiện lên một mặt ánh sáng, nói, Lý Đại Phu, ta nên làm cái gì bây giờ? Thân thiếp đã nói với nương nương. Người bệnh muốn chết nói, không có đại phu có thể cứu. Buồn cung đều minh bạch. Thục Phi quay đầu, nhìn nàng ánh mắt trong vắt như nguyệt. Trung quy vẫn là cái mỹ nhân. Ngươi giúp buồn cung chữa bệnh, buồn cung thiếu ngươi nhân tình, buồn cung sẽ nhớ kỹ. Lý Mẫn giữa môi tràn ra một tiết khí, tùy theo xoay người vòng qua bình phòng, ngang nhau chờ ở bình phong ngoại đã ngây người từ trưởng quay nói, ngươi lại đây. Từ trưởng quay cuống quít lấy tay háo lau cái chán một chuỗi đổ mồ hôi, theo sát nàng tới rồi cách vách, cách vách trong phòng. tâm linh thủ xảo xuân mai đã là đem thư phòng bút mực đều cấp lý mẫn chuẩn bị tốt ở trên bàn lý mẫn cấp thục phi khai dược đêm nay đệ nhất phó dược muốn lập tức ăn vào đi kỳ thật thục phi bệnh đã rất nghiêm trọng chỉ là lý mẫn không dám đối người bệnh giáp mặt nói thục phi thật vất vả tưởng có cùng vận mệnh một tranh dũng khí nếu biết chính mình bệnh kỳ thật nghiêm trọng đến không sai biệt lắm muốn chết nông nỗi tám phần muốn đã chịu đả kích cùng ảnh hưởng bệnh tình dược liệu người lợi chút chính minh chảo dược lượng nhất định phải tinh chuẩn Một chút sơ suất đều không được. Lý Mẫn biên hướng từ trưởng quay công đạo. Từ trưởng quay vâng vâng dạ dạ mà đáp, là, là. Xuân Mai đều có chút giật mình mà nhìn từ trưởng quay phản ứng. Từ trưởng quay ở Lý Mẫn trước mặt, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy quá. Tuy rằng hai người là chủ tớ, từ trưởng quay đối Lý Mẫn tôn kính. Nhưng là, từ trưởng quay cũng là cái có tự tin trưởng quay chưa từng có phát ra quá như vậy nhút nhát, giống như làm sai sự thanh âm. Từ trưởng quay làm sai sự sao? Đại thiếu nãi nãi, tư trưởng quầy đôi tay tiếp nhận phương thuốc tử, rốt cuộc nhịn không được hỏi câu Lý Mẫn, cái kia cam thảo, thật là có độc sao. Làm dược liệu cây lâu năm ý người, tư trưởng quầy thật sự không biết cam thảo có độc. Cam thảo thật tốt dùng dược, đại phu đều thích dùng, tuy rằng xác thật là, Lý Mẫn nói không sai, đại phu dùng thời điểm liều thuốc đều không nhiều lắm. Nhưng có đôi khi tỉ như một ít bổ khí phương thuốc, cam thảo dùng lượng man đại. Không chỉ như vậy, có chút người trường kỳ dùng là có. Chỉ cần không vượt qua liều thuốc, không tính là độc dược. Nhưng là, là dược ba phần độc. Thật tốt dược, đều là có nhất định độc tính. Lý Mẫn lời này không tính giải thích, là nâng mi quét hạ từ trưởng quầy cái chán mồ hôi, như thế nào, làm ngươi nhớ tới cái gì sao. Lý Mẫn ánh mắt nhiều bén nhọn, sớm phát hiện hắn ở bình phong bên ngoài nghe mồ hôi lạnh biên chảy. Trong cung phân tranh hắn nghe không hiểu ra sao, kỳ thật kia không liên quan chuyện của hắn, cùng hắn không quan hệ, hắn có nghe hay không không sao cả. lý mẫn làm hắn đứng ở chỗ đó nghe còn không bằng nói là làm hắn chính mắt cảm nhận được cam thảo trúng độc sau người bệnh thảm trạng tức thuộc phi nương nương kia một thân bệnh phù ly chết không sai biệt lắm thảm trạng hắn thật sự bị dọa tới rồi dọa không nhẹ lý mẫn khẳng định là kiểm toán khi cha trong khoảng thời gian này dược đường trướng mục khi cha được cái gì manh mối khẳng định không phải hắn từ trưởng quầy ăn trộm ăn cắp hoặc là dược đường cái nào tiểu nhị ngầm làm giả trướng mà là dược đường cam thảo nhập hàng lượng đột nhiên lớn có người ở mua cam thảo đại lượng mà mua sắm tư trường quầy làm dược đường trường quầy lại không có hoài nghi đến điểm này thượng thuyết minh thất trách nếu là có người bởi vì dùng đại lượng cam thảo ra chuyện gì quay đầu lại tìm dược đường tính sổ đối với mới vừa có chút khởi sắc từ thị dược đường mà nói tuyệt đối là cái trọng đại đả kích đại phu khai dược dược đường bốc thuốc dược đường phụ trách bốc thuốc tương đương với hiện đại dược sư phụ có thẩm tra phương thuốc nhắc nhở đại phu cùng người bệnh dùng dược nhất định trách nhiệm Là, là ta thất trách. Từ trường quay lạch cạch hai cái đầu gối đầu quỳ xuống tới, mồ hôi ướt đấm, nhị tiểu thư, ngươi trách phạt ta đi. Trường quay không biết tình, này không tính làm sai sự. Lý mẫn làm hắn lên, có người sớm đã tinh kế đến dược đường tiểu nhị nhìn không ra tới. Cũng là ta sơ sẩy, kỳ thật nên chạy nhanh cấp dược đường tìm cái ngồi công đường đại phu. Ta không thể ngồi công đường, không thể mỗi ngày lại đây tuần tra. Có cái tinh thông dược lý đại phu ngồi ở nơi này. có thể kịp thời phát hiện người nào tới mua thuốc cũng hảo. Nhưng như vậy đại phu không hảo tìm. Ở từ trường quay xem ra, muốn tìm được một cái, không phải nói một hai phải trình độ cùng Lý Mẫn làm chuẩn, mà là ít nhất có thể đối dược đường trung thành và tận tâm, sẽ không giống trước kia như vậy văn phong không đối lập tức sửa kỳ đổi màu cờ đại phu mới hảo, nhưng là không dễ dàng. Tạm thời tìm không thấy nói, ta cùng chúc công tử thương lượng hạ đi. Lý Mẫn thở dài. Nhị tiểu thư Chúc công tử bên người công tôn tiên sinh cũng là một vị lương y lẻ, chẳng qua không biết chúc công tử nguyện ý hay không mà người. Ở chúc công tử ở ta nơi này dưỡng thương trong lúc, ở ta tìm được thích hợp lương y lẻ phía trước, mượn công tôn tiên sinh cho ta dùng một chút. Lý Mẫn nói, từ trường quay tưởng chính là nhân gia công tôn tiên sinh cũng coi như là một cái đa tài đa nghệ người, khẳng định không ngừng sẽ y y thuật mà thôi. Nhân tài như vậy, chúc công tử nguyện ý cho mượn đi vào bọn họ tiểu dược đường làm ngồi công đường đại phu. Khẳng định đại tài tiểu dụng, muốn hủy khuất trúc công tử cùng công tôn lương sinh. Không, tư trưởng quay là cho rằng công tôn lương sinh ít nhất là người ta phụ tá linh tinh, kia trình độ, như thế nào có thể đương bình thường đại phu dùng. Lý mẫn dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nhân gia đại thúc giống như vẫn luôn ở nàng này tiểu viện từ nốc, chỗ nào đều không đi. Công tôn lương sinh bồi đại thúc không phải cũng là ở chỗ này hoa. Không lợi dụng nói, quá đáng tiếc chút. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lý Mẫn dứt khoát nhân cơ hội lại lần nữa giết đến đại thúc chô đó hỏi một chút. Ghé vào đầu tường thượng nghe động tĩnh mấy người kia, nhìn thấy nàng đột nhiên từ trong phòng đi ra, hơn nữa xông thẳng cách vách trong viện tới, một đám xôn sao một chút từ đầu tường nhảy xuống, kinh hoảng mà lẫn nhau nhìn hai mắt, bị nàng phát hiện sao. Chu lệ như mày, chạy nhanh làm kia mấy cái vừa rồi bồi hắn bỏ đầu tường bộ hạ triệt. Một đám người, ba lượng hạ triệt khai, không kịp chạy trốn, cầm lấy trong viện điều trổi, ra vẻ ở quét tức sơn. lý mẫn đi vào sân vừa thấy nhân ra trong viện mọi người vội vàng quét tước vệ sinh sửng sốt buổi sáng sao một đám người nghe thấy nàng lời này toàn bộ biến thành người gỗ có ai nửa đêm quét tước vệ sinh bọn họ này nhóm người cũng quá ngấp điểm lý mẫn nhàn nhã bước chân cỏ qua bọn họ bên người vội vã hỏi chúc công tử ở phòng trong sao ở một đám quân doanh lăn lộn quán hán tử trả lời khi thanh âm văng dội chấn đến mái hiên thượng ngừng chim sẻ nhảy chân triển khai cánh bỏ trốn mất dạng lý mẫn giống nhau bị này to lớn giọng dọa nhảy thường hay là phương bắc tới hán tử đều là như thế chúc công tử ở trong phòng lý đại phu thỉnh công tôn lương sinh từ trong phòng lao tới che giấu tàn cục hảo lý mẫn sảng khoái mà đáp ứng muốn vào đi cùng đại thúc thương lượng khi quét đến công tôn lương sinh trên mặt thấy công tôn lương sinh nhân ra sắc thật cũng là tướng mạo đường đường một cái công tử giống như từ trưởng quậy băn khoăn cũng không có sai nhân tài như vậy cho nàng ngồi công đường có thể hay không bị khuất Công tôn lương sinh lại bị nàng hai nhớ ánh mắt nhìn đến mồ hôi lạnh đều ra một thân, không biết nàng muốn làm sao. Hắn chỉ biết, chính mình chủ tử Vương Phi là cái đại đại người thông minh. Chúc công tử. Lý mẫn nhập phòng, mã bất đình để mà nói, ta tưởng cùng ngươi mượn cá nhân. Mới vừa trang nằm ở giường thượng chân đau chu lệ, nghe được nàng rốt cuộc đối hắn co sở cầu, tinh thần gần nhất, trực tiếp tinh thần khí sảng mà ngồi dậy, liền bệnh đều đã quên trang, hứng thú bừng bừng phân chấn. Lý đại phu có chuyện mời nói. cái gì yêu cầu bản thân đều có thể đáp ứng công tôn lương sinh trong lòng buồn chồn tin tưởng chu lệ lúc này đem hắn đương như bán cho lý mẫn đều tuyệt đối không có hai lời đại thúc như vậy một mở miệng đều thực dễ nói chuyện lý mẫn vui mừng không xiết lưỡng đạo mày đẹp phi dương lên lập tức ngồi ở đại thúc bên người ghế trên cùng đại thúc thương nghị ta dược đường thiếu cái đại phu dược đường những cái đó tiểu nhị đối với đơn thuốc không phải thực hiểu biết sợ sai lầm nhưng là tạm thời tìm không thấy thích hợp lương y đều biết công tôn tiên sinh là vị lương y chúc công tử có không đem công tôn tiên sinh mượn mấy ngày cùng ta thay thế ngươi ở dược đường ngồi công đường là đợi khi tìm được thích hợp lương y bổn dược đường khẳng định không phải ít phó một phân vất vả phí cấp công tôn tiên sinh loại này việc nhỏ chu lệ tưởng đều không cần tưởng chụp được đùi, bản nhân đáp ứng rồi bị bán công tôn lương sinh đáy lòng ai một tiếng thở dài chu lệ mắt ảnh ánh sáng nhạt trận lóe Này chờ việc nhỏ, Lý Đại Phu kỳ thật không cần đến hôm nay mới cùng tại hạ nhắc tới. Lý Mẫn cũng không có nghĩ nhiều, nhân gia đại thúc đều nhiều sảng khoái, nói mượn người liền mượn người, nàng nếu là tiểu nhân tâm tư lại đi nghiền ngẫm đại thúc quân tử chi tâm, đó chính là sai rồi, dù sao chuyện này muốn cùng công tôn nói, không bằng lúc này nói, có người đến dược đường mua cam thảo, mua dùng lượng tương đối nhiều. Thỉnh công tôn tiên sinh vì bản nhân nhiều lưu ý một chút. Cam thảo, công tôn trong đầu cũng là cực nhanh mà xoay vài cái. lập tức minh bạch chuyện này không đơn giản cùng chính mình chủ tử đúng rồi hạ mắt Lý Mẫn công đạo xong việc nhi khẳng định không dám ở nhân gia nam nhân trong phòng lâu ngồi đứng dậy nói bản nhân trước cảm tạ trúc công tử cùng công tôn tiên sinh Lý Đại Phu khách khí Phúc kiến sốc lên màn trúc Lý Mẫn thẳng tắp đi ra ngoài bước đi vội vàng vội vàng trở về tiếp tục cấp thuộc phi an bài trị liệu phương án Chu lệ từ cửa sổ nhìn ra xa nàng đi ra ngoài bóng dáng vừa rồi đến nàng hậu viện kia chiếc xe ngựa Sắc thật là từ trong cung tới. Thục Phi đều chạy tới nàng nơi này tới xem bệnh, hẳn là không lâu lúc sau, khẳng định nên biết đến đều đã biết. Tiểu tâm bước chân đi theo hắn phía sau, công tôn lương sinh nhỏ giọng nói, chủ tử, là ai ngờ hại Thục Phi nương nương sao? Muốn hại Thục Phi nương nương người nhiều lắm đâu. Chu lệ cũng là hồi tưởng, chính mình vài lần tiến cung trải qua, Thục Phi lúc trước là một năm từ tú nữ lên tới thiệu nghi. Người Mỹ cũng là một loại họa Thục Phi cái kia Mỹ, đặc biệt kinh người. Nếu không. như thế nào có vạn lịch ra thả ra câu kia ai dám nhiều xem thuộc phi liếc mắt một cái trong ai đôi mắt chẳng sợ vương phi đem thuộc phi nương nương bệnh trị hết thuộc phi tuổi cũng lớn công tôn lương sinh mày thoáng ninh chẳng nói lời này là không sai chỉ có thể nói người nọ sớm bắt được thuộc phi tâm tư thuộc phi kia yếu đuối giống như dương giống nhau chỉ nghĩ giữ được chính mình tâm tư thuộc phi tưởng phản kháng giống như đã đầu dối lỗi vào hổ khẩu kia dê đầu đàn có thể hay không bảo hạ tới rất khó nói Thục phi nương nương nếu là cũng đổ. Cảnh dương cung, đã không có chủ tử. Chu lệ ngón tay nhẹ nhàng gõ hạ song lăng, mặt mày tốt mục, trong mắt, hơi hơi bắn ra ánh sáng. Hoặc là, ở cảnh dương cung lại an bài cái chủ tử, hoặc là, từ cái khác cung điệu cái chủ tử lại đây. Cảnh dương cung, lưu tần không còn nữa, hoài thượng long thai tể thường ở đã chết. Thục phi nương nương lại vừa chết nói, cảnh dương cung kỳ thật đã không có người có thể làm chủ tử tư cách. Công tôn lương sinh nói. Chỉ có thể từ cái khác trong cung điều chủ tử lại đây. Kết quả những người này muốn nhìn cầm linh cung, không phải càng dễ dàng sao. Chu lệ trong cổ họng một tiếng cười nhẹ, giống như gió lạnh. Chủ tử. Công tôn lương sinh biểu tình một tốc. Thay thế vương phi hảo hảo xem quản dược đường. Khẳng định, sẽ có người lại tiếp tục động tác. Chỉ chờ bổn vương vương phi như thế nào bắt được này chỉ lão hổ. Chu lệ xoay người vừa chuyển, nhảy hồi trên giường. Phúc Yến, công tôn lương sinh chờ, biểu tình tốt mục thật lâu không nói chuyện. Thục Phi ở Lý Mẫn nơi này uống qua một chén dược, thấy canh giờ không sai biệt lắm, cần thiết hồi cùng, mới ngồi trên xe ngựa trở về. Lý Mẫn như vậy, cả đêm, cơ hồ không có chọc mắt, lại không dám ở dược đường tiếp tục lưu lại, chạy nhanh che chở quốc công phủ đi. Nàng hiện tại là người ta con dâu, một đêm chưa về, cho dù là vì người bệnh sinh ý, đều là không hợp tình lý. Vưu Thị biết nàng tối hôm qua không có trở về, buổi sáng được đến người khác báo tới tin tức sau, mày nhăn lại một tia. phân phó, làm đại thiếu mãi mãi đến tan nơi này một chuyến. Lý mẫn rửa mặt, nghe được bà bà kêu, sửa sang lại hạ váy áo, qua đi vưu thị trong viện. Vưu thị phong khách, cơm sáng đã dọn xong. Vưu thị ngồi ở chỗ kia, uống sữa dê, làm Lý mẫn đứng ở bên cạnh. Chu Lý tiến vào cho mẫu thân thỉnh ăn khi, chỉ thấy Lý mẫn đứng không nói gì, kinh dị hạ, hỏi, mẫu thân, đại tẩu vì sao sự đứng ở nơi này? Không chuyện của ngươi. Ngươi ngày hôm qua ta muốn ngươi sao kinh thư, sao hảo không có Vưu Thị hỏi. Bởi vì Chu Kỳ nói lộ miệng, Chu Lý ai phạt? Vưu Thị làm Chu Lý ở trong thư phòng sao kinh thư, mười biến. Giống hộ quốc công phủ nam nhân, viết chữ tương đương muốn bọn họ mệnh. Đừng nói mười biến, một lần đều có thể làm Chu Lý cử cờ hàng đầu hàng. Mậu thân. Chu Lý theo Lý cố gắng, nàng dám như vậy đối đại ca, ta cũng chỉ bất quá là đại đại ca trở về trước giáo huấn hạ nàng. Hành, sao hai mươi biến đi? Không có sao song, không chuẩn cưới ngựa. Không chuẩn bán tên, không chuẩn mua kiếm, không chuẩn tập côn. Đều phân phó đi xuống, nhị thiếu ra muốn ở trong thư phòng sao xong 20 biến kinh thư mới có thể ra cửa. Tấm tắc. Chu Lý trực tiếp quỳ xuống, liền nói, mẫu thân, Hải Nhi sai rồi. Hải Nhi biết sai rồi còn không được sao. Vưu thị quét Nhi tử liếc mắt một cái, chịu nàng roi, ngươi còn không bằng trực tiếp lột nàng ra. Có ngươi làm như vậy sự sao? Lý mẫn khỏe miệng chịu chịu, nhà mình bà bà là cái dạng gì người? ở nàng trước mắt xem như lộ ra một chút. Chu Lý Kiều Kiều khoe miệng, ta chịu nàng roi, trên mặt nàng ra đều rớt. Ngươi hỏi một chút ngươi đại tẩu, này ra có thể lại trường lên sao? Cũng bất giác, Vưu Thị đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng. Lý Mẫn cùng đem tầm mắt ngó lại đây Tiểu Thúc đúng rồi đối, thấy Tiểu Thúc thật sự đáng thương, không khỏi vì Tiểu Thúc nói hai câu, ra, là có thể lại trường lên, nhưng là, có thể hay không trường đến giống như trước đây, chỉ sợ không dễ dàng. Chu Lý lập tức cho nàng đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, quay đầu lại đối Vưu Thị nói, mẫu thân, thân là danh y lì đại tẩu đều nói, ta này do chịu không kém. Ngươi chừng nào thì này há mồm học 11 ra miệng lưỡi chân chu, hắn miệng chó đều phun không ra ngà voi tới, cả ngày bị hoàng thượng nói, ngươi học hắn. Vưu Thị kia đem khí không chỗ sái, thở phì phì mà xoay người. Chu Lý đứng dậy qua đi, cho nàng đấm lưng, mẫu thân, không cần khí. Đều là hài nhi sai. Lý mẫn chạy nhanh tiếp thượng một câu. đều là con dâu sai. Vưu Thị nếu là thật muốn phạt bọn họ hai cái, sớm đưa bọn họ hai cái ném vào huy heo, há mồm thở dài, đều ngồi xuống ăn cơm sáng đi. Kết quả, nay khẩu cơm mới ăn được một nửa, cửa có người tới báo tin, nói mười một gia lại tới nữa. Gia hòa này, mỗi ngày tới nơi này làm cái gì? Nơi này lại không phải hắn chỗ ở. Chu Lý Hoán giận nói, mười một gia chưa dọn ra trong hoàng cung đi tự lập vương phủ, bởi vì tuổi chưa tới, là ở trong hoàng cung ở trong hoàng cung các hoàng tử. tuổi nhỏ, là ở mẫu thân cùng dưỡng mẫu ở trong cung. Giống 11 ra như vậy tuổi hơi lại chút, không có ở mẫu thân ở trong cung, là dọn đến các hoàng tử ở trong hoàng cung tập trung nơi. Kỳ thật, Lý Mẫn ngày hôm qua nghe Chu Kỳ nói lên chính mình sự khi đều đã nhận thấy được cái này hoàng tử, giống như đối dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ đều không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng là, tú tuệ cung, Chu Kỳ sẽ thường xuyên qua đi một chút, không biết có phải hay không bởi vì quy củ. Chu Kỳ trước sau như một Hấp tấp ở nhân ra báo tin sau mặc kệ nhân ra đáp ứng không đáp ứng tiếp khách, chính mình chạy vào. Chu Lý nhìn thấy hắn liền nhớ tới hôm qua khí, chất vấn, ngươi như thế nào lại tới nữa? Muốn tìm ai? Tìm ngươi. Chu Kỳ tiến lên kéo hắn tay. Tìm ta làm cái gì? Chu Lý tránh ra hắn tay. Chu Kỳ xoay người, hướng vưu thị không lưng, tĩnh vương phi, ta thập ca kêu mười tẩu tử mau không được. Bắt ca kêu sở hữu minh đệ tốt nhất đều đi thập ca trong phủ thăm hạ thập ca. 7 năm thật sự đã quá muộn. Cái này bắt ra cùng 11 ra, thật là. Cho rằng nhân ra không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý sao. Vưu Thị như mày, chiếc đua gác ở chén biên, hỏi, khi Vương Phi là làm sao vậy? 11 ra như là nôn nóng, mặt ủ mày hê mà nói, ta mười tẩu trước đoạn nhật tử thân thể không biết sao không hảo, đi tìm đại phu, an ước một tháng, dược, tối hôm qua thượng không biết sao lại thế này, hộp máu. Hộp máu. Vưu Thị biết rõ hộp máu lợi hại. Mới biết được này mười một gia tưởng đại kinh tiểu quái hù do người, cũng sẽ không lấy mười vương phi hộp máu sự tới nói. Như thế nào sẽ lộng tới hộp máu đâu? Vưu thị tiếng thở dài ở tiểu hoa đại sảnh bồi hồi. Cùng thập gia không thân, thập gia trong phủ có thể nói, chưa bao giờ có đi qua, chỉ là ở công chúng trường hợp gặp được quá hy vương phi một hai lần mặt. Đối thập gia cái này tức phụ, vưu thị đối này ấn tượng chỉ có thể dừng lại ở Hoàng thượng Thái Hậu Hoàng hậu đánh giá cái này con dâu nói mấy câu nói, tỉ như nói hiển thục lương đức. tính cẩn nghe theo kính hiếu, như vậy hảo con dâu cùng loại nói. Những lời này, tương đương dở dọng quan, cũng không biết trong hoàng cung các trưởng bối đối cái này con dâu đến tuột cùng có hay không quan tâm quá. Lời muốn nói đến, cái này thật ra, thập hoàng tử Chu Hy, đằng trước có cái ca ca, là lao tứ, kết quả, cái này tứ ca rất sớm thời điểm, hình như là ở trong cung chơi đùa khi chết đối bất hạnh đã chết, lúc ấy, vạn lịch ra chưa đăng cơ đâu. Chu Hy là mẹ đẻ trang phi cái thứ hai nhi tử, hắn phía dưới. còn có một tiểu đệ đệ, 16 ra tuổi con nhỏ, mới tám 9 tuổi đại, ở tại trong cung. Chu Hy từ hoàng cung dọn ra đi, tự lập môn hộ, cưới vợ, mới đều là năm đầu sự. Ngắn ngủ nửa năm, cái này mời tức phụ liền không được. Đừng nói vưu thị giật mình, luận làm bất luận kẻ nào nghe thấy đều sẽ thực giật mình. cấp hoàng tử tìm cái tức phụ, kia đều là chọn lửa kỹ càng, vô luận bộ dạng, tài hoa, thân thể các phương diện đều phải trải qua thật mạnh khảo hạch cùng với sáng chọn. bởi vì này đó nữ tử trên người đều gánh vác cho hoàng thất huyết mạch khai chi tán diệp trọng đại nhiệm vụ cho nên lý mẫn phía trước là cái bệnh lao quỷ thời điểm nói là cùng tam hoàng tử chu ly có hú nước đừng nói tính phi không đáp ứng hoàng đế cùng thái hậu kia một quan khẳng định cũng không có khả năng đáp ứng nay vưu thị một bàn tay ấn ở đá cẩm thạch trên mặt bàn tới biểu hiện chính mình trong nội tâm kinh ngạc mười một gia chu kỳ vươn đi tay lại lôi kéo chu lý đi thôi đi xem thật ca người ta vốn là một nhà thập ca trước kia không phải cùng các ngươi hai anh em một khối chơi qua sao ngươi ca còn đã dạy ta thập ca kéo cung đương nhiên một so bán, ngươi chu lý lại làm ta thập ca khí vai miệng nhưng là ngươi không phải không biết ta thập ca cái kia tính tình trong lòng là mềm thập hoàng tử chu hy là cái nghĩ sao nói vậy người cho nên ở trong hoàng cung thời điểm khó tránh khỏi đắc tội không ít người nói là nghĩ sao nói vậy cái này từ khả năng dùng còn không quá chuẩn xác chuẩn xác điểm tới nói Trang Phi giáo Nhi tử dạy một nửa, Chu Hy biết có chút không thể nói lời, vì thế nghẹn ở trong bụng, buồn ở trong lòng thượng, nhưng biểu tình khống chế không được, cái gì tâm tình, muốn nói cái gì lời nói, đều viết ở chính mình trên mặt, chẳng sợ hắn đều không nói. Như vậy tính tình, kỳ thật so mười một gia kia trương tiện miệng dứt khoát nói ra càng không xong. Ai nhìn đến thập gia kia trương xú mặt cái nào tâm tình có thể hảo, cố tình hỏi nói, Chu Hy một câu đều không nói, đều là nghe theo Trang Phi dạy dỗ trầm mặc là kim. Làm đến cuối cùng. Mỗi người đều sợ cái này thập ra. Đây cũng là vì cái gì kiểu ra đều không có cưới vợ đâu, chỉ ở trong phủ trước thu cái thiếp. Một đám người vội vội vàng vàng, lại chạy nhanh trước cấp thập gia tìm tức phụ. Vạn lịch ra cùng mọi người tưởng đều là, chờ thập ra cưới tức phụ, cái này lão mười hẳn là hiểu được như thế nào là người, rốt cuộc nam nhân thành gia lập nghiệp sẽ trở nên không giống nhau. Có thể thấy được, liền vạn lịch ra đều sợ đứa con trai này. Lý Mẫn ở bên cạnh nghe 11 ra một năm một người mà nói, chỉ biết một chút. Người như vậy, cưới tức phụ sẽ là cái dặn gì? Mọi người đều nói phu thê ở chung lâu rồi sẽ có phu thê tướng. Người ảnh hưởng là lẫn nhau thẩm thấu, không chi là ngày ngày ở chung phu thê. Nếu nàng không có nghe lầm nói, cái này thật ra, bởi vì thân là hoàng tử lại ở trong hoàng cung thất bại, dứt khoát cưới tức phụ về sau từ đây hoa ở chính mình vương ra trong phủ. Người vô luận sinh bệnh gì, tâm bệnh hảo, thân bệnh cũng hảo, đều cùng chính mình chung quanh hoàn cảnh có lớn lao quan hệ. Cái này hoàn cảnh. tiểu phạm trù mà giảng chỉ cư trú hoàn cảnh phạm vi lớn tới nói nhân tế quan hệ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm bệnh cho nên trung ý gì hề mới nói vạn bệnh đều do tâm sinh chu lý lại lần nữa ném ra chu kỳ tay khơi màu vai hùng đuôi lông mày vài phần trào phúng treo ở khỏe miệng thượng ta nói ngươi là tưởng thế hy vương phi tìm ta đại tẩu cho người ta xem bệnh ngươi nói thẳng là được hà tất che che giấu giấu Vưu thị nghe được lời này một cái sắc bén ánh mắt quét đến tiểu nhi tử trên đầu chu lý tuổi thượng ấu Có một số việc chẳng sợ xem ra tới, nghĩ sao nói vậy cũng liền nói ra tới. Lý Mẫn đều cảm giác được đến, đều nói 11 ra kia mở miệng tiện, chính là, nhân ra 11 ra không nên nói sự ngược lại thật là che đến kín mít, không giống Chu Lý tính tình bị một kích thật sự nói ra. Khó trách Vưu Thị đối Tiểu Nhi tử cái này ngay thẳng tính cách lòng mang sầu lo. Lý Nhi. Vưu Thị một câu thành, Chu Lý lập tức biết chính mình sai rồi, bởi vậy trắng nón mặt càng là chướng một tia giận hồng, lửa giận hừng hực mà hướng Chu Kỳ giống. ngươi lừa ta ngươi cho ta thiết bộ ta khi nào lừa quá ngươi chu kỳ ý đổ rỗi tay chụp hắn đầu vai trấn ăn hắn ta nào dám làm như vậy ngươi tiểu lý vương ra một roi có thể làm ta nửa tháng đều khởi không được giường ta này chỉ là ăn ngay nói thật ta thập ca trong phủ sự vưu thị rốt cuộc nhẫn mại không được cắm thượng miệng mười mở ra đều là người một nhà đều ăn ngay nói thật đi ngươi mang lý nhi đi thập ra trong phủ không phải đến cuối cùng còn phải làm lý nhi phái người thỉnh hắn đại tẩu qua đi thính vương phi. Chu kỳ như là kinh dị. Vưu thị đứng dậy, ánh mắt đốt đốt lưỡng đạo bắn tới chu kỳ trên mặt, không được. Con dâu của ta, hắn lý nhi đại tẩu, là hộ quốc công phủ đại thiếu nãi nãi, sao lại có thể thường xuyên sách theo hồng thuốc thượng nhân ra trong nhà cho người ta xem bệnh. Trong cung hoàng thượng cùng thái hậu thánh chỉ, đó là không hề biện pháp sự, phải nói cách khác. Làm bát ra đánh mất cái này ý niệm đi. Nếu tam đại dược đường đại phu đều xem không hảo hi vương phi bệnh Thập gia lại không hảo hướng Thái hậu khai cái này khẩu nói, từ ta vào cung hướng đi Thái hậu nói, làm Thái hậu làm Thái y yề viện ngựa Đi qua đi Thập ra trong phủ một chuyến. Lời này xem như đem Chu kỳ một quân. Chu kỳ nết miệng giác, như là cười thẳng hạ. Tĩnh vương phi, thỉnh ngựa y yề, không cần Tĩnh vương phi nói, hay là ta Thập ca có thể trơ mắt nhìn chính mình tức phụ có việc. Thập ca chẳng sợ không có bổn sự này đi thỉnh đến ngựa y yề lại đây, chẳng lẽ chúng ta này đó làm huynh đệ, đều có thể khoanh tay đứng nhìn. trong cung thái hậu hoàng thượng có lẽ không biết tình, chính là, ta thập ca mẫu phi trang phi nương nương có thể không quan tâm chính mình nhi tử vương phủ thượng sự. Này đó, vưu thị đương nhiên cũng là biết đến, chỉ là muốn mượn thái hậu áp một chút chu kỳ. Kết quả, không có ngăn chặn. chu kỳ chắc tay, nếu tính vương phi khăng khăng không cho mẫn cô nương qua đi ta thập ca trong phủ nhìn một cái người bệnh liền tính, ta cùng bát ca cũng không nghĩ khó xử đến lấy hoàng thượng thánh chỉ tới làm người đi vào khuôn khổ, vốn chính là người một nhà. Lộng tới công văn ra sân khấu làm người làm việc nhi, này không phải làm nhân tâm hẳn sao. Cho nên nói, nhân gia không phải hấp tấp cái gì đều không có nghĩ tới liền chạy tới gọi người, là đều tính toán hảo, chọn thời cơ lại qua đây. Lý mẫn đi lên trước, đối bà bà nói, mẫu thân, ta tùy mười một gia đến thập gia trong phủ một chuyến, khả năng cũng liền một hai nén hương thời gian, mẫu thân không cần quá mức quan tâm. Giống như mười một gia nói, đều là người một nhà. Vưu thị trong lòng quả chính là... Con dâu này mỗi ngày sách hòm thuốc đến nhân ra trong nhà cho người ta xem bệnh chạy chân, không phải ủy khuất sao. Lý Mẫn chính mình không cảm thấy bị khuất, bởi vì nàng xuyên tới phía trước, đã là một người cho người ta xem bệnh đại phu. Nói nữa, đương đại phu làm sao bị khuất, nhân ra có bệnh không được cầu ngươi, chỉ hết nhân ra người bệnh ra không được đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Đại phu cái này nghề, vốn dĩ chính là cái chịu người tôn kính ngành sản xuất. Lý Mẫn đương nhiên cũng biết bà bà trong lòng suy nghĩ, nói Mẫu thân nếu là lo lắng Hy Vương Phi nói, dù sao mẫu thân chúng quy cũng là mau chân đến xem Hy Vương Phi, cùng con dâu một khối ngồi xe qua đi, như thế nào. Vưu thị đáy lòng một cân nhắc, con dâu lời này không có sai. Đều nói thập ra này tức phụ bị bệnh có một tháng lâu dài, chính mình đều chẳng quan tâm. Phía trước chính mình không biết tình là một chuyện, nếu hiện tại cảm kích, hơn nữa thập ra tức phụ bệnh còn mang trọng, chính mình khẳng định là mau chân đến xem. Mặc dù không thấy được người bệnh, Ngồi ở chỗ kia thăm hỏi một chút người bệnh người nhà cũng là tất yếu. Ai làm hộ quốc công phủ cùng hoàng thượng một nhà là một cái tổ tông. Chính mình hai cái nhi tử khi còn nhỏ cũng đều không thể thiếu cùng các hoàng tử ở một khối xương huynh gọi đệ. Như vậy, Vưu thị làm người chuẩn bị xe ngựa to. Chu Lý cùng Chu Kỳ cưỡi ngựa ở xe ngựa trước sau hộ giá, Vưu thị cùng Lý Mẫn ngồi ở trên xe ngựa, đoàn người vội vàng chạy tới Thập hoàng tử phủ. Thập hoàng tử trong phủ đầu đã là một đoàn rối loạn, chỉ thấy cửa có người cầm trương băng ghế. Hình như là muốn đổi mới trước cửa đèn lồng bộ dáng Nay chẳng lẽ là phải cho người bệnh chuẩn bị hậu sự sao Vưu Thị trong lòng trào thành nắm tay Bất ổn, lơ đãng khi kia ngón tay ở Lý Mẫn mu bàn tay thượng bắt một phen Tiểu nhân nói, Vưu Thị là sợ con dâu này đi vào cho người ta xem bệnh không phải thời điểm Người bệnh nếu là ở cái này mấu chốt thượng đã chết Có thể hay không ăn vạ Lý Mẫn nói là Lý Mẫn chỉ chết Đại Tới nói, thật ra trong phủ phát sinh chuyện lớn như vậy Hào Hào tức phụ cưới không đến nửa năm liền đã chết. Này con phải. Nói đến bên ngoài đi, chẳng phải đều nói thập ra là khắc thê mệnh. Đến lúc đó, trong hoàng cung khẳng định không có một cái cao hứng. Tưởng kia cảnh Dương cung sự chưa xong, lúc này thập ra trong phủ lập tức phát sinh như vậy sự, Thái hậu nương nương không được lại treo lên tâm. Vưu thị nghĩ như vậy thật là không sai. Bọn họ xe ngựa mới vừa đỉnh, đón đầu một chiếc xe ngựa to từ phía đông tới. Thái hậu cũng là đột nhiên được đến thập gia trong phủ báo tin. Không biết có phải hay không trang phi đến thái hậu nơi đó đã khóc, thái hậu lập tức hạ cấp lệnh, làm thái y yểm viện chạy nhanh phái người lại đây. Tới ngựa y, y đúng là ngày ấy lý mẫn ở thái y yểm viện gặp được quá lưu ngựa y yểm. Này lưu ngựa y, y cũng đủ xui xẻo, lần trước tề thường ở chết thời điểm, là hắn thế vương triệu hùng thu thập cái này cục diện rối rắm Vương triệu hùng hôm nay lại xưng có việc điều hưu ở nhà. Đen ủi, đen ủi, lưu ngựa y xách sách theo hòm thuốc xuống xe ngựa khi. nên diện thấy Lý Mẫn cùng Vũ Thị trong lòng liền nghiệm hai tiếng, thực không sảng khoái, phất đầu gối đầu, Lưu Ngự Y lìa đối ở trước Đại môn gặp được mấy cái chủ tử đánh cái ấp, thần tham kiến 11 một gia, Lý Vương gia, Tĩnh Vương phi, Lệ Vương phi, nếu Thái hậu đều làm thái y lìa viện phái Ngự y lìa lại đây, Vũ Thị quyết định chủ ý làm Thái hậu đội quân nuôi nhọn ở phía trước cấp Lý Mẫn do đường, nói, Lưu Ngự y lìa mau mời khởi, Lý Nhi, 11 một gia còn không mau cấp Lưu Ngự y lìa dẫn đường. Lưu ngự y thì con ngươi hiện lên một mặt hối sắc, chắc là bực bội thực. Rõ ràng trước mặt đã có cái y thì thuật nghe nói so với hắn cao minh, cư nhiên làm hắn đi trước đường kẻ chết thay. Mười một ra làm người mở ra đại môn, Lưu ngự y thì cúi đầu, mang chính mình kia đỉnh con ngũ, thật cẩn thận mà theo đuôi thập gia trong phủ người, vào cửa. Vưu thị thấy Lưu ngự y lì biến mất ở cửa, phảng phất an tâm, đối nhi tử con dâu nói, chúng ta đi thôi. Lý mẫn đi theo bà bà, đi vào thập gia trong phủ. Thập Hoàng tử phủ. Nghe nói trước kia là tiền triều một cái hoạn quan gia phủ đệ, vạn lịch ra đem này bàn cho nhi tử, một lần nữa tu chỉnh tu chỉnh ước một năm sau, thập ra cùng tức phụ ở tiến vào Cái này hoạn quan trong nhà hẳn là bị sao phía trước của cải thực không tồi, vào cửa, Lý mẫn phát hiện, trong phủ đường lát đá, tất cả đều là từ đá cẩm thạch sửa trước quá dấu vết. Trong viện đình hóng gió tiểu viện, ao cá núi giả, mọi thứ không thiếu, là cái nhàn hạ thoải mái hảo địa phương. Lại nói tiếp. Vạn lịch ra cũng không có bạc đái đứa con trai này Có thể là niệm đứa con trai này Tuy rằng tổng bãi một chương sú mặt Tốt xấu Làm hắn cái này làm hoàng đế phụ thân Trong lòng chưa bao giờ yêu cầu nhọc lòng quá Hướng trong đi Chưa đi đến trong phủ hậu viện Chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc từ phía sau chuyển đến Vưu thị nghe dẫn đường người ta nói Mới biết được Hy Vương Phi mâu thân nghe nói Nữ nhi tin tức đã từ chính mình trong nhà chạy tới Thập ra tức phụ Hy Vương Phi Phụ thân là Hồng Lư tự quan viên quan chức không cao chỉ là cái lục phẩm quan. Bởi vậy, biết nữ nhi xảy ra chuyện về sau, khi vương phi mẫu thân tảo thị cơ bản đã cảm thấy vô vọng. Tuy rằng nói, có thể gả cho hoàng gia hoàng tử thực phong cảnh. Chính là ai không biết, gả hoàng tử có cao có thấp, nếu có thể gả đến tam gia hoặc là Bát gia trong phủ, cho dù là thất gia kiểu gia trong phủ đều không kém, bởi vì ngoại giới đều biết này đó hoàng tử làm việc tương đối đáng tin cậy. Nhưng thập ra thanh danh, kỳ thật so lý mẫn phía trước bệnh lao quỷ danh hiệu hảo không bao nhiêu. đều biết thập ra là cái không đáng tin cậy hoàng tử. Làm việc mọi thứ không thành, hơn nữa nên đuổi, đến chỗ nào đều khiến người chán ghét. Nếu là Hy Vương Phi nhà mẹ đẻ có điểm thế lực, còn có thể giúp chính mình nữ nhi chống đỡ một chút eo, nhưng là, tưởng thập ra ở trong cung là người nào, trong cung có thể cho thập gia chỉ cái thật tốt đối tượng cơ bản không có khả năng. Cho nên, trong cung mới có thể đối mới vừa gả cho thập ra không lâu Hy Vương Phi rất nhiều khen dự, nói này mọi thứ hảo. Hy Vương Phi là hảo. Cũng may theo thập gia về sau, cơ bản giống nhau là hoa ở thập gia trong phủ. Đại môn không ra nhị môn không hại, chuyện gì đương nhiên cũng liền trọc không ra. Trong Hoàng Cung, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều cho rằng, chỉ cần không gây họa không thêm phiền nữ nhân, đã là tốt nhất nữ nhân. Hy vương phi điểm này pha đến thánh tâm. Chính là không biết có phải hay không người tốt đoản mệnh duyên cớ. Tuổi còn trẻ Hy vương phi, gả cho không đến nửa năm, hiện tại đã hơi thở thoi thoát. Tao thị chỉ là ở nữ nhi trước giường khóc lóc. Nhìn đến đối diện ngồi con rể, thập ra kia một đầu mặt ủ mày hê muộn thanh không nói lời nào giống quan tài biểu tình, thật muốn một đầu đầm qua đi rứt khoát cùng thập ra ôm cả nhà một khối chết tính. Thật thật là thập ra kia trương đen đuổi mặt, đến lao bà sắp chết rồi đều còn có thể bất lực mặt, làm người thấy thế nào có thể không muốn chết. Ngoài cửa tiến vào gã sai vật báo cáo, nói thái hậu phái người lại đây xem hi vương phi. Tào thị khăn thêu ở trên mặt lung tung một mạng. Liền phúc hạ thân đi thay thế nữ nhi hướng Thái hậu mang ơn đội nghĩa nói đều cũng không nói ra được. Những việc này hẳn là sớm làm, vì cái gì kéo dài tới hiện tại đâu. Vì cái gì? Tao thị hiện tại chỉ nghĩ bắt lấy thập ra cổ áo hung hăng giống ném bao cắt giống nhau ném văng ra. Thập ra ngồi ở băng ghế thượng, giống nhau giống đã chết giống nhau. Ở tối hôm qua thượng thấy tức phụ phun ra kia khẩu máu tươi khi, hắn trước mắt một mảnh đen nhánh, toàn đen. Làm nam nhân làm được hắn cái này phân thượng. còn nói là chính mình là quý vì hoàng tử thân phận, nói ra đi ai tin tưởng. Vớt ức, vớt ức. Nhìn một tháng bệnh, mỗi cái đại phu nói nguyên nhân bệnh đều bất đồng, đến bây giờ, đều vẫn là không biết người bệnh là chuyện như thế nào khi, người bệnh đã sắp chết. Một cái có khả năng nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình tức phụ chơ mắt chết, chết như thế không minh bạch. thập ra ôm lấy đầu, chỉ nghe bên thai truyền đến một tiếng, bắt ra tới. Bắt ra. Chu tế mang theo lưu ngự y kìa đi đến. Trên người vẫn là kia thân khiết tịnh bạc lủa chuột quái, eo hệ lai ngọc, uy phong lấm lẫm phiêu giật tuấn lưu. Tao thị thấy chu tế kia một khắc, cùng nhìn chính mình con rể thập ra ánh mắt là hoàn toàn bất đồng. Nàng phảng phất thấy được mây đen lộ ra thái dương công công, lập tức chiều chu tế hai cái đầu gối một khuất, quỳ xuống, bắt ra. Hai xuyến nước mắt chảy ròng, không giống vừa rồi nhìn thập ra như vậy khóc lóc đều khóc không được chỉ có thể ngạnh ở trong cổ họng không chỗ phát tiết, nói đến cuối cùng. Chính là bởi vì đối với cái này con rể đã thất vọng đến cực điểm. Chu Tế vội vàng con lưng, đem Tào Thị nâng dậy tới, nhẹ giọng hữu lực mà nói, mau đứng lên đi. Có chuyện gì nhi, Lão Mười không phải tại đây sao? Nếu là thật ra đáng tin cậy nói, nàng Tào Thị yêu cầu ở chỗ này quỳ. Chu Tế thấy Tào Thị một trương biệt nữ mặt, giữa mày hơi thốc, nói, lão Mười không phải một người, nhất bang huynh đệ tất cả tại nơi này, sẽ không nhìn bọn họ tẩu tử em dâu bỏ mặc. Thái hậu không phải cũng lập tức làm ngự ý ghi lại đây sao? Một câu, trung đem Tảo Thị tạm thời an hạ tâm. Khi Vương Phi là hoàng gia tức phụ, là ta em dâu, là Thái hậu cháu dâu. Chu tế nói này xuyến lời nói, không ngừng nói cho Tảo Thị nghe, là nói cho trong phòng này nhà ở ngoại sở hữu có thể nghe thấy người nghe, nói cho này trong phủ mọi người nghe minh bạch. Lưu ngự ý thì cái chán toát ra mấy viên mồ hôi như hạt đậu tử. Khó giải quyết. Tới trên đường hắn mới hỏi tham qua. Ngầm. Thập gia không phải đến Thái Y Y viện thỉnh quá Thái Y Y, nhưng là khả năng Thái Y Y viện đại phu nhóm, phần lớn cũng là một cái khuôn mẫu ra tới, nịnh loạn, gió chiều nào theo chiều ấy, sợ cường lăng được. Xem thập ra trong phủ không có gì chỗ tốt bớt, đại gia nghĩ thiếu chỉ một cái người bệnh thiếu một chút chuyện phiền toái, dứt khoát đều tính. Thập ra là thiệt tình vì chính mình tức phụ sự xuất ruột, tìm biến kinh sư tam đại dược đường, tìm không ít giống Dương Lạc Ninh như vậy thần y y lại đây xem xét, kết quả đến bây giờ hi vương phi nguyên nhân bệnh mọi thuyết xôn xao không có một cái xác định cách nói nói cách khác hi vương phi bệnh cùng cảnh dương cung thuộc phi nương nương bệnh giống nhau thuộc về tạp chứng tạp chứng nhiều vì nghi nan bệnh khó trị khó đoạn lưu ngự y ghi lấy lại bình tĩnh tiến lên đến gần đến người bệnh nằm mép giường hi vương phi nằm ở màn lùa bên người nàng nha hoàn chảo nàng một cái cổ tay ra tới cấp đại phu tra mạch đồng thời một cái khác nha hoàn Đem hi vương phi tối hôm qua nhổ ra ở khăn thượng vết máu, cấp lưu ngự y thì xem xét. Lưu ngự y thì cẩn thận nghiên cứu người bệnh tối hôm qua thượng nhổ ra huyết. 11 ra bên cạnh phúc tử, y mắng mà bước qua ngạch cửa, để sát vào đến bát da bên hai, nhẹ giọng nói, 11 ra nói, người đều đưa tới. chu thế nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhết, thâm hắc con ngươi hiện lên lưỡng đạo quang, xét qua trong phòng mỗi người gương mặt, lại nhìn đến thập ra túi đầu một câu đều không nói khi, đối phúc tử nói, ngươi ở chỗ này nhìn thập ra. thập gia nếu có bất chấp gì, ta duy ngươi là hỏi. là, nô tài hiểu rõ. phúc tử nói. chu tế thừa dịp mọi người lực chú ý bị lưu ngự y hấp dẫn qua đi khi, xoay người lặng yên không một tiếng động ra cửa. lý mẫn cùng chính mình bà bà, tiểu thúc, mười mở ra, đều ngồi ở thập gia trong phủ chiêu đãi khách nhân đại đường. không bao lâu, nghe được tin tức người, đều lục tục phái người đi vào thập gia trong phủ dò hỏi tình huống. trong hoàng cung, trừ bỏ thái hậu, hoàng hậu, vạn lịch gia. cùng với tĩnh Phi chờ đều phái người lại đây dò hỏi. Hoàng hậu xử tới người ta nói, biết được Hy Vương Phi đột nhiên bệnh nặng, Hoàng hậu nương nương lo lắng không thôi, đã hạ lệnh Xuân tu cung trên dưới vì Hy Vương Phi giới trai ba ngày, chỉ chờ Hy Vương Phi chuyển nguy thành An mới thôi. Hy Vương Phi phụ thân Trương Đại Nhân ở đây, vội vàng mang ơn đội nghĩa mà khấu tại trong Hoàng cung Hoàng thượng Thái Hậu Hoàng hậu đám người như thế quan tâm chính mình nữ nhi. Vạn lịch ra phái tới công công tương đối thật sự, đối Trương Đại Nhân nói, Hoàng thượng nói, Xem không hảo hy vương phi bệnh, chính mình dẫn theo đầu hồi trong Hoàng Cung thấy Hoàng Thượng. Trương Đại Nhân lập tức rơi lệ đầy mặt, không biết là nên thương tâm vẫn là hỉ cực mà khóc. Những lời này, loại này trường hợp, làm vưu thị cùng Lý Mẫn đám người nhìn, đều một trận vô ngữ. Lý Mẫn có thể nghe thấy bên người chính mình bà bà trong miệng nhịn không được nhắc mãi, mã hậu pháo. Những việc này đều sớm nên làm. Mất bỏ mới lo làm chuồng không thay đổi được gì. Hiện giờ, trong Hoàng Cung làm những việc này, chẳng qua là làm sự tình biến đẹp một ít Để tránh truyền ra hoàng thượng đối chính mình nhi tử con dâu đều hờ hững. Mọi người ở đại đường lo lắng mà chờ. Vưu thị vốn định mở miệng an ủi vài câu người bệnh người nhà, ngẫm lại, vẫn là tính. Chính mình cùng thập ra trong phủ không thân, người bệnh người nhà nàng phía trước một cái đều không có gặp qua, càng không có nói chuyện qua. Lúc này đi xem náo nhiệt, nhân ra không còn phải nghĩ nàng là đồ gì. Chu thế từ tả trước môn đi đến, đôi tay lưng đeo, ôn nhã ánh mắt chi gian vải phần trầm tư. Chu kỳ nhìn thấy hắn. Trước nhảy dựng lên tê, bác ca. Vưu thị mang lý mẫn, nhi tử đều đứng lên nên đón. Trương đại nhân đã cùng Tào thị giống nhau, hướng Chu Tế quỳ xuống, thần khấu kiến bác hoàng tử. Đứng dậy đi, Trương đại nhân. Chu Tế nói, ánh mắt lướt qua Trương đại nhân, Vưu thị đám người, thẳng tóc mà dừng ở lý mẫn trên mặt. Lý mẫn nhíu lại mắt, phát hiện vị này bác hoàng tử giờ phút này ánh mắt, là nàng trước đây chưa từng gặp. Thập kiểu ra chúng độc thời điểm, cũng không thấy cái này bác hoàng tử như thế lo lắng suốt ruột thần sắc. lệ vương phi bổn vương tưởng cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu chu tế lời này vừa nói ra Vưu thị cùng chu lý lập tức như mày chu tế xoay người hướng Vưu thị giải thích thỉnh tĩnh vương phi thông cảm bổn vương chỉ là tưởng cùng lệ vương phi chạy chữa lý thương nghị vài câu chỉ là chuyện này đề cập trong cung người bệnh riêng tư không dễ làm mọi thuyết đây là lấy thập cửu ra đương ngụy trang Vưu thị chống đẩy không được lại nghe chu tế đề chỉ là ở cách vách trong phòng đối thoại mười một ra cũng ở khi Vưu thị miễn cưỡng gật đầu Bà bà đều gật đầu, Lý Mẫn cũng vừa lúc trong lòng có cái nghi vấn hỏi thăm cái này cao thâm khó đoán bắt hoàng tử, tùy Chu Tế đi tới cách vách phòng trong. Chu Kỳ đóng cửa lại, giúp bọn hắn canh giữ ở cửa. Chu Tế vào phòng, đối với góc tường chỗ, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn thật lâu sau, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Mẫn mở miệng, bắt ra có chuyện liền nói đi. Tuy rằng thần thiết biết, bắt ra lần trước ở trường Xuân Cung Khi, đã là trong lòng mơ hồ có chút đáp án. Lệ Vương Phi là người sảng khoái. Cứ nghe lúc trước ta tam ca tới cửa hướng tam tiểu thư cầu hôn khi, lệ vương phi trước mặt mọi người đem trên đời danh ngọc lăng sóng mây khói quăng ngã. Lúc ấy buồn vương liền suy nghĩ, này nữ tử là cỡ nào nữ tử, có thể nào như thế quyết đoán sảng khoái cự tuyệt ta tam ca. Chu tế quay lại thân tới, hướng khỏe miệng nàng hơi câu, một mặt mây mù dường như mỉm cười treo ở hắn mặt mày bên cạnh. Bắt ra, bắt ra nay không phải cùng thần thiếp thảo luận ý gì lý sao. Lý mẫn văn phong bất động. Chu tế con Như là lộ ra một kia không thể nề hà, khó được đôi ta có thể đơn độc nói hai câu lời nói. Kia cũng không cần phải đi nói cái kia gây mất hứng. Hay là, bắt ra ở vì tam gia nói chuyện. Tam gia tâm mộ tam tiểu thư đã lâu, có thể cùng trong lòng giai nhân kết làm vợ chồng, nhân sinh hoàn mỹ. Bắt ra vì tam gia gánh cái này tâm, có vô trưng cầu quá tam gia bản nhân ý kiến. Lý mẫn này đoạn lời nói ra tới, liền canh giữ ở cửa chu kỳ đều vui vẻ, cười không thể ngăn, ôm bụng nén cười nói, bác ca. ngươi nói bất quá nàng ta đều nói bất quá nàng ai thở dài thanh chu tế khoe mắt chồng chất ý cười lại là càng thêm nùng liệt ngọc bạch ngón tay là ở bên người kia buồn trong nhà hồ điệp lan thượng nhẹ nhàng hái tiếp theo phiến lá cây nói lệ vương phi kỳ thật cũng không có hiểu lầm ta tam ca người kia làm hắn chính miệng nói một câu chính mình hối hận tương đương là làm chính hắn chém chính mình đầu thủ túc tình thâm ta vì tam ca tiếp hận bất quá như vậy vân vân trên thực tế lệ vương phi trong lòng rõ ràng Giờ phút này, nàng nếu giúp ta thập ca một phen, có lẽ, thật là cùng ta tam ca, vinh viên thế bất lưỡng lở. Lý Mẫn sắc bén ánh mắt, đảo qua bọn họ hai người trên đầu. Hai người kia, kỳ thật trong nội tâm cái gì đều rõ ràng, bằng không, sẽ không ở trường Xuân Cung ôm cây lợi thỏ, sẽ không mang nàng đi cảnh dương cung, sẽ không, ở thập gia trong phủ xảy ra chuyện khi, muốn mời một ra mang nàng lại đây. Nếu, bắt ra trong lòng sớm đã có đáp án, như thế đến trễ người bệnh bệnh tình. bắt ra trong lòng chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thẹn với huynh đệ mười một gia chu kỳ bị nàng lời này một kích nhảy dựng lên ta nói cho ngươi nếu không phải ta bắt ca lão mười đã sớm không ngừng hắn tức phụ được rồi chu tế lập tức ngừng chu kỳ nói thanh chu kỳ biết chính mình nói lộ miệng nhắm lại miệng ngồi xuống đôi lý mẫn bắn xuyên qua bất mạn ánh mắt cùng tiểu hài tử giống nhau như lúc lý mẫn trầm giọng tinh khí vô luận như thế nào muốn xem người bệnh không có xem phía trước là không thể định luận Lưu ngự y y vớt hi vương phi mạch. Thập ra cùng Tào thị một khối đứng ở hắn mặt sau lóc đủ. Như thế nào, lưu ngự y y Thập ra trong cổ họng lăn hạ nước miếng, hỏi. Lưu ngự y y buông ra ngón tay, xoay người, nói, thập ra, vương phi cái này bệnh, lâu lắm. Lâu lắm. Thập ra thở hổn hển thở dốc nói, ta phía trước thỉnh không ít đại phu lại đây xem qua, đều nói, vương phi cái này bệnh, là cho Úc. Nhưng như thế nào sẽ Úc đến xuất huyết? Úc tắc không thông. không quy tắc trung chú này cũng chưa sai lưu ngữ y thì nói phía trước đại phu cấp vương phi khai dược thần suy đoán hẳn là lưu thông máu hóa ứ dược vật này buồn đều là không sai cũng có lẽ là sơ gan giải sầu dược cũng là không sai tiện như thế nào sẽ hộp máu đâu Thập ra liên thanh chất vấn lưu ngữ y thì chỉ phải trước chờ hắn nghỉ ngơi khí còn dám tiếp tục nói lưu thông máu hóa ứ dược vật thuyết minh vương phi là trong cơ thể có ứ được rồi huyết khí máu bầm bài suất này vốn dĩ không là vấn đề Vấn đề là là. Thập ra cùng Tào thị kia khẩu khí lại nhắc lên. Lâu lắm. lưu Ngự Y kia nói, thân hiện giờ cũng không rõ lắm phía trước Vương phi đến tuột cùng gặp gỡ chuyện gì, được đến cái này bệnh, hiện giờ cái này huyết tứ dùng phương thuốc một loạt, Vương phi thân mình vốn dĩ tương đối hư, toàn tiết. Cái gì tiết? Dương khí tiết. Tào thị trước mắt tối sầm, cơ hồ thẳng tắp ngã xuống. Hai bên người cấp tê, một đám bà tử nha hoàn toàn chạy tiến lên đi đỡ nàng. Dương khí tiết. Chẳng phải là nói người này mau không cứu. Là ai đều biết người sống ở trên đời này đều là dựa vào một ngụm dương khí. Lang băm Tất cả đều là lang băm Ta đây liền lấy kiếm đem bọn họ toàn giết. Chu Hy hai con mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu, gã sai vật quản gia toàn đi lên gắt gao giữ chặt hắn. Thập đệ. Cửa một tiếng. Tao thị mở mắt ra, ban đầu còn tưởng rằng là bác hoàng tử Chu Tế, vừa định lại lần nữa quỳ xuống cầu Chu Tế cứu người, kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi. lại là mở to mắt nhìn rõ ràng cửa đứng gương mặt khi hai mắt đen nhánh lại muốn hôn mê bất tỉnh cái nào không tới vì cái gì là nhân xương giống nhau đen đuổi tam gia tới tam gia đôi mắt không tốt đặc biệt trong khoảng thời gian này đôi mắt đều không tốt một cái chính mình đều có bệnh người hà tất nhân ra sắp chết thời điểm chạy tới chẳng lẽ không biết diêm la vương thu mệnh có cái này cách nói kêu một mạng để một mạng chu Ly mang theo mã duy đi nhanh bước qua ngạch cửa hắn kêu một bộ thanh bảo bị phong một quát phần phật tiếng vang Chu Hy nhìn không phải chính mình bắt ca chờ tương đối thân mật huynh đệ, lại là cái này cùng chính mình bình thường đều không có nói thượng nói mấy câu tam ca tiến vào, ánh mắt sửng sốt, con ngươi đột nhiên dâng lên một cổ lạnh nhạt, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tức phụ đều chuyện lớn như vậy nhi, thái tử đều phải lại đây, ta có thể không tới sao? Chu Ly tinh chuẩn tầm mắt nhắm ngay lưu ngự y hỉa. Lưu ngự y thì tay háo xoa cái chán hãn, quỳ xuống nói, tam gia. Hoàng thượng ý chỉ không có đến thái y hỉa viện sao? ai không thể chữa khỏi hi vương phi ai chính mình dẫn theo đầu đi gặp hoàng thượng chu ly lánh lánh đạm đạm thanh âm nói lưu ngự y khỏe miệng treo lên một mặt cười khổ hắn lại không phải thần chỉ là vị đại phu nghe được lời này cái thứ nhất không cao hứng người lại là chu hi chu hi trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh tam ca hoàng thượng nói dùng đến ngươi tự mình tới chuyên sao chu ly thốc thốc mày mã duy nhịn không được mở miệng thật ra tam gia thật là lo lắng ngươi mới lại đây tam ca tâm ý lòng ta lãnh Chỉ là, nay bình thường đều không có nói thượng hai câu lời nói người, đột nhiên đại giá quang lâm, như thế nào có thể làm người không thụ sùng nước kinh. Tam ca chờ coi trách ta, không nói tam ca, thái tử điện hạ kỳ thật cũng không cần tới. Ta tức phụ bệnh, sớm phía trước, đều đã bao qua thái tử chỗ đó. Thái tử lúc này tới rồi, cùng không tới có cái gì khác nhau. Chu Ly trong lòng giật mình. Hắn thật không biết chuyện này. Nguyên lai like Chu Hy phía trước chính mình đi thỉnh ngự y thì thỉnh không đến. sợ chu tế chờ mặt khác huynh đệ ra ngờ cũng không làm nên chuyện gì lại nói tức phụ này bệnh hắn cũng không nghĩ chính mình mẫu thân trang phi biết sợ trang phi làm khó dễ kết quả chu hy viết một phong thơ làm người đưa đến thái tử cung hy vọng thái tử có thể giúp hắn cái này vội đợi mò mấy ngày thời gian thái tử đều không có đáp lời hiện tại lưu ngự y y vừa nói lâu lắm ý tứ tức đã quá muộn là hắn mất tức không có có thể kịp thời giúp tức phụ thỉnh đến đại phu cái gì thủ tục tình thâm tất cả đều là gặp người Thái tử đều làm cái gì đi? Bình thường đều không phiền toái thái tử, chờ nhất yêu cầu thái tử thời điểm, thái tử liền hồi hắn cái lời nhắn đều không muốn. Không muốn liền không muốn, nói thẳng không được sao. Mắt thấy Chu Hy vẻ mặt oán khí, Chu Ly tắc càng là nhăn chặt mày. Thái tử đây là có chuyện gì? Thỉnh cái thái y cấp em dâu xem cái bệnh, cự tuyệt loại này việc nhỏ, không giống như là thái tử tác phong. Có phải hay không này trong đó cái nào trình tự xảy ra vấn đề? Chu Ly trong lòng hơi chút cân nhắc, vừa định đối lão mười nói đợi chút chính mình quay đầu lại hỏi một chút thái tử sẽ cho lão mười cái công đạo tiêu đầu nằm ở trên giường hy vương phi bỗng nhiên một búng máu từ trong cổ họng lại phun ra một đám người cuống quýt tiến lên cấp cứu lưu ngự y ghìa lấy ra châm cụ muốn dùng châm cấp hy vương phi cầm máu trong phòng đều rối loạn vưu thị ở đại đường ngồi một lát thấy cách vách cửa phòng mở ra lý mẫn đi trước ra tới vì thế đứng dậy một đôi giò hỏi ánh mắt nhìn về phía con dâu lý mẫn không nói gì Nhìn từ thập ra trong phòng chạy ra gã sai vặt, một đường thở hổn hển nhưng như, ưu, dưới chân sinh phong vọt tiến vào, nhìn thấy nàng tê, Lệ Vương phi, chúng ta thập ra cầu người cứu người. Một câu nói năng lộn xộn, là trong phủ từ trên xuống dưới đều rối loạn. Bởi vì mới vừa cùng Chu tế ở trong phòng đạt thành hiệp nghị, Lý Mẫn quyết định ra cái này tay, đi theo gã sai vặt đi. Vưu thị nhìn nhìn Trương đại nhân, ngồi xuống, ý bảo tùy các nàng tới phương ma ma đi theo điều tra. Lý Mẫn đi vào đến Hi Vương phi trong phòng khi thấy bên trong người giống như bị một đống quái rầy chim sẻ đàn, đều giống rồi nhặn không đầu tựa mà ở trong phòng khắp nơi loạn xuyến. Nàng bước nhanh xuyên qua náo động đám người trung gian, thẳng đi đến người bệnh trước giường. Man lùa không biết bị người nào xả lạ, lộ ra người bệnh kia trương bệnh nhan. Khi Vương Phi sắc mặt như tờ giấy, bạch đã không có một chút huyết sắc. Lý Mẫn tiến lên một sờ nàng tay, lạnh lẽo, dương khí tiết ra ngoài, cũng may, lạnh về lạnh, không có hãn ra tới, nếu là liền hãn đều như thủy triều giống nhau trào ra tới. Người này đã có thể thật sự xong rồi Bởi vì liền lỗ khí đều khóa không được Niệm hạ Lý mẫn hô thanh Nghiệm hạ cái này đứa bé lanh lợi Nhìn phương ma ma theo tới khi cùng nhau chạy tới Nghe thấy lý mẫn một đều Biết nàng muốn cái gì Lý mẫn lúc trước bệnh muốn chết thời điểm Chính là liền kia chỉ bảo bối đều không bỏ được ăn nhiều một chút Đều tàng đến chính mình gối đầu phía dưới Hiện tại Phải vì một người khác đem bảo bối đem ra Nghiệm hạ biểu môi giác Tiểu tâm mà lấy ra trong lòng ngực bố bao, một tầng tầng thoát khỏi sau, lộ ra bên trong nhân xâm phiến. Lý mẫn nhưng không có nàng không bỏ được, ngón tay nắm lên bố trong bao lớn nhất kia phiến nhân sâm, bẻ ra hy vương phi môi, đem nhân xâm phiến đẻ ở người bệnh đầu lưỡi thượng, khép lại người bệnh miệng. Khoe mắt, quét đến miệng hạ còn ở đô môi thở dài nàng đối người khác bỏ được đối chính mình không bỏ được, Lý mẫn đối tiểu nha hoàn nói, những lời này trở về lại nói. Hỏi trước người phong bếp ở đâu, bốn vật canh ngươi biết, là... nô tỷ nhớ rõ tiểu thư nói đương quy xuyên cung bạch thược thuộc làm địa hoàng bốn vật canh ngươi hiện tại là người đi chiên trên xong cũng muốn nửa canh giờ như vậy cứu cấp nói trước nấu cá nhân canh sâm chạy nhanh đi những cái đó trong phòng vốn đang giống rồi nhặng không đầu bàn chuyển người đông nhiên đều ngừng lại vừa rồi lý mẫn cùng niệm hạ nói mấy câu đơn giản rõ ràng điểm chính như là một bó ánh mặt trời bắn vào cái này cửa sổ gắt gao bị cái gì che khuất trong phòng tao thị mở to mắt Thấy được Lý Mẫn, bởi vì không biết nàng là người nào, ách thanh âm hỏi, đây là ai? Thập ra nói là đi thỉnh Lý Mẫn lại đây, cũng là ở cấp loạn bên trong nghe được phúc tử nói trong phủ còn có cái thần y đi hề, là bát ca làm người mời đến. Kỳ thật, hắn cũng không có gặp qua Lý Mẫn. Lưu ngự y đi bị đám kia người tế đến là mau dựa đến trên tường đi. Vừa rồi, hắn tưởng lấy châm giúp Hy Vương Phi cầm máu. Kết quả, một đám bà tử, nói hắn là nam nhân không thể cấp Hy Vương Phi dùng châm. Một khối đem hắn va chạm đi ra ngoài. Hắn mụ vai, cổ tay áo bị xả lạ, hảo một bộ trật vật bất kham bộ dáng. Chu ly nhưng thật ra ở lý mẫn vào nhà thời điểm, tầm mắt đã chuyển qua trên người nàng đi, chỉ là không có cùng qua đi. Hắn đôi mắt đột nhiên lại là nơi nào không tốt lắm, tầm mắt có chút mơ hồ, không dám lộn xộn, mới để lại mã duy đầu vai, miên cưỡng đứng ở tại chỗ, che giấu chính mình mắt thật. Mông lung bên trong, chỉ thấy nàng kia thân một mạc áo xanh, như là một trận thổi lục ven hồ Xuân Phong. xét qua hắn chót mũi là một đạo thấm nhập tâm tỷ dược vị nhi nay mùi vị nghe lại là làm hắn cảm thấy chỗ nào quen thuộc đôi mắt trợn mắt làm như rõ ràng không ít nàng là hộ quốc công phủ lệ vương phi tử thấy có chút không rõ người tưởng đi lên chảo lý mẫn chu ly trầm giọng quát còn không đều lui xuống đi vây quanh ở lý mẫn bốn phía người đình chỉ động tác đều có vẻ kinh nghi bất định thập ra cái thứ nhất thanh tỉnh lại đây đi theo quát một tiếng lui ra cái tay kia đều chộp vào lý mẫn cánh tay thượng muốn đem lý mẫn trên người chảo ra cái hố bà tử chỉ phải ấp úng mà lùi về tay lý mẫn sắc bén ánh mắt quét cặp bốn phía mấy chương người mặt đương nhiên cũng không có quên cái kia giấu ở ngoài cửa sổ không có hiện thân bắt hoàng tử chu tế lệ vương phi Tẩu tử thập ra trong thanh âm chứa đầy một cổ thủy sắc khàn khàn mà đi đến lý mẫn trước mặt Thập ra lý mẫn xoay người nói thân thiếp đợi chút cấp vương phi khai cái phương thuốc vương phi lúc này nhất yêu cầu tính dưỡng Không cần quá nhiều người ở phòng trong, này đối người bệnh không tốt. Nghe được nàng những lời này, thập ra lập tức làm người đều lui đi ra ngoài. Ban đầu đám kia hầu hạ ở trong phòng nha hoàn bà tử không có một động tác. Lý mẫn hơn nữa một câu, trong phòng chỉ trừ một hai người, tốt nhất là người bệnh thân nhân. Ở ngay lúc này, chỉ cần có người có thể cứu hắn tức phụ mệnh. thập ra không cần nghĩ nhiều, làm không quan hệ người đều lui xuống đi. Cuối cùng, chỉ có tào thị cùng hy vương phi bên người bên người nha hoàn giữ lại. Còn lại người toàn bộ rời khỏi tới lúc sau, đều tới rồi cách vách phòng khách. thập ra như cũ đứng ngồi không yên. Lý Mẫn tắc ngồi ở ghế dựa, an khẩu trà, mới vừa đổi cấp, một thân hãn. Lưu ngữ ý kìa giống nhau đầy người là hãn, ngồi cũng không dám ngồi, đứng ở chỗ đó, một cái không lưu ý, hắn muốn dẫn theo đầu đi gặp vạn lịch ra. Bởi vì Lý Mẫn một câu đều không nói, này đều đem trong phòng người đều cấp thành cái dạng gì. Mã Duy đứng ở chu ly phía sau, đảo qua Lý Mẫn kia trương vân đạm phong khinh mặt Ngực tấm tắc bảo lạ, nàng có thể nào bình tĩnh thành như vậy? Hiện tại là liền vạn lịch ra đều khẩn trương Hy Vương Phi bệnh, nàng thật muốn là không có thể đem Hy Vương Phi cứu sống, nhậm là hộ quốc công phủ lại như thế nào bảo nàng. Bảy số thái hậu động tâm, ước chừng ngồi có một canh giờ lâu dài. Hy Vương Phi trong phòng nha hoàng chạy ra tới, trong ánh mắt ánh mắt lập lệ không chừng, hướng lý mận đám người hành lễ, nói, phu nhân thỉnh lệ Vương Phi qua đi một chuyến. Thập ra thở phào một hơi. Còn lại người trên mặt biểu tình cũng là hơi chút giảm bớt Tới báo cáo người không có khóc thiên thưởng địa nói Vương Phi đã qua đời nay thật là so cái gì cũng tốt tin tức Lưu Ngự Y thì nghe nói không có kêu chính mình Biết chuyện này tạp nay đầy đầu mồ hôi xôn sao ngầm Lý Mẫn quét mắt Lưu Ngự Y trên đỉnh đầu vài con ngũ Chuyện này lại nói tiếp là như thế nào kéo ra tới Chỉ sợ Lưu Ngự Y chính mình đều rất rõ ràng minh bạch Muốn thật là chính mình thản nhiên không thẹn Cũng không cần đầy đầu đều là hãn Đại phu xác thật không phải thần, nhưng là đại phu không hảo hảo cấp người bệnh chữa bệnh nói, đồng dạng có thể đem người bệnh y lìa chết. Mẫu thân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý Mẫn xin chỉ thị Vưu thị. Người đi đi. Làm cho thập ra mặt, nói nữa, giống như con dâu lại thắng một hồi, Vưu thị nào có không đáp ứng lý, tay cử khăn thêu huy vung lên. Lý Mẫn xoay người tùy nha hoàn lại bước vào sương phòng, đi ngang qua khoanh tay hành lang khi, nhìn ra xa trong viện từng hàng xinh đẹp cây cối cùng từng buồn xanh mượt bồn hoa. Như là thuận miệng hỏi câu, Vương Phi bình thường nhàn hạ thoải mái, thích hoa cỏ sao? Đúng vậy. Nha Hoàng trả lời, bọn em Vương Phi, thích nhất trồng hoa loại thảo, cùng thập ra cùng nhau. nay đối vợ chồng, nghĩ thất bại còn chưa tính, dứt khoát học gần thân nhân sĩ ở chỗ này gần thân, vốn định bình an quá xong đời này, kết quả, vẫn là không được. Cho nên, người không phải nói ngươi nghĩ mặc kệ nhàn sự là có thể sống sót, đặc biệt đang ở như vậy một cái phức tạp đại gia đình. Vương Phi phía trước có thai sao? Nha hoàn lập tức cả kinh, tiểu tâm quay lại ánh mắt, ở lý mẫn kia trương bình tĩnh trên mặt nhanh chóng mà xúc hạ sau ruột trở về. Không đắc thanh, tương đương cam chịu. Cam chịu cái gì? Cam chịu không có. Khi vương phi kết hôn nửa năm, trong bụng vô tiêu vô tức, nữ nhân gả cho nam nhân, đệ nhất đại sự nhi mang thai sinh con. Đặc biệt ở cổ đại, không thể sinh hài từ nữ nhân, cùng rác rưởi giống nhau. Không bị lao công ghét bỏ, đều đến bị bà bà công công mang chết. Cho nên mới có cổ đại tam thê tứ thiếp chế độ, vì bảo đảm nam nhân nhất định có hài tử. Không giống hoàng thượng hậu cung giai lệ, ít nhất có thể nạp thượng mấy cái thiếp thu thượng mấy cái di nương. Kết quả, này thập ra trong phủ vương phi hảo là hảo, không có nạp tiếp. Ấn quý củ, nửa năm thời gian vậy là đủ rồi, nếu vương phi trong bụng còn không có tin tức nói, khuyên nhủ thật ra nạp thiếp là mớn Chẳng sợ vương phi trong bụng có hài tử, vì bảo đảm thập gia yêu cầu, nạp thiếp cũng là mướn. Tả hữu đều là muốn nâng cái gì nương tiến vào. nếu cái này vương phi thật là chỉ thích hoa hoa thảo thảo giống như tiểu hài tử tính tình nói, này trong lòng như thế nào có thể không úc. Chỉ thấy người mới cười không nghe người xưa khóc. Không ngừng trong hoàng cung, gia đình giàu có cái nào không phải như vậy. Kiên cường nữ tính giống như dung phi lưu tần trở, nam làm nam, nữ làm nữ, chính yếu muốn chính mình quá hảo. Yếu đối như nhau thục phi, tả hữu bồi hồi, do dự không trước, đem chính mình đều hố. Dã tâm cường đại, Giống thượng thư phủ đại tiểu thư Lý Hoa, đến bây giờ không phải còn không cam lòng chỉ là cái tài tử. Muốn nói này đó nữ nhân như thế nào cắt có các dạng, không thể đều do này đó nữ tử chính mình, còn phải nói nữ tử người trong nhà. Một người có thể trưởng thành cái dạng gì, cảnh vật chung quanh đệ nhất. Lý Mẫn bước vào trong phòng, nghe thấy tào thị đã ngừng tiếng khóc, lại là đức quáng nói lên nữ nhi, ngươi lại luẩn quẩn trong lòng, cũng không thể lấy chính mình quay phá. Cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, cha ngươi không cũng giống nhau. trong nhà ngươi không phải còn phải kêu lên mấy cái di nương, thập ra bất thức về bất thức, nhưng là tốt xấu là hoàng tử. Hôm nay hoàng thượng hoàng hậu đều khiến người lại đây thăm hỏi, muốn thay y giải vô luận như thế nào chưa khỏi bệnh của ngươi. Chính ngươi tranh đua điểm, cấp thập gia sinh đứa con trai, đem đứa con trai này nuôi nấng lớn, tương lai cái này thập gia phủ là ngươi nhi tử, cũng chính là của ngươi. Những lời này lại nói tiếp không có gì sai lầm, xã hội này vốn chính là như thế. Vấn đề ra ở. nhân ra không phải không có nỗ lực nhưng bụng không coi tranh đua cấp sống sở sở làm ra hộp máu nữ nhân mang thai loại sự tình này thật là tốt quá hóa lốt tạo người không phải nói nóng này có thể thành ở hiện đại không có lục đục với nhau tiết mục đều khó có thể sinh dục huống chi ở cổ đại Thập ra là cái không có gì nhân khí hoàng tử nhưng trung quy là hoàng tử mẫu thân tại hậu cung là cái phi không chuẩn có người thật sự cũng chỉ nhìn thập ra phi tử cái này vị trí nóng này bất quá là cho đối phương khả thừa chi cơ. Nghe thấy sau lưng một tiếng ho nhẹ, Tào Thị Hoang mang rối loạn từ trên ghế đứng lên, quay lại thân thấy Lý Mẫn, hoảng loạn mà một phút, Lệ Vương phi, ngươi mau cấp người bệnh nhìn một cái. Nàng mới vừa có thể mở miệng nói ra thanh âm. Lý Mẫn đối với Tào Thị loại này cấp hoàng bên trong nói không lựa lời chỉ huy chính mình nói, trong lòng không có gì để ý, chỉ là, Tào Thị bộ dáng này, nàng phía trước đánh vào cửa khi liền phát hiện, nếu Hi Vương phi giống mẫu thân loại này ca tính, kia thật là Nàng Lý Mẫn tùy tính, sẽ không ghi tạc trong lòng. Chính là có tâm nhãn người, tắc tuyệt đối không giống nhau. Đến gần trước giường, thấy nằm ở trên giường người bệnh đã là mở hai chỉ tròn xoe đôi mắt. So với vừa rồi kia giống người chết giường như hôi bại, lúc này có thể trợn mắt xem người, hơn nữa trong ánh mắt có thể có chút cảm xúc lưu động, thuyết minh này dương khí là đã trở lại. Lý Mẫn chiều người bệnh gật gật đầu, vạn sự không cần nóng vội. Hảo sinh tính dưỡng, đem dược phục, đem khí trước bổ trở về. Nên làm cái gì bây giờ chuyện này, nếu không có hảo thân thể, muốn làm cũng làm không đến. Một câu, tháng qua Tào Thị ngàn vạn câu. Giờ phút này, khi Vương Phi trong lòng chính là nghĩ như vậy. Hay là đứng ở đầu giường người này, là trời cao phái tới cứu nàng tiên nhân. Vị này chính là Lệ Vương Phi, Lệ Vương Vương Phi, hộ quốc công phủ thượng. Tào Thị cấp nữ nhi giới thiệu. Khi Vương Phi vừa nghe, biểu tình lại thoảng qua một tia đại biến. Không phải bởi vì Lý Mẫn là Lý Mẫn. mà là Tào thị trong miệng liền nói vài người vật, lệ vương, hộ quốc công phủ. Lý mẫn có thể tưởng tượng đến, ngày thường tại đây thập ra trong phủ, chỉ sợ này thập ra không thể thiếu ở chính mình tức phủ trước mặt nhắc mai chính mình năm đó như thế nào bị lý mẫn nàng lão công chơi sự tình. Nàng lão công chết đều đã chết người, kết quả, dư uy quần quận không ngừng, cái nào thời điểm đều có thể tiếp tục hù doa người. Lệ, lệ vương phi, hảo. Khi vương phi ý đồ khởi động nửa người hướng lý mẫn thăm hỏi, Lý mẫn đối này không dám cùng nàng nói nữa, đối tào thị nói, phu nhân ở chỗ này tiếp tục chiếu cô tiểu nữ, ta quay đầu lại cấp vương phi lại khai cái phương thuốc. Có chuyện gì lại nói? Làm lưu ngữ ý thì tiếp tục khai căn tử cũng đúng. Không không không. tào thị liền hô ba tiếng không, nàng hiện tại cái nào đại phu đều không tin, chỉ có thể tin lý mẫn, lệ vương phi, kia thái ý ở viện đều là chút người nào. Kế tiếp những cái đó phê bình kín đáo, tào thị bị hy vương phi vươn ngón tay lôi kéo tay áo, dừng khẩu. Lý mẫn đi trở về đại đường thời điểm, trong hoàng cung người tới, chỉ sợ là hy vương phi tỉnh lại chuyện này khoái mã truyền tiến trong hoàng cung sau, có người ngồi không yên. Hoàng thượng nói, nói là, làm chung các hoàng tử trở về. Đúng rồi, cũng thỉnh lệ vương phi đến Ngọc Thanh cung một chuyến. Thư trong cung tới công công nói, hoàng thượng ý chỉ, mọi người chỉ có thể chấp hành. Vưu thị suy nghĩ một lát, quyết định làm tiểu nhi tử hồi phủ tọa trấn đại bản doanh, chính mình theo đuôi vào cung đi tìm chính mình muội tử dung phi. Bà bà là cái thông tuệ người, đại khái có thể đoán được thập ra tức phụ chuyện này, khẳng định không phải Hy Vương Phi tỉnh lại là có thể giải quyết chuyện này. Trong cung ngoài cung một nhóm người đều không thể thiếu căn hệ. Hai nghe cái này thập ra cũng là cái ngốc, vốn gì tức phụ tỉnh là cái thiên đại chuyện tốt, sẽ biết làm người làm việc người, khẳng định muốn hơi thu liễm một chút, cảm ơn một chút. Thập ra không phải, bắt đầu tiêu khởi điên tới, không có nhận được hoàng chỉ thời điểm, đã ở trong phủ làm cho mọi người mặt bão nổi. Nói chính mình tức phụ đều là bị thái tử hại chết. Chu Ly ngồi ở chỗ đó, thay thế thái tử bị thập ra phun đầy mặt nước miếng nước miếng. Cũng ít nhiều hắn nhịn được, ngồi ở ghế rửa không chút sức mẻ, trời sụp đất nước đều bất động một trương ngọc thạch mặt. Mười một gia loạn choạng cây quạng, vẫn là kia phó nhàn nhã kính nhi giống như chuyện gì đều có thể cho hắn xem náo nhiệt. Chu Thế nhưng thật ra tính toán mở miệng khuyên vài câu bộ dáng, chỉ là không biết có phải hay không cái này thập ra hỏa khí trọng, khuyên đi nói tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. chu ly ánh mắt kia ở chu tế trên mặt quét vài cái lý mẫn lên xe hoàng cung thời điểm chỉ nghe bà bà ở trong xe mặt lại nhải nói thập ra một ít việc nhi tả hữu là nhắc nhở nàng gái này con dâu hành sự tùy theo hoàn cảnh Thập ra người này đầu góc thiếu cân thiếu lạ chơi biết đi đến trước mặt hoàng thượng có thể hay không liền giúp chính mình vội người đều một khối phun đừng nói chuyện này thật đúng là bị vưu thị áp chúng mọi người vào cung lúc này đi không phải thần võ môn mà là các đại thần buổi sáng yết kiến hoàng đế vào cung khi phải đi hoàng cung cửa chính. Ngọc Thanh Cung là vạn lịch ra làm việc địa phương. Hiểu không? Việc công xử theo phép công địa phương. Không ở ngự hoa viên gặp người, không ở hậu cung cái nào phi tử hoặc là thái hậu nương nương phúc lộc cùng gặp người, cũng không phải lén tìm kiếm hỏi tham giống lần trước ở Thái Y Y Hải Viện Thấy Lý Mẫn cùng các Thái Y Y Hải Thuyết Minh. Vạn lịch ra lúc này thật tính toán có việc công xử theo phép công không nói tình cảm một kia tính tình. Lớn tuổi các hoàng tử một dựng chỉnh tề sắp hàng đội nhi đi ở phía trước. Đi mau đến Ngọc Thanh Cung Hoàng đế làm việc điểm khi, thấy viện môn khẩu còn liệt một loạt đội. lão thất, lão cửu, mười 12 đứng ở kia, chờ bọn họ lại đây, dung nhập đại bộ đội lại cùng nhau đi vào thấy hoàng thượng. Ở Chu Ly cỏ qua chính mình bên người khi, 12 gia Chu Hữu nói, Tam ca, thái tử điện hạ ở bên trong. Chu Hữu mặt mày ưu sầu, trong miệng lo lắng sốt ruột. Chu Ly con ngươi chầm xuống, biết, hoàng thượng vì cái gì triệu kiến đại gia. Bởi vì, có người trước vội vàng cáo ngự trạng, sẽ không tưởng khả năng sẽ tưởng, loại sự tình này tính chuyện gì. Không phải một cái em dâu sinh bệnh, vội vàng tìm đại phu, tìm được chính mình nơi này chính mình vừa vặn không có lưu ý hiện tại, khi vương phi không cũng chuyển nguy thành ăn sao. Nhưng trong hoàng cung cố tình là cái như vậy địa phương, cái gì việc nhỏ nhi, đều có thể nháy mắt biến thành đại hoa nhi. Nếu vốn dĩ có người sớm đã tổn cái này tâm kế nói, ta đã biết, ngươi tiến vào sau, không có ta ý bảo. một câu đều đừng nói. Chu Ly phân phó Chu Hiếu. Chu Hiếu gật đầu, thối lui đến đội ngũ mặt sau, 11 mặt sau đứng. Lý Mẫn không theo các hoàng tử đại bộ đội đi vào, lại là có cơ hội có thể rình coi hoàng đế như thế nào mắng nhi tử. Công công lãnh nàng vào ngọc thanh cung. Cái này ngọc thanh cung, địa phương man đại. Hoàng thượng làm công nghỉ ngơi địa phương cũng không ngừng một chỗ. Lý Mẫn bị công công đưa tới một cái ngoài phòng hành lang đứng. Lúc này mau đến buổi trưa, Thái Dương lên đỉnh đầu thượng sáng lên. Gió thu dấu đi một tia thân ảnh, ánh mặt trời ấm áp mà khoác trên vai thượng, không nóng không lạnh nhi. Trong phòng mảnh, là bị dày nặng màu lam vải đông cái kín mít, không biết là vì che mưa trắng gió, hoặc là vì gì. Lý Mẫn Dũ đứng ở phòng trước, chỉ nghe trong phòng mặt thanh âm, cần thiết tế cửa sổ cửa phòng khe hở, mới có thể chạy ra trong phòng. Cho nên, trừ bỏ nàng dựa vào như vậy gần có thể nghe thấy, còn lại người, tỉ như công công hộ vệ linh tinh, đứng ở trong viện là nghe không thấy. Đối. đây là việc xấu trong nhà hoàng thượng huấn nhi tử như thế nào có thể bị người nào đều nghe thấy cũng không biết vạn lịch ra có phải hay không đã quên còn có nàng người này làm nàng ở chỗ này nghe trong phòng chưa tới mùa đông nhà ở phía dưới mà giường đất còn không có phát lên hỏa góc tường hai nơi thả hai cái lò sưởi ở thiêu đầy đủ thuyết minh vạn lịch ra cái này số tuổi thật là lớn không có đến mùa đông thân thể nào đó khớp xương chỗ đã có thể cảm nhận được rét lạnh lại có thể làm hoàng đế cũng vô pháp chống cự được tuổi tác cái này đáng sợ nhất chất xúc tác. Một loạt hoàng tử đứng ở trước mặt hắn, đây là mỗi cách mấy ngày, mấy ngày hôm trước, ở ngự hoa viên vì thập cửu ra chuyện này mới triệu kiến quá một lần, vạn lịch ra nổi trận lôi đình. Nhưng là, biết chuyện đó nhi cùng chính mình mấy đứa con trai không hề quan hệ. Vạn lịch ra chỉ là mượn cơ hội phát một đốn hỏa, còn chưa tính. Nhưng lúc này không phải. Ai nói? Hắn phía dưới nhất thuận theo nhất xem thuận mắt nhi tử, thái tử. Thế nhưng mặc kệ đệ đệ lao bà sinh tử mặc kệ, huynh đệ hưu cung, thủ túc tình thâm, những lời này, vạn lịch ra không biết cùng nhi tử, đặc biệt là thái tử nói qua bao nhiêu lần. Đó là bởi vì vạn lịch ra chính mình bản thân, năm đó cũng là như thế này đi bước một lên làm hoàng đế, quá rõ ràng, không có gì so họa từ trong nhà càng đáng sợ sự. ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nói nói. Vạn lịch ra ngón tay trụ thái tử đầu, muốn thái tử làm cho huynh đệ trước mặt nói rõ ràng. Thái tử Chu Minh đầu đã là như là bị hồng thủy lộn một vòng giống nhau, phân không rõ đông nam tây bắc, hai đầu gối quỳ xuống, nâng lên tới con ngươi giống như che một tầng sương mù, trong miệng hàm hồ, giống tiểu nhi nói mớ giống nhau, phù hoàng, nhi thần thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở nhi thần nghe nói thập đệ tức phụ xảy ra chuyện khi, lập tức làm người qua đi thập đệ trong phủ. Phía trước, nhi thần căn bản là không có nghe nói qua thập đệ tức phụ bệnh nặng chuyện này, nếu là nhi thần biết, không cần thập đệ làm người tới nói. Nhi thần khẳng định cũng làm thái y ở viện làm người qua đi, này dùng đến nói sao? Thập ra nghe thấy lời này, kia cổ nghẹn đến lúc này khí cũng liền toàn phiên đồng dạng bang một chút, hai đầu gối rơi xuống đất, cùng thái tử kêu mềm như bông quỷ dạp xuống đất bất đồng, vang rội rơi xuống đất thanh âm như là ở tuyên chiến giống nhau, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện bẩm báo. Vạn lịch ra hung ác ánh mắt quét đến lão mười trên đỉnh đầu, nói, ngươi nói. Thập ra hùng hổ ánh mắt nhìn thái tử, thái tử điện hạ là cái người bận rộn. Ngày thường phụ tá phụ hoàng chính cương, vội đến không thể phân thân, liền đệ đệ đưa quá khứ thư từ đều không muốn xem một cái. Làm đệ đệ có thể minh bạch lý giải ca ca vất vả. Thỉnh phụ hoàng ngàn vạn không cần trách cứ đến thái tử điện hạ trên đầu. Lời này, minh như là vì thái tử cầu tình, trên thực tế là bức vạn lịch ra làm quyết định, đem vạn lịch ra quân. Nếu vạn lịch ra là cái theo lẽ công bằng làm việc hoàng đế, liền biết nên làm như thế nào. Nên nói như thế nào đâu. cái này lão mười đầu góc ngốc không ngốc trước phiết đến một bên không nói nhưng là lúc này thật là một khẩu ngốc kính toàn ra bên ngoài đã phát hắn muốn thay chính mình cùng tức phụ ra khẩu khí này vô luận như thế nào đều phải đem này cổ khí hướng thái tử trên người đã phát nếu là chuyện này thật như vậy đơn giản thì tốt rồi vạn lịch ra lại không phải lão mười cái kiêng lưu giống nhau chết cân não thông thả ánh mắt đảo qua chính mình kia một đám nhi tử tam nhi chu ly lao thất lão cửu lão mười một lao mười hai còn có lão bát lý mẫn có thể cảm giác được trong phòng mặt hơi thở tiến vào một loại động lại trạng thái mắt thấy vạn lịch ra là không nói lời nào nhưng là có thể nghẹn chết mọi người dây nặng vải bông rèm cửa xốc lên lúc sau lộ ra bên trong hầu hạ công công đầu đối nàng chiêu xuống tay lý mẫn cúi đầu dưới lòng bàn chân bột củ sen hoa sen buồn dày tiểu tâm bước qua ngạch cửa đi vào khi chỉ thấy vạn lịch ra một người ngồi ở hoàng kim long sụ thượng, trong tay ôm cái ấm lò sưởi tay tử trên chân long ủng dẫm lên đá cẩm thạch đá phiến thượng kim sắc thảm lông một loạt hoàng tử, đều là tơ lụa bọc thân, chỉnh tề mang hoàng tử mũ. Lý Mẫn từ rèm trâu xuyên qua tới khi, kia chỉnh tề soát ánh mắt, toàn rơi xuống nàng một người trên người. Như vậy xem, ai có thể tin tưởng trước mắt người, đã từng có trong truyền thuyết khó nhất nghe bệnh lao quỷ dấu vết. Liền lão mười đều ếch thanh âm, hoàn toàn ký ức không dậy nổi Lý Mẫn vừa rồi ở hắn trong phủ giúp hắn tức phụ chữa bệnh khi, đều vẫn là này thân siêm ý điề. Nhưng hoàn cảnh biến đổi, người này giống như cũng liền thay đổi cái dạng cảm giác. Lý mẫn tiểu tâm bước chân tiến vào, Kia thân tử từ, từ thúy thúy áo xanh, tràn ngập xuân ý hơi thở, cấp cái này bước vào thu đông trong phòng, tức khắc quát vào được một trận gió nhi. Tố dung, bạc thoa, trang điểm nhẹ, trên người váy hoàn cùng với gió nhẹ phát ra vang nhỏ, làm người nhớ tới sân khấu kịch thượng nhẹ nhàng khởi vũ chương nhạc. tĩnh cũng mỹ, động cũng mỹ. Vạn lịch ra thân mình dựa nghiêng trên kim hoàng gối mềm, hai chỉ nhỏ bé con ngươi tựa như mị thành điều phùng. ở phía dưới một loạt phảng phất xem ngây người nhi tử trên mặt đảo qua bắt ra nói qua vạn lịch ra tiếp hận vạn lịch ra tiếp hận gì lão bát chưa cưới tức phụ lão cửu chưa lập phi 11-12 cũng không nói hôn sự lão mười cưới nửa năm tức phụ khổ huyết lao tam đôi mắt không tốt chưa quá môn tức phụ nghe nói bị chu lý một roi chịu đến hủy dung mấu chốt là trước mắt cái này cất dấu quang hoa vạn trượng nữ tử vốn là nên cho hắn nhi tử đường tức phụ nay trung gian đến tột cùng là ra cái gì trời xui đất khiến Tự nhiên gả qua đi hộ quốc công phủ, cấp hộ quốc công phủ làm con dâu đi. Đều nói này lão tam mắt bị mù, chẳng lẽ thật là mắt bị mù. Chu Ly ra đầu thượng đống nhiên một trận ma, chỉ cảm thấy vạn lịch ra cặp mắt kia phảng phất lửa giận tận trời mà dừng ở hắn trên đỉnh đầu.